Đừng nhìn này đó khách sạn vẻ ngoài đều là làm cổ phong kiến trúc, trên thực tế nội bộ tất cả đều là y đi theo khách sạn năm sao tiêu chuẩn kiến tạo. phòng tắm đặc biệt đại, hơn nữa cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, tần dư hy liền đứng ở tẩy rào trên đài đánh răng rửa mặt, đột nhiên cảm thấy dạ dày một trận nhi quay cùng, nhịn không được liền ghé vào chậu rửa mặt thượng nôn khan một trận. Có lẽ là tiết hầu có chút làm, đánh răng thời điểm, kem đánh răng bọt biển không cẩn thận kích thích đến tiết hầu. Tần dư hy yên lặng ngẩn mặt, sắc mặt tái nhợt như quỷ, màu đen sợi tóc dính ở gương mặt biên, trong lòng có chút mơ hồ phỏng đoán. Hẳn là sẽ không có trùng hợp như vậy đi, chính là yết hầu làm khiến cho nôn khan, ngày đó. Tuy rằng kỳ tử hàm không có mang bộ, nhưng là hắn cũng, cũng không có tất cả bắn vào đi à, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là rút ra. Bất quá ngày đó buổi tối, hai người làm rất nhiều lần, có phải hay không mỗi lần đều bắn ở bên ngoài. Kỳ thật Tần Dư Hi cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nàng chỉ nhớ rõ nàng lúc ấy cơ hồ cả đêm đều ở hải. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa có người gõ cửa, hô. Khởi công khởi công A, rời giường. Các tổ nhân viên muốn vào chỗ. 648 cấp tân nhân một cái cơ hội. Tần Dư Hi chạy nhanh xoát xong nhà, rửa mặt xong, mặc hảo lúc sau. Vốn định hướng chính mình trên mặt phát điểm nhi phấn, che đậy một chút cái này khó coi sắc mặt. Nhưng là nghĩ nghĩ, vạn nhất. Độ dùng hàng ngày tuy rằng thực căn toàn, nhưng tóm lại đều là một ít hóa học vật chất, vẫn là không cần dùng đi. Vì thế nàng liền đỉnh một chương khó coi sắp mặt, dẫn theo dương trang điểm ra cửa. La đại long kia bốn cái bảo tiêu, ăn mặc đoàn phim trợ lý quần áo, đã sớm chờ ở trong viện. Cái gọi là trợ lý, kỳ thật là toàn bộ đoàn phim phân công nhất không rõ. Minh tinh trợ lý không phải từ đoàn phim trả tiền lương, mà là Minh tinh chính mình thỉnh người cho bọn hắn làm bảo tiêu cầm hành lý linh tinh, cái gì đều làm, minh tinh làm, làm gì, làm gì. Cho nên liền từ La Đại Long mấy cái bảo tiêu ở Tần Dư Hi chúng quanh hoảng, cũng không ai quản bọn họ. Mà Tần Dư Hi cơ hồ toàn bộ hành trình đều cùng Diệp hướng Nam, Liễu Dung Nguyệt ở bên nhau, cho nên Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt, nói La Đại Long bốn cái là hai người bọn họ bảo tiêu, cũng không khống khỏe. Tới rồi trong viện, còn lại đoàn phim người đều còn ở tẩy rào sửa sang lại đồ vật, kịch vụ kêu là kêu sớm điểm nhi, cũng thật phải chờ tới xuất phát thời điểm, ước chừng yêu cầu một hai cái giờ lúc sau. Vì thế Tần Dư Hi bắt đầu cấp diệp hướng Nam cùng Liêu Dung Nguyệt Thượng Trang, bởi vì là cổ trang kịch, cho nên hai người Trang tương đối phiền toái, cho nên trước cho bọn hắn đem khăn chùm đầu phát bộ gì đó đều mang lên, đi phim trường lại tham gia khởi động máy nghi thức. Kết quả lần này lại trọc đến ông rõ ràng tạc bao, Nàng thỉnh chuyên viên trang điểm căn bản cái gì cũng chưa cho nàng chuẩn bị, khiến cho nàng ăn mặc hiện đại trang phục, đỉnh hiện đại người kiểu tóc đi phim trường. Tới rồi phim trường lúc sau chính là khởi động máy nghi thức, vội vàng mấy nén hương thượng lúc sau, trận đầu diễn liền phải bắt đầu trụ. Lúc này, liền đủ thấy Tần Dư Hi kinh nghiệm lão đạo, bởi vì nàng ở xuất phát tới phim trường phía trước, cũng đã cấp dịp hướng Nam cùng liễu Dung Nguyệt đem toàn bộ cổ trang tạo hình nhất phức tạp bộ phận làm tốt tới rồi phim trường cũng chỉ yêu cầu cấp mặt bộ hóa trang, cùng với mặc tốt đóng phim thời điểm phải dùng đến quần áo liền ok. Nhưng là vông rõ ràng còn muốn từ đầu làm lên, trận đầu diễn lại là nam chủ nữ chủ nữ số 2 xuất diễn, làm đến một khởi động máy, toàn bộ đoàn phim đều đang đợi vông rõ ràng hóa trang. Vông rõ ràng thỉnh cái kia chuyên viên trang điểm, càng là tay chân kỳ chậm, một hai cái giờ cũng chưa thu phục một cái phát bộ. Đạo diễn đều nhịn không được tới thúc giục. Vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi ông rõ ràng. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu? Người không phải thỉnh cái tư nhân chuyên viên trang điểm sao? Như thế nào còn không có thu phục? Ta. Ông rõ ràng cũng là gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, nàng thiết liếc mắt một cái ở bóng cây hạ hoặc đứng hoặc ngồi tần dư hi, diệp hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt ba người, vẻ mặt thủy khuất nói: "Ta đây thỉnh người này, tay chân tương đối chậm có biện pháp nào?" Hơn nữa Tần Dư Hi cho ta thiết kế tạo hình, đặc biệt phức tạp, ta cũng cảm thấy thực phiền tại A. Cái này tạo hình bởi vì ngươi không hài lòng, nhân ra Tần Lão Sư cho ngươi sửa lại mười mấy biến, cuối cùng là chính ngươi gật đầu đồng ý nói tốt. Đạo diễn trong lòng tới khí, nhìn toàn bộ đoàn phim đều đang đợi ông rõ ràng một người, lại nhìn nhìn ông rõ ràng thỉnh cái này chuyên viên trang điểm, mình vẫn là cấp ông rõ ràng để lại cái thể diện, rốt cuộc nhân ra là nữ nhất hảo. Nhưng trong lòng có sốt ruột đến thượng hỏa, đạo diễn chỉ có thể hướng kia chuyên viên trang điểm phát hỏa, hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cho người ta làm khăn trùm đầu ngươi đều làm mau 2 giờ, ngươi có thể làm sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm cổ trang khăn trùng đầu? Đúng vậy, xin, xin lỗi. Kia bị vông rõ ràng mời đến chuyên viên trang điểm, ở đạo diễn lửa giận hạ, bắt đầu luống cuống tay chân lên, kết quả trong tay vừa trợn. Đem phía trước làm tốt khăn trùn đầu tất cả đều đánh tan, này chuyên viên trang điểm đều mau khóc, vội vàng giải thích nói. Ta chưa từng có đã làm cổ trang tạo hình, trước kia đều là làm hiện đại trang, hơn nữa, hơn nữa cái này tạo hình, cũng quá phức tạp. Vậy ngươi làm không được, ngươi liền không cần đáp ứng ta làm A. Vông rõ ràng vừa nghe, cũng là nóng nảy, quay đầu liền hướng cái kia chuyên viên trang điểm kêu lên, quắc. Ngươi xem chúng ta đều đang đợi ngươi. Người đây là chậm trễ ta thời gian, cũng là chậm trễ toàn bộ đoàn phim thời gian. Nay tiểu chuyên viên trang điểm túi đầu, cắn môi, nước mắt đều sắp bị hơn xuống dưới, nàng bất quá chính là muốn nhiều kiếm ít tiền, vông rõ ràng khai đái nộ lại cao, vì thế cắn răng liền đem cái này hạng mục khiên xuống dưới. Kết quả, vốn là có thể thu phục, dựa theo tần dư hy cấp tạo hình đồ, chiếu cấp vông rõ ràng làm tạo hình thì tốt rồi. Kết quả lại là bởi vì toàn bộ đoàn phim đều đang ngợi, tiểu chuyên viên trang điểm trong lòng áp lực siêu cấp đại, lúc này mới làm cho nàng càng làm càng chậm, càng chậm càng làm không tốt. Kết quả hiện tại không riêng quăng nàng bị đạo diễn mắng, liền ông rõ ràng cũng bắt đầu mắng nàng, toàn bộ đoàn phim sở dĩ vạn sự đã chuẩn bị, chính là khai không được công, phảng phất tất cả đều là cái này tiểu chuyên viên trang điểm sai rồi. Làm sao vậy? Một đạo trầm tĩnh nữ âm hưởng khởi, Gia nhập này phiến tràn ngập phẫn nộ cùng ủy khuất chiến trường. Mọi người quay đầu vừa thấy, là thân xuyên màu trắng săn sóc, áo khoác màu làm cao đổi y tìa, cũng cùng sắc quần jean, an mặc dạy thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai Tần Dư Hi. Nàng sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ loe sáng, đứng ở một mảnh dưới ánh mặt trời, vẻ mặt nghi vấn dò hỏi. Vương rõ ràng tức giận nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, đem trong tay cầm đồ vật hướng phía trước trên bàn một tạm, không nói. Đạo diễn biểu tình cũng là có chút xấu hổ, chỉ chỉ bạo nộ trung ngông rõ ràng, lại chỉ chỉ khóc sức mướp tiểu chuyên viên trang điểm, nhìn Tần Dư Hi, tản mát ra vẻ mặt cầu cứu tín hiệu. Hắn khó mà nói à, Tần Dư Hi địa vị quá cao, nếu là cái tầm thường chuyên viên trang điểm, đạo diễn liền trực tiếp làm Tần Dư Hi cấp hông rõ ràng tạo hình hóa trang cùng nhau làm, nhưng là Tần Dư Hi cho người ta làm hóa trang tạo hình giá cả quá cao, đoàn phim là thỉnh không dậy nổi vông rõ ràng lại kéo không dưới cái này thể diện tới thỉnh Tần Dư Hy. Đoàn phim dự toán đã siêu chi, làm Tần Dư Hy thiết kế toàn bộ đoàn phim hóa trang tạo hình, cũng đã hoa rất rất lớn một số tiền, vông rõ ràng không tiêu tiền thỉnh Tần Dư Hy, đạo diễn cũng không thể lấy dự toán tới cấp vông rõ ràng thỉnh Tần Dư Hy. Nhìn đạo diễn này sắp mặt, Tần Dư Hy đó là nháy mắt đã hiểu, hóa ra phim trường khi dễ tân nhân chuyên viên trang điểm cảnh tượng, ở nàng trước mặt tái hiện, nàng thở dài. Đi đến ông rõ ràng sau lưng, thế nàng sửa sang lại bị lộn loạn phát bộ, ngón tay thành thạo bay mua chung, hai ba hạ liền đem cái kia phát bộ cấp làm tốt, sau đó vô vô ông rõ ràng vai, cười nói. Đừng nóng nội, cấp tân nhân một cái cơ hội. Ta. Ông rõ ràng dương mắt, nhìn trước mặt gương, trong gương là tần dư hi mảnh khảnh thân mình, còn có nàng nghiêm túc công tác gương mặt, nàng sắp buộc miệng thốt ra thô bạo ngôn ngữ, trung quy vẫn là không có nói ra tới. Nàng từng nói, liền cho nàng lộn cái khăn chùn đầu sao. Vì cái gì không cho nàng đem chỉnh thể trang dung tạo hình đều làm xong. Nhưng là đạo diễn liền đứng ở bên người, đạo diễn không nói, vông rõ ràng lại kéo không dưới cái này mặt mở miệng. Vì thế chỉ có thể tức giận ẹn, sau đó lại nghe được tần dư hy đối đạo diễn kiến nghị nói. Trước chụp chỉ có nam chủ cùng nữ nhị diễn đi, ngươi xem mọi người đều đang đợi, cấp tay mới chuyên viên trang điểm áp lực cũng đại, làm nàng chậm dãi lộn. 649 có phóng xạ. "Hảo, vậy chỉ có thể như vậy làm." Đạo diễn gật gật đầu, lập tức xoay người tiếp đón đại gia khởi công, trước trụ chỉ có nam chủ cùng nữ nhị kia chẳng diễn. Vương rõ ràng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Tần Dư Hi liếc mắt một cái, hừ một tiếng, Trung quy chưa nói cái gì, nhưng thật ra tên kia tay mới tiểu chuyên viên trang điểm là đầy mặt cảm kích nhìn Tần Dư Hi. Tần Dư Hi không quan nàng Nàng nhìn Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt đã theo nhân viên công tác vào tràng, liền thẳng đi đến một bên đi nghỉ đi. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ phí cái kia tinh thần đi quản bông rõ ràng cái kia khăn trùng đầu. Bất quá nàng vừa mới tiến vào đoàn phim, đạo diễn lúc ấy lại là vẻ mặt cầu cứu biểu tình. Thần Dư Hi không tốt lắm tiến đoàn phim liền đắc tội đạo diễn. Một lát sau, có bông rõ ràng trợ lý lại đây, hướng Thần Dư Hi cười cười, phảng phất nói chuyện hiếm, hỏi. Tần Lão Sư chuyên nghiệp giỏi quá, nghe nói Tần Lão Sư hiện tại đều ở khai ban giảng bài A. Chỉ là mang mấy cái phòng hóa trang tiểu chuyên viên trang điểm, làm không được số, còn nói không thượng khai ban giảng bài. Tần Dư Hi vẫn duy trì khiêm tốn, trong lòng đại khái minh bạch không rõ ràng trợ lý lại đây chuẩn bị nói cái gì đó. Quả nhiên, kia trợ lý khen tặng Tần Dư Hi vài câu, còn nói thêm. Hiện tại một cái tốt chuyên viên trang điểm thật sự rất khó tìm, Tần Lão Sư ngươi cũng biết. Minh tinh đều là dựa vào mặt tăng cơm, chúng ta cấp rõ ràng tìm chuyên viên trang điểm, ta xem không được, hôm nay không phải chậm trễ toàn bộ đoàn phim tiến độ sao. Ha ha, thần dư ghi trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, đoàn phim lại khi dễ tân nhân. Cái này tiểu chuyên viên trang điểm kỳ thật liền đứng ở nàng nghỉ ngơi cách đó không xa, vương rõ ràng trợ lý tới tìm nàng, nói những lời này, tiểu chuyên viên trang điểm đều có thể nghe được. Tần Dư Hi chính mình bản thân cũng là từ loại này tiểu chuyên viên trang điểm trưởng thành lại đây, cho nên nàng không quá nguyện ý đi theo đoàn phim người cùng nhau bỏ đá xuống giếng, lại không hảo rõ ràng che chở tiểu chuyên viên trang điểm, chỉ có thể ha hả ngây ngô cười, biểu đạt chính mình người đứng xem lập trường. Kết quả, không rõ ràng trợ lý lại hiểu lầm Tần Dư Hi người này dễ nói chuyện, liền để sát vào một ít, đối Tần Dư Hi nói: "Phía trước là chúng ta suy xét không chu toàn, bất quá ngươi xem" Tần lão Sư, chúng ta có thể hay không chết chung thương lượng một chút, ngươi thời gian nhiều tay chân cũng mò, chúng ta nghĩ, ngươi có thể hay không một lần làm ba người hóa trang tạo hình, thật sự, chúng ta rất có thành ý, phía trước sự tình là chúng ta không đúng, Tần lão Sư ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng chúng ta rõ ràng so đo. Không, lời này hướng nơi nào nói. Tần Dư Hi thật sự là không biết ông rõ ràng trợ lý vì cái gì muốn nói như vậy. Nàng cũng không biết phía trước ông rõ ràng đối nàng thái độ như thế nào, đối ông rõ ràng loại này dễ dùa ở nhị tuyến minh tinh, kỳ thật giao thoa cũng không phải rất nhiều. Đời này sự tình, cùng đời trước so sánh với, sửa đổi không ít, đời trước Tần Dư Hy cũng vẫn chưa cùng ông rõ ràng từng có hợp tác. Nàng nghĩ sơ tưởng, có chút xin lỗi ông rõ ràng trợ lý nói. Ta chính là gần nhất đi, thân thể phương diện không tốt lắm, một lần cấp ba cái chủ yếu diễn viên hóa trang, cái này quá mệt mỏi. Hơn nữa các ngươi đã thỉnh người khác, ta tổng không hảo đi đoạt lấy người khác bắt cơm không phải. Đảo không phải Tần Dư Hi cùng tiền không qua được, dựa theo nàng tốc độ, dùng một lần cấp 3 cái chủ yếu diễn viên hóa trang cũng là có thể, bất quá, nếu nàng suy đoán là thật sự, nàng sẽ càng ngày càng mệt, này bộ diễn chụp xong đến vài tháng, cho nên hà tất đâu. Vương rõ ràng trợ lý trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nhíu mày nhìn Tần Dư Hi. Phản phất vì tần dư hy dầu muối không ăn có chút buồn dầu. Một bên đang ở hóa trang ông rõ ràng, tâm phủ khí táo hừ một chút, mở ra tiểu chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng hóa trang tay, đối với nàng trợ lý dương giọng nói. Người cho ta lại đây. Tần dư hy đều biểu đạt cự tuyệt, còn lưu tại nơi đó làm cái gì. Mất mặt không mất mặt. Sau đó ông rõ ràng đứng dậy liền rời đi, bỏ xuống tiểu chuyên viên trang điểm, cũng không biết ông rõ ràng đi làm cái gì đi chỉ có thể vẻ mặt vô thô đứng ở tại chỗ, không chỗ dung thân. Một bên xa xa ngồi Tần Dư Hi thấy thế, ở đây nhiều người như vậy, mỗi người quan tâm cái này tiểu chuyên viên trang điểm, thậm chí bông rõ ràng đứng dậy liền đi, cũng không cùng cái này tiểu chuyên viên trang điểm nói nàng đi làm gì, bông rõ ràng trên mặt trang đều còn không có hòa song, liền như vậy đi rồi, không phải nói rõ đối cái này tiểu chuyên viên trang điểm tới khí sao. Vì thế Tần Dư Hi thở dài, lắc đầu, Đi qua đi, làm bộ sửa sang lại chính mình gương trang điểm. Đối cái kia tiểu chuyên viên trang điểm nói: "Ra tới hôn khẩu cơm ăn là rất khó, này khí muốn nhận được, tương lai sẽ hết khổ." Chính là, chính là. Tiểu chuyên viên trang điểm cúi đầu, nội tâm ủy khuất cùng khó chịu tột đỉnh, nàng ngập ngừng thấp giọng nói: "Thân lão sư, ta khả năng không có hóa trang thiên phú, ta, ta so ra kém ngươi." Kỳ thật tần dư hi tuổi tác không lớn, thậm chí khả năng so cái này tiểu chuyên viên trang điểm tuổi tác còn muốn tiểu, nhưng là trong ngành làm hóa trang tạo hình cái này trước nghiệp người, tất cả mọi người sẽ cam tâm tình nguyện kêu Tần Dư Hi một câu Tần lão Sư. Nàng chính là có thiên phú, nàng chính là không thầy dạy cũng hiểu tự học thành tài, bất luận nàng của cải vẫn là nàng tài học, có thể làm bất luận cái gì một cái chuyên viên trang điểm, ở nàng trước mặt không chỗ dung thân. Tần Dư Hi trong tay cầm một chi son môi Thu thập bỏ vào dương trang điểm, đối tiểu chuyên viên trang điểm nói. Ta cũng là chịu khí, từ ngươi như vậy tiểu chuyên viên trang điểm, từng bước một đi lên tới, không cần đối chính mình không, có tin tưởng. Hảo hảo mài ruôi chính mình, đem hiện tại sở tao ngộ hết thảy, đều trở thành là một hồi tu hành thì tốt rồi. Nói, nàng đặt ở quần trong túi di động liền động lên. Vì thế tần dư hy ngồi vào một bên tiếp nổi lên di động. Điện thoại là kỳ tử hàm đánh tới. Hắn ở trong điện thoại nói. ngươi bên kia đã vội xong rồi sao? Ta hiện tại lại đây tiếp ngươi đi bệnh viện. Không đi. Thần dư hy lại đứng dậy tới, tránh ra một ít, thanh thanh hết hầu. Đối kỳ tử hàm nói. Bên này cũng không có vội xong, mới vừa bắt đầu bài đầu. Không phải nói khởi động máy nghi thức lúc sau liền bắt đầu trụ trận đầu sao? Như thế nào hiện tại mới bắt đầu trụ? Chúng ta hẹn trước đều đến thời gian. Kỳ tử hàm có chút nghi hoặc đồng thời trong lòng cũng có chút nóng nảy, cái này não bộ già quét hẹn trước là mấy ngày trước liền định hảo, nếu lần này không đi, lần sau lại không biết muốn ước tới khi nào. Đế đô đại bệnh viện, cái này kiểm tra hẹn trước đều bài chính là tràn đầy. Ân, không cần hẹn. Thần dư hy do dự mà đối kỳ tử hằng nói, ta cảm thấy ta cũng không phải đầu gốc có cái gì vấn đề, cái này kiểm tra có phóng xạ, như loại này não bộ già quét kiểm tra. Hoặc là thân thể cái gì bộ vị kiểm tra, kỳ thật đều là có phóng xạ làm xong cái này kiểm tra lúc sau, bác sĩ đều phải nhắc nhở tránh thai thật lâu mới được, miễn cho sinh ra tới hải tử sẽ có cái gì không khỏe mạnh. Cho nên tần dư hy vẫn là phải cẩn thận cẩn thận một chút mới được. Như thế nào lại sửa chủ ý? Di động kia đầu kỳ tử hàm có chút không rõ, cảm thấy tần dư hy trong lòng có việc nhì, vì thế lại hỏi, người làm sao vậy? 650 có phải hay không người suy nghĩ nhiều. Tần Dư Hi chờ mặc, đi đến dưới tảng cây mặt, núi chân cỏ trên mặt đất thẳng cỏ, tưởng cùng Kỳ Tử Hàm nói rõ đi, chính mình đều còn không có xác định đâu, không nói đi, Kỳ Tử Hàm liền càng sốt ruột. Rốt cuộc làm sao vậy? Quả nhiên, nửa ngày chờ không Tần Dư Hi trả lời, Kỳ Tử Hàm liền càng thêm nóng nảy lên, hắn dứt khoát cũng không đợi Tần Dư Hi nói, nói thẳng: "Hành đi." Ngươi tại chỗ chờ ta, một bước đều không chuẩn rời đi, ta liền tới đây. Không phải, không phải ta cùng ngươi nói. Thần dư hy sợ hắn sốt ruột lái xe, trên đường hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, vì thế nói. Ta cảm thấy ta cái này không phải bệnh, ta sợ không phải mang thai. Cái gì? Kỳ tử hàm đang ở xuống thang lầu, nghe vậy, dưới chân một dầu, trực tiếp đặt ngông ngồi ở bậc thang. Hắn chung quanh đều là người quen. Thấy luôn luôn thân thủ mạnh mẽ kỳ tử hàm, thế nhưng có như vậy trật vật thời điểm, thế nhưng phản ứng đầu tiên đều không phải dối tay tới đỡ, mà là ha ha nở nụ cười. Kỳ tử hàm ngẩng đầu, giận chứng mắt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, đứng dậy, mông cũng chưa tới kịp chủ cầm di động đi đến yên lặng chỗ, hỏi. Ngươi nói lại lần nữa, ngươi làm sao vậy? Ta không xác định a ta đoán. Tần dư hi xoa xoa chính mình dạ dày, nàng lại đói bụng. Mới vừa rồi buổi sáng xuất phát tới phim trường thời điểm, cũng chỉ ăn một chút cháo sưng cái toan đậu que, lúc này điên Cuồng muốn ăn đồ vặt, vì thế Tần Dư Hi nói. Chờ xác định lúc sau rồi nói sau, ngươi chậm một chút nhi lái xe, tới trên đường cho ta mang chút ăn. Sau đó, thấy Liêu Dung Nguyệt đã chụp Hảo trận đầu muôn xuống dưới, Tần Dư Hi vội vàng nói. Hảo ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi bổ trang. Nói xong, Tần Dư Hi liền đem điện thoại treo. Suy nghĩ hạ vẫn là không mang theo di động, liền trực tiếp đem chính mình di động giao cho ở phụ cận chuyển động La Đại Long, miễn cho di động cũng có phóng xạ. Mà đã rời đi bông rõ ràng, trốn ở góc phòng, tố nhà mình trợ lý không ngừng mắng. Ngươi không thấy tần dư hi cái kia sắc mặt sao? Vẻ mặt cùng ta có thủ hán bộ dáng, ngươi còn chạy tới hỏi nàng muốn hay không thêm ta một cái hóa trang, ngươi là chê ta còn chưa đủ mất mặt phải không? Nữ nhân này kêu kiệt thực. Ta đã sớm kêu ngươi không yêu cầu nàng không yêu cầu nàng, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút chuyện gì. Rõ ràng, ta cảm thấy nàng cũng không giống như là cái loại này mang thù người, vừa rồi Tần Dư Hi thái độ khá tốt, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều. Trợ lý nhìn ông rõ ràng, cảm thấy có chút đáng tiếc, Tần Dư Hi kỳ thật cấp ông rõ ràng thiết kế hóa trang tạo hình, phi thường đẹp, chỉ là cấp ông rõ ràng hóa trang cái này tiểu chuyên viên trang điểm, không thế nào cấp lực mà thôi. Nàng hiện tại cùng Liễu Dung Nguyệt so sánh với, liền giống như đồng dạng mỹ mạo hai người, đồng dạng đều hóa trang, nhưng là một cái bỏ thêm lự kính ma gia mỹ bạch đặc hiệu, một cái không thêm chính là bất luận cái gì đặc hiệu, thoạt nhìn tự nhiên là Liễu Dung Nguyệt càng sâu một bậc. Nếu ông rõ ràng có thể khiêm tốn một chút, thái độ không như vậy bừa bãi, phía trước cùng Tần Dư Hi quan hệ chuẩn bị cho tốt một chút, nàng chưa chắc không có cơ hội này thỉnh đến Tần Dư Hi tới cấp nàng hóa trang. Nói đến nói đi Một cái rửa mặt tan cơm minh tinh, hà tất cùng chính mình mặt không qua được đâu. Đến lúc đó vông rõ ràng chính là kiên cường, chết sống đều không muốn tự mình đi cùng Tần Dư Hi nói tốt, vô luận trợ thủ lại khuyên như thế nào, nàng liền nhận định Tần Dư Hi là đối nàng có ý kiến, cho nên nàng đối Tần Dư Hi cũng là có ý kiến. Chờ nàng thở phì phì trở về hóa trang, đạo diễn thấy nàng còn không có chuẩn bị cho tốt, ngay sau đó điều chỉnh phương án lại chụp Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt hai tràng diễn liên như vậy bận việc cá biệt giờ chờ ông rõ ràng trang chuẩn bị cho tốt Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt đều chụp tam tràng diễn như vô tình ngoại tương lai mấy ngày thời gian nội Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt có bó lớn thời gian nhàn rỗi xuống dưới không cần bồi cùng nhau đến phim trường đương nhiên nếu hai người bọn họ cần mẫn một chút ông rõ ràng lại tiếp tục như vậy dây dưa dây cả Hai người bọn họ đem chính mình diễn chụp xong sau, lại đem cùng ông rõ ràng vai diễn phối hợp chụp xong, đều có thể trước tiên rời đi đoàn phim. Tần Dư Hi nhìn, rất có cái này khả năng, nàng tính toán chính mình lễ ước. Nếu xác định là mang thai, nàng cũng tưởng sớm một chút nhi rời đi đoàn phim, về nhà đi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thai. Cho nên đây cũng là Tần Dư Hi không nghĩ tiếp ông rõ ràng hóa trang một cái quan trọng nguyên nhân, ông rõ ràng người quá ma kỷ. Liên một cái hình tượng tạo hình thiết kế, nàng liền yêu cầu sửa lại mười mấy thứ. Hiện trường hóa trang đối kia tiểu chuyên viên trang điểm càng là các loại bắt bẻ. Thần Dư Hi không nghĩ lấy chính mình cùng bảo bảo thân thể, bồi ông rõ ràng đi xuống háo. Thức mau, đạo diễn khiến cho liễu Dung Nguyệt kết thúc công việc, Diệp Hướng Nam cùng ông rõ ràng lại bổ một tuần kịch. Chờ trận này diễn bổ xong, Diệp Hướng Nam cũng kết thúc công việc, ông rõ ràng còn phải tiếp tục tăng ca thêm giờ chụp nàng cá nhân xuất diễn. Bên này kết thúc công việc thời điểm, Tần Dư Hi phân biệt trước sau thế liêu dung nguyệt cùng diệp hướng nam đem trên mặt trang cấp tá rớt, khăn chùm đầu gì đó còn giữ, bên cạnh cấp vông rõ ràng hóa trang cái kia tiểu chuyên viên trang điểm thấy thế, đó là thỏ qua tới hỏi. Tần lão sư, vì cái gì muốn lưu chữ khăn chùm đầu A? Buổi tối bọn họ gọi đầu không có phương tiện đi. Dư Hi công đạo chúng ta, buổi sáng ra cửa thời điểm, đem đầu tẩy qua. Liêu Dung Nguyệt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đang ở nơi xa đóng phim vùng rõ ràng, nàng cái này nữ nhị cùng ông rõ ràng cái này nữ một, kỳ thật đều là lần đầu tiên chụp phim cổ trang, đều là một vài tuyến nữ minh tinh, hiện tại chính trong tối ngoài sáng phân cao thấp như đâu. Cho nên các phương diện đều phải một lần, so với ai khác trang sức đẹp, so với ai khác diễn nhiều, so với ai khác chuyên viên trang điểm càng có danh linh tinh. Thật rõ ràng, ở tư nhân chuyên viên trang điểm mặt trên Liễu dung nguyệt thỉnh Tần Dư Hi liền rất xa phủ qua tên này tiểu chuyên viên trang điểm, hơn nữa chuyên nghiệp thượng, đều đủ để đương tên này tiểu chuyên viên trang điểm lão Tổ Tông. Tần Dư Hi lại là không Liễu dung nguyệt như vậy nhiều ý tưởng, nàng cấp tiểu chuyên viên trang điểm giải thích nói. Ngươi cũng không biết buổi tối đạo diễn có thể hay không lâm thời thông chi muốn thêm diễn, đến lúc đó họa khởi trang tới thực phiền toái, như là loại này trụ phim truyền hình việc, cảnh tượng nhiều. Nhưng cơ hồ đều là một cái tạo hình, nơi này đầu có rất nhiều lười biếng khẽ hở, khăn trùm đầu bộ phận tương đối khó lộng, diễn viên kỳ thật một hai ngày không gội đầu cũng không có quan hệ. Mấu chốt là đâu, muốn trộm cái này lười, chuyên viên trang điểm đến cùng diễn viên quan hệ muốn hảo, đại gia lẫn nhau đều hiệp thương hảo, mấy ngày cấp hủy đi một lần khăn trùm đầu, rốt cuộc muốn diễn viên mỗi ngày ở trên ghế ngồi mấy cái giờ dùng để hoa trang, đối bọn họ tới nói cũng là một kiện thực phiền toái thời điểm. Khan chùm đầu loại đồ vật này kỳ thật cũng không nặng, trọng chính là mặt trên các loại bối tóc trang trí linh tinh, da đầu không ngứa dưới tình huống, mang ngủ hai ba thiên cũng không quan hệ. Hùng chi chính như Tần Dư Hi nói như vậy, đạo diễn thường thường tâm huyết dâng trảo sẽ thêm diễn, buổi tối 2-3 giờ đã bị kêu lên đóng phim tình huống cũng thường xuyên phát sinh. Lại gặp phải hôm nay loại tình huống này, đã trước tiên họa hảo trang liền trước trụ, trước trụ trước nghỉ ngơi, đồng dạng là cùng nhau đến phim trường. Vông rõ ràng liền lưu tại Saudi, hôm nay không biết khi nào mới có thể kết thúc công việc, nhưng Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt là có thể đủ trước tiên đi rồi. 651 hấp tấp bục trộm. Một bên đang xem kịch bản, chờ tần Dư Hi lại đây tháo trang sức Diệp Hướng Nam nghe vậy, cười nghiêng đầu xem tên kia tiểu chuyên viên trang điểm, nói Ngươi nha, tư lịch còn thiền đâu, chúng ta ở Dư Hi trước mặt, đều thiền đâu. Cũng không phải là thật nhiều đoàn phim môn đạo đều là Tần Dư Hi nói cho cho hắn cùng Liễu Dung Nguyệt sao. Đối diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt tới nói, Tần Dư Hi đối bọn họ ý nghĩa, đã không chỉ có chỉ là một người chuyên viên trang điểm. Cho nên hai người bọn họ thường xuyên sẽ không có việc gì làm, liền tìm Tần Dư Hi nói chuyện thiếm, nghe một chút Tần Dư Hi đối hiện giờ giới giải trí cái nhìn, tìm một chút hiện giờ chính mình không đủ chỗ, sau đó hợp quy tắc chính mình lời nói việc làm, quý trọng chính mình hình tượng. Làm chính mình tinh đồ đi được càng thông thuận một ít, càng lóng lánh một ít. Tiểu chuyên viên trang điểm nhìn Tần Dư Hi, trong mắt hiện lên một mảnh sùng bái ánh mắt, nàng quyết định, nghe nói Tần Dư Hi muốn muốn ở ảnh thành khai Dư Hi phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng. Đến lúc đó nàng nhất định phải đi nhận lời mời, mặc kệ về sau là đường Tần Dư Hi chú cửa hàng chuyên viên trang điểm, vẫn là đương nàng trợ lý, nàng đều nhất định phải đi theo Tần Dư Hi. Nàng phải hảo hảo học tập này một môn tay nghề. Tương lai cũng có thể trở thành một cái giống Tần Dư Hi người như vậy, mặc dù chỉ là đi theo minh tinh bên người một cái chuyên viên trang điểm, nhưng vẫn như cũ có thể được đến toàn bộ đoàn phim mọi người tôn trọng. Vô luận là đạo diễn, còn có diễn viên, đều sẽ suy xét đến Tần Dư Hi kiến nghị. Nàng phải làm một cái người như vậy. Chờ đến sắc trời vừa tối sầm xuống dưới, vông rõ ràng cùng nàng liên can đi theo nhân viên còn ở phim Trường Khổ Ha Ha vô diễn, nam chủ cùng nữ nhị cũng đã xuống sân khấu đỉnh khăn chùm đầu rời đi. Thần dư khi cùng la đại long mấy cái vừa mới từ cổ thành lâu đại môn đi ra, liền nhìn đến kỳ tử hàm đứng ở lâu ngoài cửa xoa xoa tay, đi tới đi qua đi, cấp khó giàn nổi, lại đầy mặt khuôn mặt thú sầu, ngẫu nhiên dừng lại xuống dưới, mong rằng nơi xa đi qua tiểu Hải nhi hắc hắc ngây ngô cười vài tiếng. Xem đến người khác cha mẹ, cho rằng kỳ tử hàm là tưởng đối nhà nàng tiểu Hải nhi bất lợi, chạy nhanh ôm nhà mình hài tử chạy. Tần Dư Hi thấy người này ngày thường rất linh quang, như thế nào hiện nay một bộ ngốc hình dáng. Nàng đi qua đi, đứng ở kỳ tử ham bên cạnh, cũng không nói chuyện, La Đại Long mấy cái liền đi theo phụ cận che miệng cười trộm. Bắt đầu thời điểm, kỳ tử ham còn không có thấy Tần Dư Hi, hắn vội vàng xoay người, lập tức liền đụng phải Tần Dư Hi, đem nàng tê đến sau này đẩy. Thiểu Tâm cẩn thận. Kỳ tử ham nhanh tay lẹ mắt rũ tay, đỡ Tần Dư Hi eo. Dọa ra một bối mồ hôi lạnh, lại là nhớ tới ở chấn trên bệnh viện thời điểm, Tần Dư hi lúc ấy bị Thỏa Quân Miểu cấp đẩy một phen, cũng là hơi kém đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn đó là trong lòng một trận nhi sợ hai phiếm đi lên, hơi có chút nghĩ mà sợ. Tần Dư hi đứng vững vàng, đứng ở cổ lâu trước cửa mặt, hướng Kỳ Tử Hàm cười nói: "Ngươi làm gì đâu? Như thế nào hấp tấp bộ trụ? Long ta suốt ruột, hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện." Kỳ Tử Hàm nóng lòng xác định Bắt lấy thần dư hy tay liền hướng một bên dừng lại xe đi, cũng chưa kịp cùng la đại long mấy cái lên tiếng kêu gọi. Thần dư hy vội nói, ta buổi tối khả năng còn hấp dẫn muốn chụp tổng không thể không công tắc ca, đừng đi bệnh viện, xác định ngày mai không diễn thời điểm lại đi. Hiện tại ven đường dược phòng mua căn giấy thử chắc một chắc thì tốt rồi, đi bệnh viện phía trước, trong lòng cũng có cái đế. nga đúng đúng đúng, khôn khéo như kỳ tử hàm, lúc này cũng là có chút cấp hồ đồ. Hắn vội vàng đem Tần Dư Hy đưa về khách sạn, chính mình lái xe nơi nơi chuyển động tìm tiệm thuốc. Cái này niên đại tư nhân tiệm thuốc đã bắt đầu thịnh hành, bất quá số lượng không nhiều lắm, xa không bằng về sau đi qua một cái phố, liền có 4 năm ra tiệm thuốc. Hắn hoa chút thời gian, đầu tiên là vào một nhà tiệm thuốc, mua hộp sớm dựng giấy thử, lại sợ chắc không chuẩn, hoặc là cái này giấy thử là cái hư, vì thế nhiều đi rồi mới nhà mua một đống sớm dựng giấy thử trở về. Tiến khách sạn phòng môn, thấy Tần Dư Hi ở sửa sang lại nàng kia đôi hóa trang dùng chai lọ vại bình. Kỳ tử hàm liền vội vàng dẫn theo một túi giấy thử lại đây. Đối nàng nói. Tới, đi chắc chắc. Ngươi mua nhiều như vậy. Tần Dư Hi có chút kinh ngạc nhìn kỳ tử hàm trong tay dẫn theo mười mấy hộp giấy thử. Nói. Dùng không xong, chắc một lần là đủ rồi. Ngươi thế nhưng còn mua nhiều như vậy. Nhiều thử xem cũng không sao. Bởi vì trong lòng cấp. Kỳ tử hàm dứt khoát đỡ tần dư hy eo, nửa đẩy nửa ôm nàng đi phòng tắm, sau đó đem trong tay mười mấy hộp giấy thử cho nàng, đem cửa phòng một quan, dương giọng nói. Ta liền ở bên ngoài chờ ngươi A, ngươi không đợi, chấm dãi, xác định hảo liền ra tới. Như vậy phảng phất đang nói, ngươi không xác định mang thai, ngươi liền không thể ra tới. Tần dư Hi ở trong phòng tắm đầu dở khóc dở cười, ruôi tay, vô vô phòng tắm môn, ngoài cửa kỳ tử hàm vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Ta nói, ngươi cái dạng này, rốt cuộc là muốn vẫn là không nghĩ muốn bảo bảo a. Bên trong cánh cửa, tần dư hy thái độ thanh thản bắt đầu hủy đi trong tay giấy thử, giống như nói chuyện phiếm giống nhau dò hỏi kỳ tử hàm. Tưởng, khẳng định tưởng, ngươi xác định mang thai chúng ta lập tức kết hôn. Kỳ tử hàm đời trước cô độc sống quãng đời còn lại vài thập niên, đến chết cũng chưa lưu lại một đứa con, thậm chí cả đời liền hôn cũng chưa kết. Hỏi hắn có hay không hối hận? Hắn không có, vì tần dư hy trong sạch, hắn buôn ba cả đời, đến chết đều còn nhớ trong lòng cái kia sơn trại cô nương. Đối với hải tử, kỳ thật hắn cũng không phải thực chấp nhất, trước khi chết đã sớm nghĩ hảo di sản, cũng không đến cái gì thân thích ra hải tử đáng giá hắn phó thác toàn bộ thân gia, cho nên sau khi chết thân gia tất cả đều quên đi ra ngoài sự. Nhưng là ngẫu nhiên, hắn ở tinh phong huyết vũ trung ngừng lại, cũng sẽ ảo tưởng một chút nếu hắn được đến tha thiết ước mơ cô nương, cùng cái này cô nương có cái hài tử, nhân sinh có phải hay không cũng sẽ giống như leo lên đỉnh hạnh phúc mỹ mãn. hiện giờ đỉnh sắp tới, kỳ tử hàm như thế nào không kích động, hắn quả thực liền phải kích động hỏng rồi. hắn nhớ tới trạng vạng ở ảnh thành lâu ngoài cửa gặp được cái kia tiểu nữ hài nhi, ăn mặc màu trắng công chúa váy bồng, chất tinh tế hoàng hoàng hai cái bím tóc, bị nàng mụ mụ nắm toàn bộ. kỳ tử hàm cảm thấy. Hắn phải có cái nữ nhi, nữ bảo bảo, sau đó hắn cũng muốn cho hắn nữ nhi mua rất nhiều xinh đẹp công chúa váy bồng, chất loại này bím tóc. Lại tưởng tượng, kỳ thật là cái nam hài nhi cũng không tồi, nếu là cái nam bảo bảo nói, hắn liền dẫn hắn đi cưỡi ngựa, dưỡng cái trại nuôi ngựa cho hắn, dạy hắn cầm đao, xác kích, còn muốn dạy hắn, về sau nếu gặp gỡ trong lòng thích cô nương, ngàn vạn không thể đi đường vòng, ra tay muốn mau, chuẩn, tàn nhẫn. Chính mình hạnh phúc, nhất định không thể dễ dàng từ bỏ. Đây là kỳ tử hàm hoa cả đời thời gian, tổng kết ra tới huyết giáo hấn. Bên trong cánh cửa sau một lúc lâu không có động tĩnh ngoài cửa đã tự cấp chính mình nhi tử nữ nhi lấy tên kỳ tử hàm, cảm giác giây phút đều là dày vò. Như thế nào còn không có ra tới? Thần dư hi đã đi vào đã bao lâu? 5 phút có hay không? số một giây bằng một năm nói chính là kỳ tử hàm hiện tại tâm tình. 652 Vậy ngươi muốn hay không bảo bảo? Vừa lúc vào lúc này, kỳ tử hàm di động vang lên. Vì thế hắn tiếp lên, vừa nghe là an toàn bộ môn bên kia người quen đánh tới, đó là có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Có cái tùng phát tổn tùng giáo thụ, đệ thật dày một sắp tài liệu tới chúng ta nơi này, cùng chúng ta phản ứng chuyện này, cùng ngươi hôm nay cùng chúng ta nói chuyện này, giống như có chút tương tự. Di động kia đầu người quen ngữ khí phá lệ ngưng trọng lên nay kỳ tử hàm hôm nay hướng bọn họ chỗ đó đi rồi một chuyến phản ứng tào thị tập đoàn đại thiếu gia ân trạch khả năng cùng ngoại cảnh thế lực có cấu kết tình huống bởi vì năm trước thời điểm kỳ tử hàm cũng giống nhau phản ứng quá nước láng giềng bàn tay đến quá dài ở quanh năm suốt tháng chung thông qua không ngừng lan mòn đem bàn tay hướng về phía hoa hạ lãnh đạo tầng cùng với ở hoa hạ cảnh nội triển khai vô số không chính đáng thương nghiệp cạnh tranh sự tình chuyện này làm ở mỹ đến quá lớn kế tiếp bắt không ít người xuống ngựa, điều tra ra sự tình tuy rằng không có ở truyền thông đang báo nói, nhưng chân tướng lệnh người nhìn thấy ghê người. Cho nên kỳ tử hàm phản ứng chuyện này, bộ môn người tương đương coi trọng, đang định đối cái này tào đại thiếu cập hắn ở quốc nội nhân mạch tiến hành chuyên nghiệp điều tra, kết quả ngay sau đó buổi tối thời điểm, liền thu được tùng phát tồn một bậc một bậc phản ứng đi lên tư liệu. Thật dày một sấp, nói có sách mách có chứng dẫn chứng lịch sử văn hiến. Lại nói một lần giới sơn trại các loại phong tục, trọng điểm dùng vài trang giấy, nói một chút giới sơn trại kim hoa phục, cặp kim hoa phục bị trộm sự tình. Ma Kỳ tử hàm phản ứng tạo đại thiếu tình huống, nói cũng là khoảng thời gian trước giới sơn trại ném kiện tổ truyền xuống giới kim hoa phục, hiện tại rất có khả năng ở Tào đại thiếu trong tay, Tào đại thiếu tới đào ảnh thành mà, chính là vì tìm ra mấy trăm năm trước hoàng tử mang đi hơn phân nửa cái quốc khố. Hai người kia từ hai cái bất đồng góc độ đồng thời cùng an toàn bộ môn phản ánh cùng sự kiện liền không thể không khiến cho đương cục có quan hệ lãnh đạo độ cao coi trọng kỳ tử hàm nhẫn lại tính tình nghe xong trong chốc lát đối trong điện thoại bằng hưu nói tào đại thiếu cùng hắn ở hoa hạ quốc nội nhân mạch tư liệu ta tất cả đều cho ngươi ngươi đi trà chạy nhanh đi trà ta hiện tại nơi này có chút việc gấp nhi ngươi có cái mau việc gấp cái gì việc gấp nhi có thể có cái này gấp hắn kia bằng hưu ở trong điện thoại gấp đến độ dậm chân Giận dữ hết, hàm ca, ta hàm ca ca ai, ngươi biết ngươi phản ánh chuyện này có bao nhiêu đại sao? một tòa hàng rào a, mấy trăm năm a, bọn họ khả năng một thế hệ lại một thế hệ người thủ một đám quốc bảo a, này muốn rơi vào ngoại cảnh nhân thủ, hoa hạ mặt mũi gì tồn? đây là đối hoa hạ lịch sử vũ nhục, đây là đối giới sơn trại mấy thế hệ thủ bảo người vũ nhục, đây là đối hiện nay hoa hạ quốc trần trổi coi rẻ, hành hành hành, như thế nào đều được. Ta người ở đây mệnh quan thiên, treo. Cái gì cùng cái gì, kỳ tử hàm hiện tại đã hoàn toàn không dành lo, hắn chỗ nào có thể nghĩ vậy sao nhiều. Nhân mệnh quan thiên à, hắn hoa nhi hiện tại liền cùng hắn cách một phiến môn khoảng cách, kỳ tử hàm căn bản là không có tâm tư nghe hắn này bằng hữu nói quốc gia đại sự. Treo bằng hữu điện thoại sau, kỳ tử hàm lại đem lỗ thai dán ở trên cửa, cẩn thận nghe xong nghe, bên trong tần dư hi cũng đang ở tiếp điện thoại. Hắn liền suốt ruột vô vô môn, hỏi. Người hảo sao? Một lát sau, Tần Dư Hi thấp giọng cùng điện thoại kia đầu sổ phì A nói thanh tái kiến, liền treo điện thoại, trong phòng tắm đầu truyền đến buồn cầu xả nước thanh âm, môn tại đây tiếng nước chung mở ra. Nàng mở cửa, nhìn ngoài cửa kỳ tử hàm vẻ mặt chờ mong biểu tình, đó là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không nói lời nào, liền như vậy tương đương trịnh trọng nhìn kỳ tử hàm. Kỳ tử hàm vội vắng hỏi. Có sao? Xem tần dư hi bộ dáng này, hẳn là đã không có. Kỳ tử hàm trong lòng có chút thất vọng, cảm giác chính mình ly đỉnh cao nhân sinh còn có đoạn khoảng cách dường như, nhưng loại này tâm tình thực vi diệu, có chút phức tạp, dù sao không phải thực sản. Ta cảm thấy chúng ta đến nói chuyện. Tần dư hi có chút buồn nôn, nàng xoa bụng đi ra, ngồi ở ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chỉ chỉ đối diện mép giường, đối kỳ tử hàm nói. Ngươi ngồi ở chỗ này, có một số việc, hai chúng ta đến hiện tại liền nói một chút. Thấy nàng cái dạng này, kỳ tử hàm tâm không ngừng đi xuống trầm, không có mang thai, vẫn là da lớn hơn nữa vấn đề. Hắn cô nương được cái gì bệnh nan y gì Hiện tại là ở cùng hắn công đạo hậu sự sao? Công đạo cái gì đâu? Nàng nếu là không có, hắn còn muốn sống đi xuống sao? Kỳ tử hàm bước chân cùng rót đầy duyên giống nhau, không nói một lời đi tới ngồi xuống. Ngắn ngủn vài bước lộ, mỗi một bước đều là tuyệt vọng, chờ hắn ngồi xuống thời điểm, hắn hốc mắt đỏ lên, lập tức ngồi sổm Tần Dư Hi trước mặt, đôi tay ôm Tần Dư Hi eo, ngẩng đầu nhìn Tần Dư Hi, trong mắt có nước mắt, phản phất ở cùng Tần Dư Hi quyết biệt giống nhau. Tần Dư Hi bị hắn này bị thương thái độ hoảng sợ, nàng sau này ngưỡng ngưỡng, túi đầu hỏi, tử hàm, ngươi làm sao vậy? Ta, ta, kỳ tử hàm không biết nên nói như thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đều không có dũng khí nghe thần dư hy kế tiếp muốn nói nói, cái gọi là trong chốc lát thiên đường trong chốc lát địa ngục, nói được chính là kỳ tử hàm hiện tại nội tâm. Thần dư hy trong khoảng thời gian này khắc thường, không phải bởi vì mang thai sao. Kia khẳng định chính là sinh bệnh A. Nhìn kỳ tử hàm bộ dáng này, thần dư hy hơi hơi như mày, hỏi. Ngươi là không muốn muốn chúng ta bảo bảo sao? Ta tính hạ nhật tử. Bảo bảo không sai biệt lắm cũng có một cái tháng sau, ngươi không nghĩ muốn, chính là ta là muốn. Nhìn kỳ tử hàm có chút dại ra khuôn mặt tuấn tú, tần dư hi còn nói thêm. Ta hiểu biết xã hội này có một số người, kỳ thật chỉ nghĩ quá hai người thế giới, chính là tử hàm. Ngươi ngẫm lại ta đời trước đến chết đều không có kết hôn, càng thêm không có cơ hội trở thành một cái mẫu thân, cho nên ta đời này rất muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Ta tưởng thể hội đương mẫu thân mỏi mệnh cùng hạnh phúc, cũng tưởng cùng ngươi cộng đồng dựng dục đứa nhỏ này, nhìn. Tần Dư Hi khuyên kỳ tử hàm nói còn chưa nói xong, hắn eo vẫn luôn, vì trên mặt đất, liền hôn lên Tần Dư Hi lại nhảy môi. Nàng nói nhiều như vậy, kỳ thật kỳ tử hàm cũng chưa nghe được đi vào, chỉ xác định một chút, Tần Dư Hi mang thai, hơn nữa nàng cũng không đến cái gì bệnh nan y để linh tinh. Tần Dư Hi ngồi ở ghế dựa, Bị kỳ tử hàm đổ miệng sau này lui, hắn đứng dậy, thần dư khi đã bị hắn hôn đến ngầm đầu, sau đó đỏ mặt đấm hắn vài cái, lúc này mới đem kỳ tử hàm cấp đấm khai. Ta đang nói với ngươi bảo bảo sự tình, ngươi đây là đang làm gì? Ta đều nói có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nàng đỏ mặt, xô đẩy kỳ tử hàm, trong lòng có chút khí, rõ ràng nàng đều như vậy nghiêm túc muốn cùng kỳ tử hàm hảo hảo nói chuyện, hắn còn động tay động chân. Nàng còn như thế nào cùng hắn hảo hảo thương lượng? Kỳ tử hàm bị đẩy trở lại mép giường biên ngồi xong, nói. Ta đều đáp ứng, ngươi nói cái gì ta ứng ngươi cái gì? Thần dư hi hàm mộm, nhìn kỳ tử hàm, có chút bại cho nàng, nàng hỏi. Vậy ngươi muốn hay không bảo bảo? 653 đèm chu hi viện cấp khí điên rồi. Muốn, khẳng định muốn, ngươi vì cái gì muốn hỏi ta muốn hay không? Ta vì cái gì không cần. Kỳ tử hàm trả lời thật sự khẳng định, hắn nhân sinh đỉnh A, vừa mới còn tưởng rằng còn có một khoảng cách, hiện tại lại lần nữa leo lên đỉnh cao nhân sinh, hắn chết đều sẽ không xuống dưới. Chính là chúng ta chỉ là đính hôn, cũng không kết hôn, ngươi muốn như thế nào cùng cha mẹ trưởng bối công đạo. Đúng sự thật công đạo, bọn họ đánh ta cũng hảo mắng ta cũng hảo, nên công đạo vẫn là muốn công đạo. Kỳ tử hàm ngồi đến thẳng tắp, hơi có chút một người làm việc một đương tư thái. Hắn minh bạch Tần Dư Hi băn khoăn chính là cái gì, trong núi nhân gia bảo thủ, thế hệ trước tư tưởng cũng là bảo thủ, hiện tại cái này niên đại còn không thế nào để sướng hôn trước phát sinh quan hệ. Nhưng là hắn cùng Tần Dư Hi đã sớm đã xảy ra quan hệ một hai năm, chuyện nên làm tất cả đều làm, hiện giờ có bà bảo, Tổng không thể vì một ít có lẽ có nhân ngôn cùng cái nhìn, liền vẫn luôn gạt trong nhà trưởng bối những việc này đi. Cha mẹ hắn phỏng trừng sẽ thoá mạ hắn một đốn kỳ duệ Uyên nói không chừng còn muốn đánh hắn một đốn cây vậy, tần dư hi cha mẹ trưởng bối đều là trong núi người, sợ là bắn ngược sẽ lớn hơn nữa, cái này không quan hệ, kỳ tử hàm thế tần dư hi cùng nhau bị. Sở hưu bắn ngược cùng cờ trách, kỳ tử hàm đều một mình gánh chịu, chỉ nói là hắn không nhịn xuống, đối tần dư hi hạ tay, cùng tần dư hi không quan hệ. Ngồi ở ghế trên tần dư hi, nghĩ nghĩ, chỉ cần là qua cha mẹ trưởng bối kia một quan, phỏng trừng chuyện này nhi cũng không đến cái gì khó khăn, dư lại chính là kỳ tử hàm hướng bộ đội đánh báo cáo thừa nhận sai lầm, còn có lệnh giấy kết hôn sự tình, hôn lễ phỏng trừng đến trước tiên làm, nếu không nữa thì đẩy sau cũng đúng, không thể lớn bụng làm, nhưng bụng tiểu gặp thời chờ, thần dư hy muốn vội vàng công tác, lại phải hảo hảo chiếu cô trong bụng tiểu bảo bảo, còn muốn vội kết hôn sự tình, phỏng trừng sẽ tương đối mệt. cho nên tốt nhất vẫn là chờ bảo bảo sinh ra lúc sau lại tổ chức hôn lễ. Nàng đem này đó đều cùng kỳ tử hàm nói, kỳ tử hàm hết thẻ đồng ý, chỉ cần giấy hôn thú làm xuống dưới, bảo bảo hộ khẩu tốt nhất, một một ít làm hôn lễ nghi thức cũng là có thể. Sau đó, thương lượng hảo như thế nào cùng trong nhà trưởng bối nói, cùng với hôn lễ khi nào làm sự tình, tần dư hy lại đối kỳ tử hàm nói. Ta vừa mới nhận được sổ phỉ a điện thoại, nàng bên kia đang ở chủ bị bờ lờ liên hoàn phim giai đoạn trước công tác. Cho nên ta tại đây 2 tháng thời gian nội, khả năng muốn đi bờ lờ một chuyến, cái này là đã sớm nói tốt công tác, còn lại công tác, chính là đỉnh đầu cái này kịch, may mà cũng không mệt, coi như dưỡng thai, sau đó ở dưỡng thai trong lúc, ta không tính toán lại tiếp khắc công tác. Ấn, ta trong chốc lát cấp ba ba mụ mụ còn có bà ngoại gọi điện thoại, làm cho bọn họ người từng trải chuyên môn chiếu cấu ngươi ẩm thực, ngươi xem ngươi gần nhất ăn cũng ăn không ngon, ngủ. Hai ngày này giấc ngủ rõ ràng so trước kia thiếu, bọn họ so với ta có kinh nghiệm, ta làm cho bọn họ chuyên môn chiếu cấu ngươi. Kỳ tử hàm không lưng, ngồi ở mép giường biên, nắm tần dư hi tay, túi đầu hôn hôn, trong giọng nói đều là ôn nhu. Hắn thích cùng tần dư hi như vậy có thương có lượng quá nhật tử, hai người đều không phải trẻ người non dạ xanh miết thiếu niên thiếu nữ, gặp gỡ loại sự tình này, ước chừng như bọn họ tuổi này, sẽ hoảng loạn vô thố nhưng là đụng phải kỳ tử hàm cùng tần dư hy trên người hai người bọn họ giống nhau giống nhau thương lượng đem công tác cùng sinh hoạt tất cả đều thương lượng thỏa đáng tần dư hy lúc này mới đi phòng tắm tắm rửa chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi ở tần dư hy đi tắm rửa cái này khe hở kỳ tử hàm cho hắn mẹ gọi điện thoại dùng một cái thực nghiêm túc thực đứng đắn thái độ ở chu hi viện tiếp khởi điện thoại thời điểm đối chu hi viện nói mẹ ta cùng ngươi nói sự tình dư hy mang thai Hơn một tháng đại khái mau hai tháng thời gian. A. Chu Hi Viện ở di động kia đầu, nửa ngày không phản ứng lại đây, nàng trong tay cầm một phần du lịch kế hoạch, chuẩn bị thừa dịp cuối tuần thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút cùng kỳ dai hai người thế giới. Kết quả vừa nghe nàng kia hùng nhi tử điện thoại, nửa ngày không phản ứng lại đây, hỏi. Ai mang thai? Dư Hi, người con dâu. Kỳ tử hàm một tay chống ở trên tường, một cái tay khác cầm di động. Nói xong câu đó sau, liền đem điện thoại lấy ra một ít, ở trong lòng đọc dây, một, nhị. Á á á kỳ tử hàm, ngươi cái này nhai danh, kỳ tử hàm. Chuyện lớn như vậy, ngươi cùng ngoạn nhi dường như, ngươi có phải hay không điên rồi. Ngươi biết người này mệnh quan thiên A. Lưu manh, hôn trướng đồ vật. Chu hi Viện đem kỳ tử hàm một đốn mắng đến là máu chó phun đầu, này tương đương với cái gì? Này tương đương với kỳ tử hàm chơi lưu manh, còn không có kết hôn liền đem tần dư hi này thanh thanh bạch bạch cô nương ra bụng làm lớn, đầu năm nay chuyển ra đi, tần dư hi như thế nào là người? Kỳ tử hàm như thế nào là người? Đồ lưu manh, nam nhân đều không phải thứ tốt, chính mình nhi tử càng không phải thứ tốt, đồ lưu manh. Kỳ gia như thế nào cùng thiếu gia công đạo? Nói xin lỗi, nhà của chúng ta nhi tử chơi lưu manh, còn không có kết hôn liền đem nhà ngươi cô nương bụng làm lớn, cho nên thỉnh tha thứ, hiện tại làm cho bọn họ hai chạy nhanh kết hôn đi. Nhìn xem tiếu người nhà sẽ cho Chu Hi viện hòa nhã tử xem sao? Đối Kỳ Tử Hàm cùng Tần Dư Hi khẳng định là muốn kết hôn, nhưng là ở hai người bọn họ kết hôn phía trước, Chu Hi viện cùng Kỳ Gai đến cho người ta Tiếu gia tới cửa nhận lỗi. Không cần phải nói, Trần Ngọc Liên khẳng định là có hỏa, Tần Dư Hi là giới sơn trại Kim Hoa. Này thân phận tuy rằng hiện tại không bao nhiêu người coi trọng Chính là thế hệ trước lại là tương đương coi trọng Lục gia không chuẩn sẽ đem súng kiếp kéo ra tới Nếu là làm tiếu người nhà biết Kỳ tử hàm đem giới sơn trại kim hoa cấp Chu Hi Viện ngấm lại liền một cái đầu hai cái đại Nàng vì kỳ tử hàm cái này đồ lưu manh Sẽ bị tiếu người nhà loạn côn đánh ra tới Khó giải quyết, khó giải quyết ta Chờ Chu Hi Viện kích động xong rồi Mang xong Kỳ tử hàm mới đem điện thoại một lần nữa lấy về đến chính mình bên lỗ thay thượng dán nói: Mẹ, ngài có kia công phu mang ta, không bằng hảo hảo cho ta ngấm lại. Dư Hi mỗi ngày nên ăn chút cái gì, nàng hiện tại cái gì đều không ăn, cái gì cũng chưa ăn uống, mỗi ngày liền ăn vài miếng ta cho nàng thào giấm củ cải. Không ăn cái gì sao được a? Như vậy sẽ không có dinh dưỡng, ăn không được cũng phải ăn a. Chu Hi viện trong lòng lại tức lại đau lòng. Nghĩ tới nghi lui, chỉ có thể bắt lấy chính mình nhi tử lại mắng một đốn. Ngươi nói ngươi chuyện này nhi làm, thật là quá hỗn trướng, dư Hi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện nhi, nàng không ăn cái gì, ngươi cũng liền tùy nàng không ăn có phải hay không. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi A, cũng không biết như thế nào chiếu cô chính mình, càng miễn bà như thế nào chiếu cô trong bụng bà bảo, chú Hi viện nghĩ đến nàng kia đáng thương tiểu tôn tôn, còn ở trong bụng liền đói bụng. Nàng liền đối kỳ tử hàm càng là hận ngỡ răng. Lúc này mắng chửi người trong điểm, từ kỳ tử hàm chơi lưu manh, biến thành kỳ tử hàm ngược đại thế nhi, đều nói hồ độc không tự tử. Kỳ tử hàm thế nhưng có thể trơ mắt nhìn tần dư hy đói bụng, chẳng quan tâm, sắp đem chu hi viện cấp khí điên rồi. 654 bị mắng thật sự hung. Vừa lúc kỳ giai từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền nghe được chu hi viện ở đối với điện thoại mắng chửi người, không cần phải nói có thể đem Chu Hi Viện người đàn bà đánh đá thể chất cấp khí ra tới, khẳng định không phải người khác, là nàng nhi tử kỳ tử hàm. Vì thế Kỳ Giai đợi trong chốc lát, Chu Hi Viện đối với điện thoại mắng Kỳ tử hàm 10 phút sau, Kỳ Giai nghe minh bạch, hắn phải làm ra ra. Kỳ Giai chạy nhanh xoay người ra cửa, liền dây cũng chưa đổi, dẫm lên dép lê liền đi ra ngoài, hắn đi đến bên ngoài trên hành lang, cấp Kỳ Duệ huyên gọi điện thoại. Đúng lúc ở ngay lúc này, Kỳ Tử Hàm đã bị Chu Hi viện mắng xong, hắn xoa xoa chính mình bị mắng ngốc lố thay, quay đầu, nhìn đã tử trong phòng tắm đi ra Trần Dư Hi, cười rắt qua tay nàng, nói: "Mụ mụ nói Hậu Thiên liền mua vé máy bay lại đây, hảo chiếu cố người, nàng ngày mai muốn đi dưới sơn trại nhận lỗi đi." Bị mắng thật sự hung sao? Trần Dư Hi giơ tay, xoa xoa kỳ tử hàm lố thay, có chút ấy này nói: "Chuyện này là hai chúng ta người làm." Ngươi một người cũng lăn lộn không ra hài tử tới, hiện tại bọn họ đều chỉ mắng ngươi một người. Không có việc gì, ngươi còn hoài bảo bảo đâu, không ai dám mắng ngươi. Kỳ tử hàm không lưng, đem tần dư hi một phen ôm lên, đem nàng cử đến cao cao, mặt trôn ở nàng bụng nhỏ chỗ, hạnh phúc thở dài. Này đó cũng bốn dĩ chính là một người nam nhân nên gánh vác của trách, ta cam tâm tình nguyện. Nghe nói thai phụ muốn tâm tình hảo, sau này sinh ra tới bảo bảo tính cách mới lạc quan. Kỳ tử hàm cảm thấy, hắn cùng Tần Dư Hi tính cách đều quá buồn, yêu đương lâu như vậy, đính hôn lại lâu như vậy, đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, hắn cũng không thể cùng Tần Dư Hi cùng nhau đứng ở đèn tụ quang hạ, càng không có bồi Tần Dư Hi đã làm bất luận cái gì lãng mạn sự tình. Hiện tại tới xem, kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi ở chung hình thức, chính là mỗi ngày ở từng người trên chiến trường, gọi điện thoại, nghe một chút đối phương được không này đều còn không có kết hôn, hai người nghiễm nhiên một đôi lão phu lão thê bộ ráng. Cho nên kỳ tử hàm muốn cho Tần Dư Hi tận lực vui vẻ một ít, như vậy bảo bảo về sau tính cách, mới sẽ không giống các nàng hai như vậy buồn. Lúc này, chỉ cần có thể làm Tần Dư Hi bảo trì tâm tình vui sướng, liền tính là làm kỳ tử hàm lên núi đao biển lửa, hắn đều là nguyện ý, huống chi vẫn là kẻ hèn cờ trách mà thôi. Tần Dư Hi bị kỳ tử hàm dơ lên, nàng cúi đầu, Hai tròng mắt cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng đuốt kỳ tử hàm chôn ở nàng trên bụng nhỏ đầu. Người nam nhân này dùng hai đời thời gian tới hái nàng, nàng hiện giờ hoài hắn bảo bảo, chính là đối nàng cùng hắn chi gian cảm tình, tốt nhất hồi báo. Kỳ thật tần dư hi có cái này tâm lý thừa nhận năng lực, tiếp thu đến từ trong nhà trưởng bối các loại cửa trách, rốt cuộc ở cái này niên đại, cô nương gia chưa kết hôn đã có thai, thật là một kiện thực ném ra tộc mặt mũi sự tình. nhưng là con hảo Nhà nàng người phản ứng so tần dư hi tưởng tượng, muốn bình tĩnh khách quan đến nhiều. Kỳ tử hàm buông xuống tần dư hi lúc sau, liền cấp Trần Ngọc Liên gọi điện thoại, lục ra bên kia sớm có kỳ duệ huyên ở chịu đòn nhận tội. Trần Ngọc Liên nghe xong kỳ tử hàm xin lỗi, không có mắng chửi người, càng không biểu hiện ra bất luận cái gì kích động cảm xúc. Nàng chỉ là bình tĩnh nghe xong kỳ tử hàm xin lỗi, sau đó lấy ra một cái trong núi người rộng rãi cùng thuần phát, cao mày hỏi. Ta Dư Hi hiện tại còn hảo đi. Còn tốt, bà ngoại, nàng. Chính là không yêu ăn cái gì, luôn là tưởng phun. Kỳ tử hàm trong lòng có chút khó chịu, Trần Ngọc Liên cái này phản ứng. Thật đúng là không bằng đem hắn thoá mạ một đốn đâu, là hắn niên thiếu khí thịnh không hiểu chuyện. Nếu là hắn sớm một chút nhi trọng sinh trở về, tất sẽ không làm Tần Dư Hi chịu như vậy ủy khuất. Con hảo là được, nữ nhân mang thai sinh con quá trình, đều là muốn thoát một tầng ra, cô nương lớn ta cũng quản không được, các ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Trần Ngọc Liên thở dài, sự tình đã như vậy nhỉ? nàng có thể có biện pháp nào? đánh lại đánh không đến, mắng lại mắng không được, muốn thật đánh chửi Tần Dư Hi, vạn nhất cấp Hải Tử đánh chửi ra vấn đề tới làm sao bây giờ? Kỳ Tử hàm cầm di động, thành tâm thành ý đối Trần Ngọc Liên xin lỗi, nói: bà ngoại, thực xin lỗi, không phải ta không đủ quý trọng Dư Hi, mà là…… Ta nguyện ý gánh vác sở hữu trách nhiệm, trước đem giấy hôn thú lãnh, sau đó, chờ hai tử sinh hạ tới, lại vẻ vang cho chúng ta làm cái hôn lễ, sẽ không làm trong trại người, nói dư hi nửa câu nhàn thoại. Ơn, vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Liên là rất thích kỳ tử hàm đứa nhỏ này, hắn cùng tần dư hi yêu đương mò hai năm thời gian, là quy quy củ củ không có đi sai bước nhầm một bước. Phòng trưng chuyện này. Vẫn là tần dư hy cái này nha đầu trước chủ động khai cái này đầu, thổ ra cô nương quý giá, nhưng có đôi khi bưu hắn lên, có thể đem nam nhân hướng chết lan lộn, Trần Ngọc Liên đánh giá, nếu là tần dư hy chính mình không muốn, kỳ tử hàm cũng sẽ không phạm cái này sai. Cho nên hai hài tử chuyện này, thật đúng là không hảo quái ai, làm trưởng bối, chỉ cần nhà mình cô nương hảo, cũng không có gì nhưng so đo. Hùng tri kỳ tử hàm vẫn là ở rể tiếu gia, Sau này Tần Dư Hi trong bụng đứa nhỏ này vẫn là họ Tiếu. Tiêu Trần Ngọc liên liền càng không có gì hảo thuyết. Trần Ngọc Liên không nói cái gì, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chính là Lục gia có chút sinh khí nhưng Kỳ Duệ Uyên hứa hẹn nhất định đại làm hôn lễ, chọn cái ngày lành. Kỳ gia hiến thỉnh giới sơn trại mọi người, bách gia nước chảy hiến nhất định phải mang lên nửa tháng. Lúc này mới làm Lục gia khí thuận một ít, hảo hảo một đóa kim hoa không kết hôn khiến cho lớn bụng, này đặt ở thời cổ, đây là khiêu chiến tộc uy, khiêu chiến toàn bộ giới sơn trại mặt mũi đều có thể trồng lồng heo. Nhưng kỳ gia hiện tại nguyện ý phong cảnh đại làm cũng không đến vì điểm hư danh liền cấp cái hảo hảo người trồng lồng heo đạo lý, lục gia cũng cứ như vậy tính. Tới rồi ngày hôm sau, kỳ gia cùng chu hi viện bao hai ba chiếc xe, mua mấy xe đồ vật tới thiếu gia thương lượng kỳ tử hàm cùng tần dư hi hôn kỳ sự tình trong trại liền tính là gà cô nương, cũng chưa người mua quá nhiều như vậy đồ vật tới thương lượng hôn kỳ đâu. Hùng chi kỳ tử hàm vẫn là ở rẻ, tương đương là nói, kỳ người nhà cho không, vẻ vang muốn đem kỳ tử hàm ở rẻ tiến thiếu ra, này ở người miền núi nhóm trong mắt, tần dư hy xem như nhặt cái siêu cấp đại tiện nghi. Đại gia chỉ có càng thêm hâm mộ tần dư hy phần, căn bản liền không có người chú ý, tần dư hy cùng kỳ tử hàm hôn lễ. Vì cái gì muốn định đến như vậy kỳ quái Đối trong núi người tới nói Rất nhiều nhà nghèo chính là Lênh cái trứng Sau đó về nhà ở trong trại mang lên mấy bàn Cùng trong trại người náo nhiệt náo nhiệt Cái này hôn liền như vậy kết Nhưng là căn cứ hỏi thăm Kỳ tử hàm cùng tần dư hy hôn lễ Không phải như thế Hai người bọn họ là trước lênh trứng Sau đó kỳ gia gia tiền đại hiến giới Sơn trại người nửa tháng Lúc sau hai người năm nay cuối năm Ở đế đô còn muốn làm một hồi cái loại này ăn mặc áo cưới hôn lễ nghi thức. Này trung gian đại khái khoảng cách sắp 8-9-10 tháng thời gian, dù sao sẽ không vượt qua năm nay. 655 làm nàng lưu lại cho ta hòa trang. Về cái này an bài, trong núi người cũng nghĩ đến thông, tuy nói kỳ tử hàm ở rẻ tiếu gia nhưng kỳ gia ở đế đô cũng có rất nhiều bạn bè thân thích. thần Dư Hiệ ở tỉnh Thành Càng là có một mảnh thiên địa người, hai người kết hôn khẳng định còn muốn ở bên ngoài làm một hồi. Phòng chứng vẫn là bốn phía xử lý cái loại này, sẽ không so ở dưới sơn trại khí thế càng thấp, cho nên trung gian khoảng cách 90 tháng, đại gia cảm thấy không tật xấu. Sau đó, ở kỳ tử hàm cùng kỳ gia thiếu gia trưởng bối nhóm, về hôn lễ thương Thảo chung, này Tần Dư Hy chưa kết hôn đã có thai chuyện này liền tính là bóc đi qua. Đoàn phim công tác còn ở tiếp tục, bất quá chính như Tần Dư Hy chính mình theo như lời. Chỉ cần cùng diễn viên câu thông hảo, kỳ thật công tác này có rất nhiều có thể bất việc nhi địa phương, nàng mỗi ngày cũng cũng chỉ chịu một hai cái giờ thời gian, là có thể đem Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt Trang hòa hảo. Đóng phim trong lúc muốn bổ trang nói, thời gian liền càng đoạn, vài phút là có thể thu phục. Theo Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt, mỗi lần đều là trước hết hòa hảo Trang, hai người bọn họ diễn mỗi ngày cũng là sớm nhất chụp xong, sau lại đạo diễn điều chỉnh một chút công tác căn bài. Dứt khoát làm vông rõ ràng một cái nữ chính, lần nào đến đều phối hợp Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt thời gian, đem vông rõ ràng diễn đều lưu tại trong vòng một ngày cuối cùng chụp. Trước chụp vai diễn phối hợp, sau đó Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt có thể đi rồi lúc sau, lại chụp vông rõ ràng cá nhân xuất diễn. Đối với cái này an bài, vông rõ ràng không phục cũng muốn chịu phục, ai làm nàng thỉnh bất động tần dư hy, chỉ có thể tạm chấp nhận một cái tay mới tiểu chuyên viên trang điểm. Mà cái này tay mới tiểu chuyên viên trang điểm, tuy rằng trang họa còn hành, nhưng cùng Tần Dư Hi so sánh với, tay chân liền cực kỳ chậm, liền tính là hai người cùng nhau cấp diễn viên đi đầu bộ, Tần Dư Hi vài cái là có thể làm tốt, tiểu chuyên viên trang điểm lại mỗi khi đều phải dùng tới một hai cái giờ thời gian. Hơn nữa ông rõ ràng vẫn là thuộc về cái loại này đặc biệt có minh tinh tay nải người, nàng mỗi ngày đều phải gội đầu tắm rửa, mặc kệ nhiều vãn hồi khách sạn phòng. Nàng đều phải đem trên đầu khăn trùm đầu cấp hủy đi, căn bản đều không dung tiểu chuyên viên trang điểm thương lượng. Có đôi khi Tần Dư Hi nhìn thấy, cũng không hảo giúp đỡ kia tiểu chuyên viên trang điểm nói cái gì, này cầm ông rõ ràng tiền, liền tự nhiên muốn thay ông rõ ràng làm việc, ông rõ ràng yêu cầu mỗi ngày đều phải hủy đi khăn trùm đầu, mỗi lần đóng phim phía trước, đều phải đem khăn trùm đầu một lần nữa làm đi lên, cái này cũng là tiểu chuyên viên trang điểm phân nội sự tình. Ai mà không từ một cái tiểu chuyên viên trang điểm lại đây đâu. Tần Dư Hi đời trước chạy đoàn phim thời điểm, ngay từ đầu là cho quần chúng diễn viên hóa trang, đi ngoài chính là cổ trang kịch, mỗi ngày phải làm mấy chục cái khăn trùng đầu, làm không xong suốt đêm làm, đoạn thời gian đó, nàng cho người ta làm khăn trùng đầu đều có thể làm full. Cho nên nàng hiện tại cấp diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt làm khăn trùng đầu, làm được là lại mau lại tinh xảo, đây cũng là đời trước chịu khổ chịu tới. Nhìn xem những cái đó quần chúng diễn viên, mỗi ngày thiên không lượng liền tới xếp hàng chờ làm khăn trùng đầu, bọn họ cũng vất vả, bọn họ vì mỗi ngày mấy chục đồng tiền tiền công, cũng quá đến không dễ dàng. Cho nên mọi người đều là từ không có tiếng tăm gì, từng bước một chậm rãi bò lên tới, hiện tại tiểu chuyên viên trang điểm cấp công rõ ràng làm khăn trùng đầu làm được khóc, nào biết không phải đối nàng một loại tôi luyện. Cho nên tần dư hy cũng không dám nói cái gì, nàng lại phun lại buồn ôn. Mỗi ngày chính mình qua đến đều là nước sôi lửa bỏng, cũng không nghĩ trộn lẫn tiến ung rõ ràng kia quán nước đủ. Đó là thực mau liền như vậy chờ tới Chu Hi viện, hợp với Trần Ngọc Liên cũng đi theo tới Ảnh Thành tới xem Tần Dư Hi. Chu Hi viện là sợ nắm giữ không được Tần Dư Hi ăn uống, cho nên xem như đem Trần Ngọc Liên tốn thượng Ảnh Thành tới, nàng suy nghĩ Tần Dư Hi là Trần Ngọc Liên mang đại, Trần Ngọc Liên làm gì đó, Tần Dư Hi khẳng định tích ăn. Vì thế nói cái gì cũng muốn Trần Ngọc Liên đi theo nàng cùng nhau tới ảnh thành. Vừa vận Trần Ngọc Liên không yên tâm Tần Dư Hi, cũng liền đi theo cùng nhau tới. Đoàn phim chụp gần một tháng diễn, chậm rãi, mỗi lần trước hết hóa trang, nhanh nhất chụp xong diễn chỗ tốt liền hiện ra, không sai biệt lắm tới rồi một tháng sau, Diệp hướng nam, Liễu Dung Nguyệt cá nhân xuất diễn, cùng với nam chính cùng nữ số 2 vai diễn phối hợp liền chụp xong rồi. Lại chụp xong cùng ông rõ ràng vai diễn phối hợp, Này hai người đều có thể trước tiên lui tổ nghỉ. Dư lại chính là một ít này hai người cùng mặt khác diễn viên xuất diễn, phóng như vậy hơn phân nửa tháng giả trở về, lại tiếp tục chụp có thể. Mà ông rõ ràng còn ở khóc ha ha canh dư ở đoàn phim, mỗi ngày chụp cái một hai chàng, thậm chí còn có đôi khi một ngày đều không có nàng xuất diễn, nhưng bởi vì cách thiên lại có một hồi nàng diễn, cho nên nàng nơi nào đều đi không được. Đối với đạo diễn ăn bài, Vông rõ ràng ở trong phòng tức giận đến khóc, đoàn phim nhưng trước tiên rời đi nghỉ nhân viên thông chi ra tới, vông rõ ràng méo thông chi liền tìm tới rồi đạo diễn trong phòng đi. Đạo diễn thấy vông rõ ràng vẫn luôn ở hắn trong phòng khóc, đó là hổ mặt, đối vông rõ ràng nói. Phía trước ta cùng ngươi đã nói, là ngươi tìm tần lão sư đi hiệp thương một chút, hiện tại diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt diễn chụp xong rồi, bọn họ như thế nào liền không thể nghỉ. Chính ngươi cũng thật là... Mỗi ngày cọ sát, mỗi ngày cọ sát, chúng ta toàn bộ đoàn phim mấy trăm hào người, không có khả năng chờ ngươi một người chậm dãi họa hảo trang lại đóng phim, chuyện này đã không đến sửa đổi, ngươi không phục, ngươi liền ít đi tốn chút thời gian lại hóa trang mặt trên. Ta, ta trợ lý đi tìm tần dư hi, nhưng là nàng cự tuyệt cho ta hóa trang, ta có biện pháp nào? Vương rõ ràng ước là nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, nay bình thường còn nhìn không ra tới. Hóa trang họa mau một ít có cái gì rất quan trọng chỗ tốt, kết quả mỗi ngày trước thời gian một chút khởi công, mỗi ngày dịch một tuần kịch trước tiên chụp xong, tích lũy đến bây giờ, Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt đều có thể phóng đại nửa thắng giả. Hướng bờ lờ đi một chuyến hoàn toàn không có vấn đề. Vông rõ ràng lại là chỉ có thể khổ ha ha ngao ở đoàn phim, muốn đi liên hoan phim, đều bài không ra đường kỳ tới. Vông rõ ràng khóc lóc khóc lóc rốt cuộc nhận thức đến chính mình không thể lại như vậy đi xuống, chỉ có thể cùng đạo diễn ai ai cầu đạo. Đạo diễn, nếu không ngươi đi theo tần dư hi nói nói, làm nàng lưu lại cho ta hóa trang đi, ta đuổi mấy ngày diễn, ta cũng muốn đi bờ lở tham gia liên hoan phim. Quốc nội rất nhiều minh tinh đều đi, mặc kệ có thể hay không đi đi cái kia thảm đỏ, ở liên hoan phim nhật tử xuất hiện ở bờ, lờ, chụp mấy chương ảnh chụp, hướng quốc nội tạp chí thượng với bước kia đối chính mình danh khí đều là một loại tăng lên, nhưng chính là không giả, nhưng ông rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần tần dư hy từ bỏ nghị phép, cho nàng tới hoa trang, nàng đuổi mấy ngày diễn, đạo diễn lại cho nàng an bài một chút, nàng là có thể nhiều không ra mấy ngày thời gian tới, vừa vặn đủ nàng hướng bờ lở đi một chuyến. nay đạo diễn vừa nghe, liền chạy nhanh cấp ông rõ ràng lắc lắc đầu, nói, ngươi không gặp tần lão sư lão công. Ba bà, bà cùng bà ngoại đều tới. Ta sợ ngươi còn không biết đi, tần Lão sư mang thai, nàng cùng ngươi mệnh không dậy nổi. A. Ông rõ ràng kinh ngạc một chút, hỏi. Thần dư hi kết hôn sao? Nghe nói đã lên chứng, nàng cũng đang đợi giả trở về quê quán đi yến khách, ngươi à, cũng đừng hạt xem náo nhiệt. Đạo diễn lắc đầu, cảm thấy ông rõ ràng chính là loại này, bưng cái ra không bỏ xuống được, kết quả bưng bưng, đem chính mình đều cấp ngoạn nhi phiên người. 656 cái này không phải tiền vấn đề. Hiện tại đoàn phim quay trụ công tác khẩn trương, nhưng quốc nội có thể đi bờ lờ, hơi chút thượng điểm nhi giả vị minh tinh đều đi, không đi đều là không có đương kỳ. Ông rõ ràng chính mình cùng Tần Dư Hi một đường giận dối, Tần Dư Hi dù sao là không cùng ông rõ ràng so đo, nàng hiện tại đang đứng ở dưỡng thai trong kế hoạch, đoạn không có khả năng lại cho chính mình ra tăng công tác. Ông rõ ràng nghĩ nghĩ, đối đạo diễn nói, còn không phải là mang cái thai mà thôi sao? ta xem nàng mỗi ngày cũng liền hoa cá biệt hai cái giờ thời gian ở hóa trang mặt trên, nàng về quê yến khách là bao lâu? ta hoa nhiều điểm tiền, chúng ta đuổi một đuổi thời gian, vẫn là tới kịp. Này Vương rõ ràng nói chín nói xong, đạo diễn cửa phòng bị gõ vang lên, vì tị hiềm, Vương rõ ràng tới tìm đạo diễn, hắn đều không có đóng cửa. lúc này trong phòng hai người nghe được tiếng đập cửa, xôi nổi quay đầu nhìn lại. Là thần dư hy đứng ở cạnh cửa. Nàng phảng phất không nghe được ông rõ ràng yêu cầu dường như, đối đạo diễn cười nói. Thỏa Linh vận mang qua đi bờ lờ một cái chuyên viên trang điểm lâm thời quăng ngã chặt đứt chân, cho nên sổ phỉ à ngày mai làm ta đi bờ lờ đỉnh một ngày, vừa vận làm quen một chút bên kia hoàn cảnh, vì bờ lờ liên hoàn phim làm chuẩn bị. a, ông rõ ràng có chút nốc, hỏi. Như thế nào ngày mai muốn đi bờ lờ? Ta đây sự tình làm sao bây giờ? Ngươi liền phải xuất ngoại. Ta chăng làm sao bây giờ? Thỏa linh vận cho ngươi ra bao nhiêu tiền? Ta nguyện ý phó gấp đôi. Thần dư hy kỳ quái nhìn thoáng qua ông rõ ràng, hỏi. Cái này không phải tiền vấn đề, nếu ta là vì tiền nói, ta hôm nay còn có thể có rất nhiều bất đồng lựa chọn. Cũng không đang chống mỗi ngày nôn ngén ghê tẩm thân thể, mỗi ngày cùng nơi này hào chứ. Đúng vậy, tần lao sư đều nghỉ, ngươi còn không có nghỉ đâu. Đạo diện hướng ông rõ ràng cười một chút, sở dĩ nói như vậy, ý tứ chính là ở nói cho ông rõ ràng, chuyện này nhi đã không có sửa đổi, nàng cũng không cần vọng tưởng Tần Dư Hi sẽ đến cho nàng hóa trang, không có khả năng sự tình. Ngồi ở mép giường biên ông rõ ràng, đó là tức giận nhắm lại miệng, cái này Tần Dư Hi thật sự quá không cho mặt mũi, mềm nhạnh đều không ăn, quá mức. Phía trước nàng trợ lý cùng Tần Dư Hi nói tốt, còn xin lỗi, Tần Dư Hi không đáp ứng. Hiện tại ông rõ ràng đều nguyện ý cấp tần dư Hi phó giá cao tiền, nàng vẫn là không đáp ứng. Một chút mặt mũi đều không cho. Sau đó, lại nghe được đạo diễn cùng tần dư Hi hàn huy nói. Thông chi thật sự cấp sao? Ngươi thân thể chịu được sao? Đúng vậy đặc biệt cấp, cũng không có biện pháp, cái này công tác năm trước liền đáp ứng rồi sổ phì ạ. Bất quá cũng may cũng chỉ là đi một ngày, ngày mai đi, tới rồi bờ lờ lúc sau, cấp thỏa linh vận hỏa hảo trang ngày kia liền trở về. Tần Dư hy hướng đạo diễn mỉm cười, tuy rằng nàng hiện tại đã nghỉ, chính là xuất phát từ lễ phép, vẫn là đem chính mình hành trình cùng đạo diễn nói một tiếng, miễn cho đạo diễn ở nàng nghỉ trong lúc, có cái gì đột nhiên an bài, sẽ tìm không ra nàng người. Cái này đạo diễn tuy rằng không thế nào nổi danh, chính là xem hắn làm việc còn tính công chính, hảo hảo phát triển một chút, nếu có thể bắt được mấy cái tốt kịch bản, về sau chưa chắc sẽ không nổi danh. Bởi vì bờ lờ cái này công tác thông chi đến tương đối hấp tấp, cho nên tần dư hi hoàn toàn có lý do cự tuyệt. Bất quá nàng cùng sổ phì ạ cái này hạng mục là từ năm trước thời điểm liền bắt đầu nói, bờ lờ liên hoan phim bên kia khẳng định là phải đi một chuyến, kém lộ phí đều là thỏa linh vận công ty quản lý chi trả, cho nên đảo cũng không ngại sự. Hơn nữa nàng đi một chuyến lúc sau, lại trở về liền trực tiếp hồi giới sân trại, bên kia hỉ yến y ở nói cho trong trại mọi người. Tần Dư Hi kết hôn, cho nên ở bãi hỉ yến này nửa tháng thời gian nội, Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm ít nhất phải đi về một ngày thời gian, lộ cái mặt. Mặt khác những cái đó trong trại kết hôn tập tục, bởi vì Kỳ Tử Hàm là ở rể, cho nên có thể tránh cho liền đều miễn, gã cô nương tập tục mới nhiều, ở rể là không có nhiều ít dường già tập tục đi. Cho nên Tần Dư Hi thời gian bài thật sự khẩn, căn bản là không có khả năng để lại cho ông rõ ràng ông rõ ràng liền tính là tái sinh khí, cũng chỉ có thể bổng phí, tổng không thể vì phối hợp ông rõ ràng, chính mình sở hữu hành trình đều mặc kệ đi. Vì thế cùng đạo diễn liêu song, Tần Dư Hi cũng không quản tức giận ông rõ ràng, trực tiếp xoay người đi rồi. Nàng về phòng thu thập đồ vật, lúc này bởi vì lâm thời thông chi, cho nên đi được có chút hấp tấp, mấy cái đi theo bảo tiêu không có làm hộ chiếu, một cái đều mang không ra đi. Kỳ tử hàm thân phận đặc thù phải đợi phê chỉ thị xuống dưới mới có thể xuất ngoại, lại như thế nào mau đều phải một ngày thời gian. Khi đó tần dư hy đã sớm tới rồi bờ lờ khởi công, lại một ngày, nàng liền đã trở lại. Cho nên kỳ tử hàm lúc này không cùng nàng đi ra ngoài, duy nhất có thể đi theo nàng cùng nhau xuất ngoại cũng chỉ có chu hi viện. Đang ở trong phòng thu thập đồ vật, tần dư hy eo đã bị kỳ tử hàm từ sau lưng ôm lấy. Lúc này trong phòng không ai, tần dư hy dừng trong tay động tác. Quay đầu lại nhìn kỳ tử hàm, cười hỏi. Như thế nào làm? Không nghĩ ngươi đi. Kỳ tử hàm có chút làm nụ ý vị, hắn vừa mới mới vừa lên làm ba ba, lại không thể không đánh báo cáo liền đi theo tần dư hi xuất ngoại, hắn nội tâm không biết như thế nào liền có chút lo âu. Kia cũng không có cách nào nha, thỏa linh vận chuyên viên trang điểm lâm thời quan ngã, Sophie phì ạ căn bản là tìm không ra tốt chuyên viên trang điểm. Hơn nữa ta phía trước liền đáp ứng rồi nàng muốn hướng bờ lờ đi một chuyến, dù sao cũng phải lộ cái mặt, cấp thỏa linh vận còn có sổ phì ạ trong tay vài người chụp mấy kỳ tạp chí, ta thực mau trở về tới. Thần dư khi nói, đem trong tay đã gấp hảo quần áo, thu vào trong giường. Nàng xoay người, đôi tay câu lấy kỷ tử hàng cổ, ôn nhu cười nói. Lần này trở về lúc sau, ta liền không ra đi, thanh thản ổn định ở quốc nội dưỡng thai, về sau chờ ngươi về hưu. Chúng ta lại đi ra ngoài nơi nơi chơi. Tổng cảm thấy mặc kệ ngươi nói cái gì, nay trong lòng chính là bất an. Kỳ tử hàm cúi đầu, cái chán chống tần dư hy cái chán, hai tay vòng nàng eo, thấp giọng nói. Liền không thể chờ một ngày. Ta xin phê xuống dưới, ta là có thể đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chờ một ngày ta đều có thể đã trở lại, còn có mẹ bồi ta cùng đi, ngươi còn có cái gì không yên tâm nha. Tần dư hy không để ý tới kỳ tử hàm. Đều nói mang thai nữ nhân, cảm xúc sẽ tương đối cảm tính, nhưng là nàng chính mình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngược lại là kỳ tử hàm, cả ngày lo lắng suốt ruột, cảm giác hắn cảm xúc mất khống chế so tần dư hy lợi hại. Bọn họ hai người, trước sau hai đời, đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, cho nên đối tần dư hy trong bụng hải tử, là một ngàn một vạn cái coi trọng. Nhưng cái này hành trình là vô luận như thế nào sửa đều không đổi được, bờ lờ bên kia. Sophie ạ lộng vài cái nghệ sĩ qua đi chụp ảnh, chuẩn bị trở lại quốc nội tạp chí đăng, trong đó liền có thỏa linh vận cùng Chu Vân Hàn. Nay đó nghệ sĩ có đang lúc hồng, có đã ở vào nửa ẩn lui trạng thái, cho nên muốn an bài ở một ngày nội hóa trang, các nàng đương kỳ muốn bài thật lâu. Hơn nữa bên kia nhân viên công tác, cho thuê nơi sân, mỗi một ngày đều là đòi tiền, không có khả năng bởi vì tần dư hi một người liền đổi ngày. 657 có thể câu ra một con cá lớn. Tần Dư hy hành trình vô pháp như sửa, cái này kỳ tử hàm kỳ thật chính mình cũng biết, hắn ước chừng là cảm thấy, Tần Dư hy một khi xuất ngoại, rất nhiều chuyện liền thoát ly năng lực của hắn phạm vi, cho nên cảm thấy có chút lo sợ không yên. Hơn nữa hiện tại Tần Dư hy còn hoài bạo bảo, ở quốc nội, kỳ tử hàm đều quá đến là kinh hồn tăng đảm, sợ Tần Dư Hi chạm đến lâu rồi, cho người ta hóa trang quá mệt mỏi. Gia quốc không hắn ở một bên nhìn chằm chằm, kỳ tử hàm mí mắt liền vẫn luôn ngảy. Hắn đột nhiên hỏi. Dư Hi A, ngươi nhớ rõ ngươi năm trước không phải mua vài phần giá trên trời bảo hiểm cho ngươi chính mình. Kia công ty bảo hiểm lão tổng điện thoại cho ta một chút. Muốn cái này làm gì? Tần Dư Hi cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đem tỉnh thành công ty bảo hiểm chắc tổng điện thoại cho thê tử sau. Sau đó thẳng thu thập hảo hành lý, đem kỳ tử hàm lượng ở một bên. Tiếp điện thoại đi. Cho nàng gọi điện thoại chính là tào Tiểu Ngũ, ở di động hướng Tần Dư Hi khóc dòng nói. Dư Hi tỷ đường A Di không thấy. Cái gì? Như thế nào không thấy? Tần Dư Hi bị tào Tiểu Ngũ khóc đến có chút tâm phiền ý loạn, đó là thuốc dục nói. Ngươi đừng khóc, ngươi trước đem nói rõ ràng, chúng ta mới có thể đem đường nữ sĩ tìm ra A. Nàng. Nàng hẳn là bị bắt góc, ta đại ca trong khoảng thời gian này. Bước ta bước cho đặc biệt lợi hại, hắn đã sớm phóng lời nói ra tới, chỉ cần ta ra mặt ngoan ngoãn cho hắn ký tên lấy tiền, hắn liền một sự nhịn chín sự lành, nếu không làm ta đừng hối hận, hắn nói hắn muốn bắt ta người bên cạnh, từng bước từng bước khai đao, dư hy tỷ khẳng định là ta đại ca làm đường A-ri không thấy. Nói, tàu tiểu ngũ liền đem trong khoảng thời gian này ở bọn họ tạo ra bên trong phát sinh sự tình cùng tần dư hy nói một chút bởi vì phía trước tào đại thiếu bức tào tiểu ngũ lấy tiền, tào tiểu ngũ trực tiếp tránh ở hoa hạ tỉnh thành công ra, làm tào đại thiếu phi thường bực bội. Hiện giờ tào đại thiếu ở ảnh thành công trình đã khởi công, hắn cùng hầu gia đã ký hợp đồng, lấy ra chính mình toàn bộ thân gia đầu đệ nhất số tiền đi vào. Nhưng lúc này căn cứ công trình đồ, hắn còn không có đào đến dân quốc miếng đất kia, gần chỉ là khai cái khúc nhạc dạo mà thôi. Một tháng qua đi, công nhân muốn kết tiền công. Tiếp theo sóng đầu tư đem lớn hơn nữa, Tào Đại thiếu hoàn toàn vò chân chết ở cái này công trình bên trong, trừ phi hắn hiện tại chịu đền, nếu không chỉ có thể cắn chặt răng khắp nơi trù tiền tiếp tục đầu, nay mà đều còn không có bắt đầu đào, muốn tìm bảo bối giống nhau cũng chưa tìm được, hắn chung quanh lại tất cả đều là đòi tiền. Tào Đại thiếu cũng chỉ có thể điên rồi giống nhau tìm Tào Tiểu Ngũ. Thần dư hy nghe xong Tào Tiểu Ngũ khóc lóc kể lể, đối nàng nói: Ngươi đừng nội khóc cũng không cần nói cho người khác, ta cho ngươi một chiếc điện thoại dây số, người này kêu kinh cha nam, ngươi làm hắn trước cho ngươi tìm xem, mấy năm gần đây hoa hạ trị an cũng không tệ lắm, tình thành hoàn cảnh cũng an ổn, ân trạch nếu là tưởng bức ngươi lấy tiền, khẳng định sẽ không đối đường nữ sĩ hạ tử thủ. sau đó, tần dư hi treo tào tiểu ngũ điện thoại, đã phát kinh cha nam số điện thoại cấp tào tiểu ngũ, sau đó quay đầu lại đối kỳ tử hàm nói, ân trạch ra tay. Tiểu ngũ nói đường toàn huỳnh không thấy. Hẳn là không phải ân chạch tự mình động tay, hắn hiện tại ở an toàn bộ môn chặt chẽ giám thị hạng, là hắn đồng lõa làm. Kỳ tử hàm vừa mới cấp tỉnh thành công ty bảo hiểm chắc tổng nói chuyện điện thoại xong, nghe nói Tần Dư Hi nói đường toàn huỳnh chuyện này, sau đó lập tức cho chính mình ở an toàn bộ môn bằng hưu gọi điện thoại. Bất quá hiện tại Tào tiểu ngũ cũng không xác định biết đường toàn huỳnh mất tích là ai làm đối phương chưa cho Tào tiểu ngũ lưu lại bất luận cái gì lời nói, cho nên hiện tại cũng không hảo trực tiếp tìm tới Tào đại thiếu. Chỉ có thể làm kinh tra nam ở tỉnh thành trước tìm, hiện giờ tỉnh thành rất nhiều địa phương đều bắt đầu trang bị cả mạ giác, một cái đại người sống đột nhiên mất tích không thấy, luôn là có dấu vết để lại. Đó là liền như vậy qua cả đêm, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, kỳ tử hàm tự cấp tần dư hy đưa cơ trên đường, nhận được kinh tra nam điện thoại. Đường Toàn Huỳnh ở bị chói phỉ rời đi ra tỉnh thành thời điểm, ở cao tốc thượng bị chặn lại. Đối phương tự hồ không dám ở tỉnh thành kia đối đường Toàn Huỳnh làm cái gì, nàng mất tích bất quá một giờ thời gian, tàu tiểu ngũ liền cấp tần dư hi gọi điện thoại, cũng chính là chỉ qua như vậy mấy cái giờ thời gian, đối phương ở rời đi đường Toàn Huỳnh đi ra ngoài tỉnh thành thời điểm bị bắt, thời gian này quang ngắn, căn bản cũng còn không kịp làm chút cái gì. Kỳ tử hàm trầm ngâm một cái trước mắt, Đối kinh cha Nam nói, các ngươi vẫn là làm bọn bắt cóc cùng hắn nhà trên bình thường giao tiếp, chứ không cần rút dây động rừng hảo, ta cảm thấy này sau lưng có thể câu ra một con cá lớn tới. Cá lớn? Ta nói tử hàm, ngươi làm ta cha này tông bắt cóc án hay là lại là một cái đại án? Kinh cha Nam ở điện thoại kia đầu có chút hưng phấn, từ nhận thức kỳ tử hàm sau, hắn làm vài cái đại án tử, hiện tại kỳ tử hàm lại nói có thể câu ra một con cá lớn tới có thể không cho kinh tra nam hương phân sao. Kỳ tử hàm chỉ là đơn giản ân một tiếng, giúp tần dư hy dẫn theo hành lý, lại nói, ta muốn đưa dư hy thượng phi cơ, trước bất hỏa ngươi nói. Nói xong, kỳ tử hàm liền đem kinh tra nam điện thoại treo, sau đó đem đường toàn hình bị tìm được rồi sự tình, nói cho cho ngươi tần dư hy, tần dư hy đang ở xếp hàng quá an kiểm, phía sau đi theo đồng dạng dẫn theo hành lý chu hi viện, nghe vậy, đối kỳ tử hàm nói, Các ngươi đều hoài nghi bắt cóc đường toàn hình sự tình, là ân trạch làm, chính là các ngươi đều không có chứng cứ, đó có phải hay không chứng minh, ân trạch ở hoa hạ thế lực, còn không có bị khống chế lên, hắn còn có đồng lõa. Luôn có một ít dư đảng tàn lưu, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị rửa sạch sạch sẽ, ta làm kinh tra nam làm cái cục, kia mấy cái bọn bắt cóc vẫn như cũ sẽ đuổi kịp tuyến tiếp tục liên hệ, chỉ nói đường toàn hình đã bị mang ra tỉnh thành coi trọng tuyên kế tiếp nên như thế nào phản ứng. Kỳ tử hàm nhỏ giọng cùng Tần Dư Hi nói, đã mau tới rồi an kiểm, hắn đem trong tay tiểu dương hành lý đưa cho Tần Dư Hi, rối tay ôm ôm nàng, thấp giọng nói, ta này trong lòng vẫn luôn không thoải mái, ngày hôm qua tìm chắc tổng, hoa điểm tiền thỉnh hắn đệ đệ cái kia công ty bảo an, Ngươi ở bờ lờ rơi xuống đất sau, chắc Vân Phi sẽ đến tiếp cơ. Chắc Vân Phi, Tần Dư Hi ăn mặc màu cà phê gió to y y Trên đầu mang nhất định đan bằng cỏ mũ, ngẩng đầu nhìn kỳ tử hàm, kỳ quái nghĩ nghĩ, Nga, nàng nghĩ tới. Thật là mang thai ngốc 3 năm a nàng đều quên mất chính mình mua vài phân giá trên trời bảo hiểm, chính là ở tỉnh thành công ty bảo hiểm chắc tổng trong tay mua. Chắc luôn có cái đệ đệ kêu chắc vân phi, ở hải ngoại khai công ty bảo an, chính là đặc biệt phụ trách hải ngoại kiều bào ở nước ngoài nhân thân an toàn, giữ gìn kiều bào ở nước ngoài ích lợi. Vốn dĩ người này thập phần khó thỉnh, nhưng là ngươi nếu là ra chuyện gì, ta phòng trường tỉnh thành công ty bảo hiểm đều không cần khai đi xuống, trực tiếp có thể đóng cửa, cho nên chắc tổng ra mặt chết sống làm chắc Vân Phi mang theo người. Ngày hôm qua suốt đêm đi bờ lờ, có chắc Vân Phi bảo hộ ngươi, ta ít nhất có thể an tâm điểm. Kỳ tử ham biết chính mình có chút thần kinh khẩn trương, chính là cái này cũng không thể trách hắn. Đời trước Tần Dư Hi chính là ở nước ngoài ra sự. Hắn phóng tần dư hy xuất ngoại, là kinh hồn táng đảm. 658 tàn nhẫn độc ác. Bởi vì đời trước bóng ma tâm lý quá nặng, kỳ tử hàm không thể làm chính mình thê nhi mất đi chính mình không chế, cho nên vận dụng tới rồi công ty bảo hiểm chắc tổng này một tầng quan hệ, không tiếc số tiền lớn thỉnh chắc vân phi. Hắn nếu không tích hết thể đại giới, đem tần dư hy cùng nàng trong bụng bảo bảo, cấp bảo hộ đến tích thủy bất lẩu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, về đi. Chu Hi Viện kéo hành lý theo đi lên, nàng tuy rằng thần kinh có điểm thô, nhưng là cái phi thường phi thường tốt bà bà, liền tính là liều mạng này mạng già cũng sẽ không làm Tần Dư Hi ở bờ lờ có nửa điểm sơ suất. Nói nữa, còn không phải là đi ra biên giới, đi cấp mấy cái minh tinh hóa trang sao? Có thể có bao nhiêu đại vấn đề? Mẹ, ngài chính mình cũng muốn tiểu tâm chút. Kỳ Tử Hàm dặn dò Chu Hi Viện, nhìn Chu Hi Viện đi theo Tần Dư Hi phía sau. Hai người từng bước từng bước xếp hàng vào cửa, hắn nhịn không được, hướng tới tần dư hi hô to một tiếng. Dư hi. Tần dư hi quay đầu, hướng kỳ tử hàm cười cười. Kỳ tử hàm đó là một khắc đều không chịu nổi, đối tần dư hi nói. Ta đi mua ngày mai về máy bay, ngươi ở bờ lờ chờ ta. Hắn mặc kệ tần dư hi bao lâu hồi, chính là hắn vừa đến bờ lờ, nàng lập tức liền hồi, hắn cũng muốn hướng bờ lờ đi một chuyến. Báo cáo chiều nay là có thể xuống dưới, hắn hiện tại liền đi mua ngày mai vé máy bay. Tần Dư Hi sửng sốt một chút, bị xếp hàng đội ngũ đẩy đi phía trước đi, vào an kiểm môn. Sau lưng đi theo Chu Hi viện che chở Tần Dư Hi, còn ở treo chọc này tử hàm. Ngươi xem ta này quy nhi tử, chính mình mãn thế giới chạy loạn, còn thiên đem chúng ta đương tiểu hài nhi, buổi chiều chúng ta liền đến bờ lờ, hậu thiên liền hồi, đừng phản ứng hắn. Mẹ! Ngài còn đừng nói, hắn thật sự tới. Thần dư Hi qua an kiểm, quay đầu lại cùng Chu Hi viện trò chuyện, cười nói. Hắn muốn tới, chúng ta liền ở bờ lờ ở lâu mấy ngày, dù sao ta cũng nghỉ, hàng rào bên kia cũng không vội mà trở về, dù sao có ta ba mẹ ở bên kia lo liệu đâu, chúng ta liền đến xuất ngoại du lịch, nhiều chơi mấy ngày. Nàng nghĩ tới, hiện tại nàng cùng kỳ tử hàm giấy hôn thú kiện còn ở xử lý giữa. Kết hôn lúc sau xuất ngoại liền không dễ dàng, cho nên dứt khoát thừa dịp cơ hội này, ở bờ lờ chơi một chút, đương trước tiên hưởng thụ một chút tuần trang mật lữ hành lạc. Vẫn là mang theo bà bà tuần trang mật lữ hành. Chỉ tiếp Trần Ngọc Liên bị Chu Hi Viện ngàn dặm xa xôi cấp lộng tới ảnh thành, lại bởi vì lần này hành trình quá vội vàng, Trần Ngọc Liên không có hội chiếu ra không được quốc, bằng không tần dư hy thật đúng là muốn mang thượng Trần Ngọc Liên cùng nhau, mọi người đều ở bờ lờ hảo hảo chơi chơi. Giới sơn trại bên kia nước chảy hiến ngày mai bắt đầu làm, kỳ tử hàm làm La Đại Long mấy cái bảo tiêu trước tặng Trần Ngọc Liên hồi giới sơn trại, bởi vì hắn mua ngày mai vé máy bay, tắc tự mình chạy tới thuốc dục hắn xuất ngoại xin phê chỉ thị. Dù sao Tần Dư Hi từ bờ lờ trở về, cũng là phải về giới sơn trại một chuyến, đến lúc đó từ bờ lờ trở về, trực tiếp đi giới sơn trại, cùng Trần Ngọc Liên cũng bất quá là trước sau Trần Công Phu. Mà Chu hi Viện vừa nghe Tần Dư Hi kế hoạch, Ngồi một đường phi cơ, liền hưng phấn một đường. Nàng vốn dĩ liền có cái du lịch kế hoạch, vừa lúc, nếu buổi chiều kỳ tử hàm thật phi bờ lờ, buổi tối là có thể đến, chờ ngày mai Tần Dư Hi công tác một ngày, hậu thiên một nhà ba người. Không phải, một nhà bốn người liền có thể ngọn nhi. Đó là ở Tần Dư Hi vừa mới thượng phi cơ kia một khắc, đế đô ảnh bên trong thành, có người không lưng, ở tàu đại thiếu bên thai thấp giọng nói. Cạm hạ bên kia truyền đến tin tức. Đường toàn hình đã bị thuận lợi mang ra tỉnh thành, mặt khác, tần dư hy đăng ký, buổi chiều là có thể đến bờ lở Cho hay mở màn. Tao đại thiếu ngồi ở ghế trên, trước mặt là một phương tiểu án kỷ, đối diện ngồi chính là một cái nước láng giềng nam nhân. Hắn đối vị kia nước láng giềng nam nhân nói nói. ngẩng xa thiếu gia cao cờ bên kia đã thu phục sao. Người đã chết, cái này không cần lo lắng, ta làm việc luôn luôn ổn thỏa. sau đó Ngẳng Sa dùng sức xẻo hoa hạ ngôn ngữ, đối Tào đại thiếu nói, ta chỉ là suy nghĩ, muốn hay không thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đem đường toàn hình cùng tần dư hi hai người diệt khẩu. Hắn ở hoa hạ tổn thất thẳng trọng, không riêng chỉ là không đào đến bảo, ngay cả ở quốc nội nhiều hạng đầu tư, cũng bởi vì mấy năm nay hoa hạ nghiêm đánh, bị chém rất không ít. Hiện giờ ngẳng Sa tài chính tương đối khẩn trương, liên hệ không ít nước ngoài người mua. Nóng lòng đào ra hoa hạ quốc gia cổ kia phê bảo tàng, hảo quay vòng một chút hắn tài chính. Hiện tại này đó người mua thu tiền đặt cọc, các đều ở thúc dục ngẩng xa giao hàng. Này phê bảo tàng lại trôn sâu ở ảnh thành dân quốc miếng đất kia hạ, tàu đại thiếu chậm chạp đào bất quá đi. Không chỉ có ngẩng xa cấp, liền đầu tư tuyệt bút tài chính đi xuống tàu đại thiếu cũng đi theo cùng nhau cấp. ngẩng xa tâm tư độc gác, chưa bao giờ bắt người mệnh đương hồi sự, vì cho hả giận. Ngẫu nhiên sát vài người căn bản là không cần suy xét. Đường Toàn hình cùng Tần Dư Hi rơi xuống ngẩng xa trong tay, sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Tào Đại thiếu trong lòng có chút buồn trồn, đối ngẩng xa nói: Này hai người, hiện tại còn muốn lưu trữ, bước ta cái kia muội muội đem tiền lấy ra tới, tạm thời không thể giết. Hán Nguyên chỉ là ngẩng xa ích lợi tập đoàn một cái tiểu nhân vật, cùng ngẩng xa ôm đoàn, kỳ thật bất quá chỉ nghĩ kiếm chút tiền mà thôi, không nghĩ nghĩa mạng người. Nhưng là ngẩn xa tàn nhẫn độc ác, tàu đại thiếu không dám minh tới khuyên ngẩn xa, nhưng cũng không dám cãi lời ngẩn xa mệnh lệnh, đó là vào lúc này, hơi có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống cảm giác. May mà ngẩn xa vẫn là biết nặng nhẹ, không mặc kệ trong lòng thị huyết ý niệm vô hạn mở rộng, hắn thân mình hướng lưng ghế sau dựa, phân phó nói. Vậy ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị, thông chi ngươi cái kia muội muội lập tức đem tiền lấy ra tới, nếu nàng lại không lấy tiền ra tới tiếp theo cái xảy ra chuyện chính là tào thái thái, mặt khác băm hạ đường toàn huỳnh một cây ngón út, đưa đi tỉnh thành dư hy phòng hóa trang, tào tiểu ngũ người ở tỉnh thành không có khả năng cùng tần dư hy không có nửa điểm liên hệ. tam minh bạch, tào đại thiếu cúi đầu gật đầu, trong lòng âm thầm sợ hãi, này bắt cóc liên tính còn muốn băm đường toàn huỳnh ngón út, ngưng sa thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn, mà ở lúc này tào đại thiếu cùng ngưng sa cũng chưa dự đoán được mấy cái bọn bắt cóc ở tỉnh thành tất cả đều xa lưới, tào đại thiếu phân phó truyền đi xuống, đối phương chỉ hồi đã đem đường toàn huỳnh ngón nút băm hạ, cấp dư hy phòng hóa trang tặng qua đi, hai người liền ở ảnh thành chờ, chỉ chờ tần dư hy rơi vào bọn họ trong tay, đường toàn huỳnh ngón nút bị tào tiểu ngũ nhìn đến, liền ngồi chờ lấy tiền đó là, mà lúc này chu hi viện cùng tần dư hy hai người một đường kế hoạch du lịch trong lúc tần dư hy ở trên phi cơ còn ngủ mấy cái giờ sau đó tới rồi buổi chiều thời gian phi cơ tới rồi bờ lờ hai người xuống máy bay hướng xuất khẩu đi chu hi viện hỏi dư hy có người tới đón cơ sao có Sophia nói nàng sẽ đến đang nói tần dư hy liền thấy được Sophia thân ảnh nàng chính dơ cái tiếp cơ bài hướng tần dư hy ở tiếp cơ trong đám người phất tay tần dư hy chạy nhanh mang theo chu hi viện đi qua Lại là còn chưa tới sổ phỉ ạ trước mặt, trước mặt liền xuất hiện hai cái thân xuyên màu đen Âu phục ngoại quốc nam nhân, trong đó một người nam nhân lấy ra chính mình chứng kiện, dùng tiếng đức đối tần dư hi nói một trôi nói. 659 lại tới này nhất chiêu. Bọn họ đang nói cái gì? Chu hi viện kéo hành lý đi lên tới, vẻ mặt ngốc, thấy kia hai cái ngoại quốc nam nhân ánh mắt nhìn qua, nàng còn giơ tay, cười cùng kia hai người chào hỏi, nhiệt tình nói. các ngươi hảo thật cao hứng đi vào bờ lở. Tần Dư Hi nghiêng đầu, nhìn Chu Hi viện liếc mắt một cái, đó là quay đầu lại, dùng lưu loát tiếng Anh, lễ phép đối nảy hai ngoại quốc nam nhân nói nói. Ngượng ngùng, ta sẽ không tiếng Đức, các ngươi sẽ tiếng Anh sao. Một nam nhân khác liền dùng sửa dùng tiếng Anh, đối Tần Dư Hi nói. Ngươi hảo, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tham dự cùng nhau ở ép quốc giết người án, người chết tên là Cao Cờ, ứng ép quốc phương diện yêu cầu chúng ta hiện tại muốn giam ngươi, thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. một bên chu hi viện không rõ nội tình nhìn thần dư hi hỏi làm sao vậy dư hi phát sinh chuyện gì cái gì giết người án ta tưởng các ngươi khả năng lầm thần dư hi mặt trắng một cái chớp mắt dùng tiếng anh nói ta chưa bao giờ đi qua ấn quốc cũng không có giết qua bất luận kẻ nào các ngươi nói chuyện làm việc muốn giảng chứng cứ vô duyên vô cớ bắt ta Ta cũng có thể cáo của các ngươi Lại tới này nhất chiêu, lại tới này nhất chiêu. Nói nàng giết người, lại nói nàng giết người. Đời trước liền nói nàng giết người, đem nàng bắt lại sau, trực tiếp làm thật tội danh, nhốt ở em mở quốc ngục giam. Hiện tại ở bờ lơ lại nói nàng giết người, không cần suy nghĩ, khẳng định là mơ đước giới sơn trại bảo tàng những người đó làm, bằng không này trước sau hai đời thủ đoạn, vì sao như thế tương tự. Tần Dư Hi ngăn không được thân thể dùng mình lên, nàng giơ tay bắt được Chu Hi Viện tay, đối Chu Hi Viện nói: "Mẹ, mau cấp Tử Hàm gọi điện thoại, bọn họ nói ta đã giết người, nói ta giết cao cỡ." Chu Hi Viện mặt cũng trong nháy mắt này trắng, chạy nhanh lấy ra di động tới khởi động máy, run run ngón tay cấp kỳ Tử Hàm bắt điện thoại. Mà đứng ở Tần Dư Hi trước mặt hai cái nam nhân, hiển nhiên một chút đều không nghĩ cùng Tần Dư Hi vô nghĩa, thấy Tần Dư Hi không theo chân bọn họ đi biến chuẩn bị trực tiếp động thủ tới bắt. Bọn họ không có thương tiếc nhỏ yếu cái này khái niệm, cũng không cảm thấy hai cái đại nam nhân, vẫn là nhân viên chính phủ, động thủ tới bắt Tần Dư Hi một cái nhược chất nữ lưu, là một kiện phạm pháp sự tình. Đối phó cự không phối hợp người bị tình nghi, cái dạng gì cường ngạnh thủ đoạn đều không hiếm lạ. Đến lúc đó Tần Dư Hi đối với bọn họ chấp pháp hành vi có ý kiến, muốn khiếu nại gì đó, bọn họ liền nói Tần Dư Hi hiện trường cự không phối hợp, Cảm xúc quá kích, còn tập cảnh linh tinh, có rất nhiều lấy cơ đem Tần Dư Hi nữ nhân này tội danh cấp đóng đinh. Kết quả hai người động thủ thời điểm, mấy cái đồng dạng thân xuyên màu đen ô phục nam nhân đứng dậy, chắn Tần Dư Hi phía trước. Trong đó một người nam nhân trong tay còn cầm sách tay camera, đứng ở không xa địa phương, quay chụp này hai chấp pháp nhân viên toàn bộ chấp pháp quá trình. Che ở Tần Dư Hi trước mặt trong đó một người nam nhân, dùng tiếng anh nói. Ta kêu chắc Vân Phi, là tần dư hi nữ sĩ thuê công ty bảo an người phụ trách, ta đối với các ngươi thân phận tỏ vẻ hoài nghi, muốn nhìn ngươi một chút nhóm chứng kiện. Bên cạnh có nhức ảnh, chắc Vân Phi vẫn luôn ở nước ngoài làm chính là loại này an bảo công tác, phụ trách bảo đảm quốc nội kiều bảo nhân thân an toàn cập cá nhân ích lợi, cho nên thái độ của hắn thực khiêm tốn, yêu cầu nhìn xem đối phương chứng kiện, cái này lý do cũng phi thường hợp lý. Bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm. Thường xuyên hội ngộ thượng một ít nói không rõ chi tiết tình huống, nếu dùng camera toàn bộ hành trình ký lục xuống dưới, đến lúc đó thượng tòa án, cũng coi như đối phương bạo lực chấp pháp hạng nhất chứng cứ. Butler hai cái ngoại quốc nam nhân hai mặt nhìn nhau, biết ngạnh lấy phòng trừng là bắt không được Tần Dư Hi, bên cạnh lại có cái camera ở trụ, liền suy nghĩ sửa lại sách lược, đem trong tay chứng kiện đưa cho Trác Vân Phi, nói: "Đây là chúng ta chứng kiện." Chúng ta hiện tại hoài nghi tần dư hi nữ sĩ bị nghi ngờ có liên quan nhu sát, muốn mang nàng trở về điều tra. Ngươi hảo, đây cũng là ta chứng kiến các ngươi cái này hành vi là không hợp pháp, tần tiểu thư là hoa hạ công dân, sự tình lại là phát sinh ở ép quốc. Chúng ta có quyền yêu cầu các ngươi cung cấp chứng cứ mới có thể tiến hành phối hợp, không thể các ngươi nói mang đi liền mang đi. Hơn nữa nàng hiện tại người đang có thai, ta hoài nghi nàng có không ở phối hợp trong quá trình. Được đến các ngươi đối xử tử tế. Trác Vân Phi nói Cấp này hai cái ngoại quốc nam nhân trình Một phần chú bờ lờ hoa hạ đại sứ quán Trao quyền văn kiện Hán công ty bảo an vẫn luôn ở các quốc gia chạy quyền lợi Cùng chú các quốc gia hoa hạ đại sứ quán Đều có lui tới Nhưng trực tiếp đem tiểu bảo thiết thân ích lợi Bay lên đến hai nước mâu thuẫn Này Nếu gần chỉ là Giang tần dư Hi Ở trong quá trình vu ham tần dư Hi bạo lực kháng pháp Hơn nữa một chút chấp pháp không lo Muốn giết chết Tần Dư Hi kỳ thật là thực dễ dàng. Đem Tần Dư Hi nắm giữ lên, sinh tử không bằng, liền càng dễ dàng. Nhưng nếu muốn đem chuyện này, bay lên đến Đại sứ quán, vậy không chỉ là giam một cái người bị tình nghi sự tình, mà là hai nước mâu thuẫn, nhẹ thì, đã chịu Đại sứ quán mánh liệt khiển trách, nặng thì, dẫn phát hai nước các loại vấn đề, cái này liền không phải một cái phiền toái nhỏ, mà là liên tiếp đại phiền toái. Đương nhiên, Nếu gần chỉ là hoa hạ bên kia khiển trách bờ lờ chấp pháp không lo, này thật là một chuyện nhỏ, chính là bờ lờ cao tầng lãnh đạo, căn bản là không nghĩ vì một chuyện nhỏ trong phiền toái, hai cái sự tình của quốc gia nơi nào có như vậy đơn giản. Cao tầng lãnh đạo đã phiền thấu buồn quốc các loại lớn nhỏ sự tình, vì một cái tần dư hy, liền phải mỗi ngày bị hoa hạ đại sứ quán đuổi theo khiển trách, hà tất đâu? Đến lúc đó tất nhiên là tầng tầng tạo áp lực, tầng tầng hỏi trách, đến cuối cùng Đều là thủ trưởng ném nồi xuống dưới, nhẹ thì khai trừ này hai chấp pháp nhân viên, nặng thì này hai chấp pháp nhân viên nói không chừng còn muốn ngồi tù, thậm chí quốc gia còn muốn bồi thường tần dư hy người nhà một bút kết xù chấn an phí dụng linh tinh. Này hai ngoại quốc nam nhân vừa thấy đến chắc Vân Phi lấy ra tới đại sứ quán trao quyền thư, lập tức túng, không dám lại mạnh mẽ mang đi tần dư hy, chính là phía trên phân phó xuống dưới sự, không làm xong như thế nào thành. Tốt xấu! Muốn đem Tần Dư Hi cấp mang về đi cái chỉnh tự mới được. Vì thế ngoại quốc nam nhân, cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu, cùng trác Vân Phi đem chuyện này nghiêm trọng tính. Bọn họ cũng là tiếp ép quốc bên kia yêu cầu tới khấu người, theo ép quốc bên kia nói, tựa hồ chứng cứ vô cùng xác thực. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tần Dư Hi ở trác Vân Phi đám người phía sau, những mày nghe, cái gì gọi là chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng đời này lần đầu tiên đi ra biên giới, ép thủ đô không có đi qua, liền nói nàng giết người chứng cứ vô cùng xác thực, này đó bờ lở nam nhân phá án đều không trải qua đại não. Đang nghĩ người tới, Chu Hi viện cầm di động lại đây, đối Tần Dư Hi vội vàng nói: "Chuyện được, Dư Hi, Từ Hàm làm ngươi tiếp điện thoại." Tần Dư Hi thở sâu, lấy qua Chu Hi viện truyền đạt di động, không biết như thế nào, cổ họng đó là nước lỡ nói. "Từ Hàm, bọn họ nói ta giết người, còn nói chứng cứ vô cùng xác thực." Ta đã biết, ngươi đừng hoảng hốt. Kỳ tử hàm trong tay cầm cho đi phê duyệt văn kiện, vội vàng hướng chính mình xe phương hướng đi, đế đô đã nhiều ngày nhiệt độ không khí lược thăng một chút, chính là hắn sau lưng lại đã là sợ tới mức một mảnh lạnh leo. 660 quốc tế tin tức Tuy là trong lòng đã hoảng đến không được, kỳ tử hàm vẫn như cũ dùng ổn trọng thanh âm, đối tần dư hy nói. Ngươi hiện tại làm bộ thế xỉu, làm chắc vân phi đưa ngươi đi đại sứ quán, nghe ta nói dư hy. Chúng ta bảo bảo là phái tới giúp chúng ta tiểu thiên sứ, ngươi hiện tại là thai phụ, thân thể có bệnh nhẹ yêu cầu giữ thai trị liệu, liền tính đối phương chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không có khả năng mạnh mẽ mang đi ngươi. Liên ở Chu Hy viện cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại trước 10 phút, kỳ tử hàm nhận được tàu tiểu ngũ điện thoại, nàng ở điện thoại trung khóc lóc kể lề tần dư hi khả năng muốn đã xảy ra chuyện. Hôm nay nàng trần trọc thu được nàng đại ca cho nàng khẩu tin nói thật sự nếu không đem tiền lấy ra tới liền phải làm Đường Toàn Hùng cùng Tần Dư Hi cùng nhau mất mạng. Tào Tiểu Ngũ doạ đốc cứ việc nàng biết trên thực tế Đường Toàn Hùng đã bị kinh tra Nam giải cứu ra tới nhưng Tần Dư Hi vừa mới phi mở lở lại là ở nước ngoài tứ cô vô thân gặp đến cái gì ngoài ý muốn đều không kỳ quái vì thế Tào Tiểu Ngũ chạy nhanh cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại khóc la muốn kỳ tử hàm cứu Tần Dư Hi. Kỳ tử hàm vừa nghe tảo tiểu ngũ lời này, liền biết bọn họ dẫm vào ân trạch trong cục. Cấp thỏa linh vận hóa trang chuyên viên trang điểm, sớm không quăng ngã vẫn không quăng ngã, cố tình lúc này quăng ngã, cơ hồ trong vòng ngạch người đều biết, Sophia mời Tần Dư Hy tham gia vở lở liên hoàn phim sự tình. Tần Dư Hy lại đang ở nghỉ, kia kém cái chuyên viên trang điểm, bất chính làm cho Tần Dư Hy lại đây bổ thượng sao. Sự tình thông chi đến cấp. Tần Dư Hi bên người bảo tiêu căn bản không kịp làm hộ chiếu, kỳ tử hàm cũng không có bắt được cho đi phê duyệt, sổ phi ạ bên kia càng thêm không có khả năng đổi ngày. Này các mặt đều cấp Tần Dư Hi tính hảo, chính là làm nàng đi ra hoa hạ, đi nước ngoài tứ cố vô thân hết sức, đem nàng cấp lộng tiến ngục giam. Phải biết rằng, đi vào dễ dàng, ra tới đã có thể khó khăn, thậm chí căn bản là không cần chờ đến ra tới. Tần Dư Hi một cái nhược chất nữ lưu, lại trong ngục giam hơi chút chịu điểm nhi khổ, đều không cần người khác như thế nào phí tâm tư, nói không chừng nàng liền không thể hiểu được chính mình chết mất. Đối phương ngàn tính bản tính, căn bản là không tính toán phóng Tần Dư Hi một con đường sống, nhưng hắn cơ quan tính toán chính là không tính đến Tần Dư Hi năm trước đầu vóc phát triệu, cho chính mình mua mấy phân giá trên trời bảo hiểm. Tỉnh thành công ty bảo hiểm chắc tổng, là cái người làm ăn, bán bảo hiểm cũng là vì kiếm tiền. Tần Dư Hi một người một năm bảo hiểm, có thể làm hắn công ty bảo hiểm sở hữu công nhân, cuối năm tiền thưởng phong phú vài lần. Ngang nhau, Tần Dư Hi nếu là đã chết, hắn ở tỉnh thành công ty bảo hiểm cũng không thể so khai đi xuống, thậm chí khả năng còn muốn lan đến gần công ty bảo hiểm tổng bộ, làm nhà này bảo hiểm bồi đến mấy chục năm đều khởi không tới nông nỗi. Một cái không có bồi thường năng lực công ty bảo hiểm, ai dám đến mua bảo hiểm. Chắc Tổng ở nhận được kỳ tử hàm điện thoại sau, là một khắc cũng không dám thả lỏng, chết sống đều phải chắc Vân Phi suốt đêm bay đi bờ lở bảo hộ Tần Dư Hi, đậu má Tần Dư Hi nếu là có bất chấp gì, chắc Tổng cũng đi theo đi hỏa táng chàng một phen cây độc chính mình thiêu hiểu rõ sự. Bằng không kế tiếp bồi thường, hắn thật sự trị không được a. Đương nhiên, nay chỉ là đối phương tính lậu một chút, đối phương còn tính lậu một chút, Tần Dư Hi mang thai. Ở phát đạt quốc gia vẫn là thực chiếu cô thai phụ, pháp luật đối với thai phụ, là có rất lớn khoan dung độ. Cho nên Tần Dư Hi nếu lấy cơ yêu cầu giữ thai, vẫn luôn đại ở đại sứ quán không ra đi, bờ lờ phương diện cũng không có khả năng lấy nàng thế nào. Kế tiếp bên ngoài sự tình, có chắc vân bay đi giải quyết, kỳ tử hàm đã mua vé máy bay, sớm nhất nhất ban phi cơ là vào ngày mai buổi sáng, hắn buổi chiều là có thể đến bờ lở. Mặt khác, kỳ tử hàm đã thông chi Tần Dư Hi luật sư đoàn đội, Phong Tuấn Trì, thẩm vui vẻ, bao gồm một chúng trong tay có hộ chiếu tiểu luật sư nhóm, cũng sẽ lục tục từ tỉnh thành, cảng đài, ép quốc chạy tới bờ lờ. Chỉ cần Tần Dư Hi không rơi nhập bờ lờ chấp pháp cơ cấu trong tay, liền tính là lại chứng cứ vô cùng xác thực, kỳ tử hàm cũng có thể cho nàng đem cái này từ cục đảo ngược. Mà làm Tần Dư Hi không rơi nhập đối phương trong tay, chính là tự cấp Tần Dư Hi bảo mệnh. Nàng trong bụng bảo bảo, tới quả thật là cái thời điểm. Tần Dư Hi tâm định rồi định, treo cùng kỳ tử hàm điện thoại, sau đó đem điện thoại giao cho Chu Hi Nguyệt, lại nhìn thoáng qua còn ở cùng chắc Vân Phi giảng đạo lý lớn kia hai cái ngoại quốc nam nhân. Kia hai cái ngoại quốc nam nhân tựa hồ thông chi bộ môn còn lại người, lục tục tới không ít thân xuyên màu đen đâu phục nam nhân. Ở cùng chắc Vân Phi cương, tựa hồ hôm nay nhất định phải thỉnh Tần Dư Hi trở về phối hợp điều tra. Chỉ là đối phương tới người nhiều, lại không một cái dám động thủ bên cạnh còn có cái camera vẫn luôn ở ghi hình bọn họ không dám động thủ trước rơi xuống đầu để câu chuyện chắc Vân Phi cũng không động thủ động thủ chính là tập cảnh hắn chỉ là che ở Tần Dư Hi trước mặt cùng đối phương muốn chứng cứ không có chứng cứ liền không thể mang đi Tần Dư Hi Tần Dư Hi đến gần rồi Chu Hi Viện thấp giọng nói mẹ người tiếp được ta đừng làm cho ta quăng ngã Chu Hi Viện sửng sốt còn không có phản ứng lại đây đâu Đó là thấy Tần Dư Hi đôi mắt một bế, thân thể mềm nút, hướng tới nàng đổ qua đi. A, Dư Hi Dư Hi, ngươi làm sao vậy? Dư Hi A A A A A Một phen tiếp được Tần Dư Hi Chu Hi Viện, cả người đều doãng ốc, ôm Tần Dư Hi ngồi xuống, khóc đến là kinh thiên động địa, đêu đến toàn bộ bờ lờ sân bay người đều hướng tới bên này nhìn lại đây. Thiên giết, các ngươi này đó cầm thú, khi dễ con dâu ta là cái thai phụ. Các ngươi hoa uổng một cái thai phụ, quả thực không biết xấu hổ. Thiên Diệt, a a a a a, ta muốn như thế nào cùng tử hàm công đạo a, ta sống không nổi nữa a. Dư Hi, ngươi phải có cái không hay xảy ra, mẹ bồi ngươi cùng đi a a a a a. Khẽ xiểu ở Chu Hi viện trong lòng ngực tần Dư Hi, mày không tự giác gom lại, Chu Hi viện khóc đến quá khoa trương. Bởi vì Chu Hi viện tiếng khóc, chung quanh tới không ít người nước ngoài, thời gian này tới bờ lờ người nước ngoài phần lớn đều là hướng về phía quốc tế liên hoan phim tới, đạo diễn, sản xuất, minh tinh cũng không thiếu, nhưng nơi này càng nhiều, là đi theo các đại lưu lượng minh tinh lại đây phóng viên giải trí. Sophia càng là thân là cảng đài đại công ty quản lý người đại diện, tới đón Tần Dư Hy Cơ, này làm ầm ĩ một hồi, nàng đứng ở một bên đều kinh hách đến ngây dại. Ở chắc Vân Phi còn ở cùng đối phương dây dưa nói chuyện thời điểm. Sophie à chạy nhanh đem Tần dư hy gặp gỡ phiền toái sự tình, nói cho cho Chu Vận Hàn cùng thỏa linh vận. Rất nhiều con ở hiện trường các quốc gia phóng viên, dơ lên camera cả mạ dạn. Đối với hiện trường một màn này điên cuồng ấn xuống đèn flash, này vừa tới bờ lờ liền có bản thảo tư liệu sống, mặc kệ Tần dư hy cái gì thân phận, này bờ lờ chấp pháp nhân viên, bức bách thai phụ, làm cho thai phụ thế xỉu, khủng thai nhi khó giữ được đề tài không thể so giải trí tin tức để tài độ kém. Còn ở hoa hạ chờ tiền tạo đại thiếu cùng ngần xa, chỉ sợ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, rõ ràng tưởng ngầm, vô thanh vô tức giải quyết tần dư hy, bước bách tàu tiểu ngũ giao tiền một chuyện nhỏ. Sẽ bị thọc thành quốc, thế, thân, nghe. 661 chú ý. Rất nhiều ở đây hoa hạ người, có ở sân bay chờ phi cơ, có vừa mới từ trên phi cơ xuống dưới. Nghe được Chu Hi Viện khóc đến là khàn cả giọng, dùng vẫn là hoa hạ hán ngựa ở khóc đều, vì thế vội vàng chạy tới quan khán tình huống. Sân bay An Bảo cũng lại đây, một đống người nước ngoài vây quanh Trác Vân Phi, hơn nữa bờ lở chấp pháp cơ cấu tới người, bọn họ tựa hồ gọi điện thoại, muốn đưa Tần Dư Hi chạy chữa, như vậy, người lại rơi vào rồi bọn họ trong tay. Thế cục trở nên có chút khó giải quyết, Trác Vân Phi vội vàng phân phó thủ hạ, cấp đại sứ quán gọi điện thoại. Yêu cầu đại sứ quán phái xe cứu thương lại đây. Sau đó cùng thuộc hạ vài người làm thành một vòng tròn nhi, đem thế xỉu tần dư hy cùng ôm tần dư hy chu hy viện, cấp hộ ở trong giới. Sân bay an bảo hướng kia hai cái bờ lờ chấp pháp nhân viên hỏi rõ tình huống sau, có chút không tán đồng nhìn này hai cái ngoại quốc nam nhân, nói. Các ngươi cũng quá thô bạo, cứ việc đối phương là giết người người bị tình nghi, còn có định tội đâu, chỉ là cho các ngươi thỉnh nàng trở về phối hợp điều tra nhưng các ngươi cư nhiên đem người cấp dọa hôn mê, các ngươi không thể như vậy thô bạo hù dọa một vị thai phụ, đây là trái pháp luật. ở đây có hiểu hoa hạ hán ngữ người, tự cấp bên người người dùng ngoại ngữ phiên dịch Chu Hi viện khóc kêu nói, Chu Hi viện kêu chính là Loan Đường A, cái gì tháng 6 thiên muốn hạ tuyết bay, đối phương căn bản lấy không ra chứng cứ, chính là tưởng bắt cóc Tần Dư Hi mà thôi. cứu mạng A, thai nhi giữ không nổi, nàng cũng không muốn sống nữa, hôm nay liền một thi tam mệnh đi. Dạng thật, hoa hạ nữ nhân gào tang công phu, đều là thực khủng bố. Ở đây hoa hạ người cũng nghe đã hiểu, có thậm chí nhận ra Tần Dư Hi, có người hô. Ta nhận thức cái kia té xỉu nữ nhân, nàng kêu Tần Dư Hi, ta là nàng phèn x, nàng căn bản là không có đi qua ép quốc, hôm nay là nàng lần đầu tiên xuất ngoại. Này một tiếng kêu, làm sân bay nội hoa hạ người xôn xao lên, bọn họ tự phát vây quanh ở chắc vân phi vài người bên người hướng những cái đó bờ lờ chấp pháp nhân viên hô. Bắt người muốn giảng chứng cứ, ép quốc trên người, luôn các ngươi bờ lờ chuyện gì nhi. Chúng ta chờ đại sứ quán người tới, hoa hạ đại sứ quán không tới người, các ngươi ai cũng mang không đi nàng. Thường xuyên suốt mọi người, kỳ thật nhiều ít đều biết trên thế giới này, còn có một cái tử, gọi là, loại, thục, kỳ thị. Hoa hạ mênh mông đại quốc, yên lặng quốc tế mấy trăm năm quan cảnh, mưa gió tung bay đến nay. Tôn nghiêm một lần bị này đó phát đạt quốc gia đạp lên bùn trong đất, hoa hạ một chút từ bùn trong đất bò lên tới, một chút nhặt lên một cái đại quốc sở ứng có tôn nghiêm. Loại này tự hào cảm, cũng một chút ở hoa hạ nhân tâm trong mắt tạo lên. Hoa hạ thật sự không phải lúc trước cái kia, nhậm người khi dễ gầy yếu đại quốc, nó hùng khởi, thể hiện ở đâu. Thể hiện ở mỗi một cái đi ra biên giới hoa hạ người, ở nước ngoài có khả năng cảm nhận được, người khác nhìn qua ánh mắt, Mấy năm trước, người nước ngoài khinh thường hoa hạ người, vài năm sau hôm nay, người nước ngoài nói lên hoa hạ người, ngự khi đều đến là cẩn thận một ít. Cho nên xét thấy loại này từ xa xưa tới nay chịu đựng, sân bay nội hoa hạ người, này lòng tự trọng bị hoàn toàn kích động lên, ở nước ngoài không đoàn kết, khi nào đoàn kết. Bọn họ một tầng một tầng che chở tần dư hi, kiên trì phải đợi hoa hạ đại sứ quán xe cứu thương tới, lên đường cũng không đi lên đường, phi cơ đến giờ cũng không thượng phi cơ. Hoa Hạ đại sứ quán không tới người, bọn họ kiên quyết không thể làm một cái té xỉu Hoa Hạ thái phụ, rơi vào bờ lở người trong tay. Sự tình náo đến có chút lớn. Sân bay nhân viên y tế lại đây, muốn nâng Tần Dư Hi đi, đều bị chắn đám người bên ngoài. Kia hai cái lúc trước lại đây, chuẩn bị bạo lực bắt lấy Tần Dư Hi ngoại quốc nam nhân hoàn toàn không có cách, bọn họ nhìn trước mặt chắn một mảnh nguyên ngông Hoa Hạ gương mặt, quay đầu lại đối phía sau đồng sự nhún vai nói: Hoa hạ người như thế nào như vậy khó làm. Vốn dĩ thật sự chính là một kiện rất nhỏ sự tình. Lại đây lấy tần dư hy, lấy một cái mơ hồ giết người người bị tình nghi tội danh, cấp tần dư hy giam ở bờ lở Mặc kệ tần dư hy có phải hay không trong sạch, chỉ cần ở giam trong lúc, hơi chút tra tấn một chút tần dư hy, cái này yếu ớt nữ nhân là có thể bị giết chết. Chỗ nào nghĩ đến sẽ đem sự tình cấp làm cho như vậy phức tạp, không chỉ có xuất động chắc vân phi công ty bảo an. Nhìn dáng vẻ còn muốn dẫn phát sân bay bạo động, thậm chí còn, hoa hạ đại sứ quán đều bị kinh động, đang ở phái xe cứu thương, ở tới rồi trên đường. Nay một cái hoa hạ người nháo sự, tìm cái cơ phạt cái khoản, câu là được, nhóm người này hoa hạ người đoàn kết lên nháo sự, tổng không thể đem sân bay hoa hạ người tất cả đều giam giữ đi. Nay liền không phải việc nhỏ, vô luận như thế nào đều sẽ bay lên đến nhằm vào hoa hạ quốc, chèn ép hoa hạ người. Đối hoa hạ có chủng tộc kỳ thị quốc tế vấn đề. Đồng sự nhìn này hai cái ngu ngốc, dùng ngoại ngữ nói. Chuyện này, ta tưởng các ngươi trở về hẳn là hảo hảo đuổi kịp đầu giải thích một chút. Khẳng định không phải một kiện có thể tùy tiện lừa dối chuyện quá khứ. Hiện trường nhiều như vậy phóng viên, bở lờ đương cục cũng muốn cấp hoa hạ một công đạo. Thức mau, hoa hạ đại sứ quán người tới, còn mang theo xe cứu thương lại đây, một đám tóc đen già và người, dùng hoa hạ hán ngữ ở đám người ngoại. Rất có lễ phép đều. Nhường một chút, xin nhường một chút, ta là hoa hạ đại sứ quán người phụ trách, xin nhường một chút. Hiện trường hoa hạ người, an tĩnh cấp đại sứ quán người làm một cái lộ, làm hoa hạ đại sứ quán mang đến nhân viên y y tế, đem Tần Dư Hy nâng thượng cáng, sau đó ở đại gia nhìn theo chung, tặng Tần Dư Hy, chu hi viện cùng chắc vân phi đoàn người, thượng xe cứu thương. Không quá nửa tiếng đồng hồ, toàn thế giới truyền thông đều đưa tin chuyện này. Quả thật là một kiện rất nhỏ sự tình, kết quả thông qua truyền thông một phát diếu, nháy mắt giống như ngôi sao có lỗi có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng qua lớn thành quốc tế sự kiện. Truyền thông đầu tiên đưa tin chính là, bởi lờ sân bay chấp pháp nhân viên mạnh mẽ ra một hoa hạ thai phụ, làm cho hoa hạ thai phụ khủng sinh non một chuyện. Báo chí tạp chí cấp các quốc gia đài truyền hình, đều chụp rất nhiều ảnh chụp cùng hình ảnh, tần dư hi mặt, Cặp lúc trước muốn cưỡng chế giam tần dư hi kia hai cái bờ lờ chấp pháp nhân viên ảnh trụ, ngáy mắt ở các quốc gia đài truyền hình, báo chí, tạp chí xuất hiện. Bờ lờ chấp pháp cơ cấu bất quá 10 phút, liền ra tới bác bỏ tin đồn, nói bọn họ đang ở phối hợp ép quốc điều tra một người giết người người bị tình nghi. Nhưng như vậy phía chính phủ giải thích, căn bản liên áp không được toàn thế giới bắt quái dư luận, cập toàn thế giới nhân loại đối việc này chú ý. Thức mau. Tần Dư Hi tư liệu bị bái đến là sạch sẽ, nàng cùng Cao Cờ ân oán cũng bị bái đến là sạch sẽ. Bất quá một hai cái giờ thời gian, sự kiện nhiều lần xoay ngược lại, một đám truyền thông tức tiêm đầu bái chuyện này, toàn thế giới người đều đã biết Cao Cờ bằng cấp, Cao Cờ ở Dư Hi phòng hóa trang đánh tạc, Cao Cờ ở Cảng Đài Vũ hãm Tần Dư Hi ngược đại nguyên lão. Cảng đài truyền thông cùng Tần Dư Hi chi gian kiện tụng, Cao Cờ đi xa ép quốc, Ở ép quốc nào mấy nhà truyền thông thượng vũ hãm Tần Dư Hi sao chép, cuối cùng như thế nào như thế nào chết oan chết uổng. 662 cho nhau ném nổi. Ép quốc không thể hiểu được dẫn lửa thiêu thần, bộ ngoại giao chạy nhanh ra tới giải thích một chút thán này, cao cờ thi thể ở trong nhà bị phát hiện, trên thực tế bọn họ cũng không có nói nhất định chính là Tần Dư Hi làm. Nhưng không biết bên trong ra cái gì vấn đề, có người dùng chính thức ngoại giao con đường, thông chi bờ lở phương diện, Giang tần dư hy phối hợp điều tra. Trước mắt phát cái này quốc tế văn kiện quan viên, đang ở tiếp thu điều tra. Kia chuyện này không có bằng chứng, gần chỉ là hoài nghi mà thôi. Dựa vào cái gì liền phải một cái hoa hạ công dân, thả vẫn là một cái thai phụ, đi tiếp thu điều tra. Ngay sau đó bờ lờ phương diện ra tới trôn tránh trách nhiệm, nói đây là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Nhưng thực hiện nhiên, lần này lưu tại bờ lờ hoa hạ người, không có như vậy hảo lừa gạn. Bờ lờ chấp pháp cơ cấu ở tin tức ra tới bất quá 1 2 cái giờ thời gian, đã bị Bờ lờ Hoa Hạ người cấp đồ môn, mạnh liệt kháng nghị cần thiết công bố tần dư hy hyết người chứng cứ. Em quốc bên kia cũng không thoải mái, Hoa Hạ người hai quốc cảm xúc đồng dạng bị kích động lên, đại gia sôi nổi mắc mưu mà xã giao trang web nhắn lại, vạn người ký tên đều làm ra tới, vô số người nước ngoài đều bị kéo, chạy đến đường cục cửa du hành thị uy. Dù sao Hoa Hạ cái gì đều không nhiều lắm chính là người nhiều, toàn thế giới chỗ nào chỗ nào không phải hoa hạ người. người kêu ta, ta kêu ngươi, người nước ngoài cũng thích du hành thị uy, động bất động liền thị uy. vì thế nhìn đến hoa hạ người ở du hành thị uy, bọn họ cũng gia nhập du hành thị uy. bách với áp lực, cùng ngày chặn vạn, ép quốc lại ra tới ném nổi, lấy ra không ít chứng cứ chứng minh, án này cũng không có chứng cứ vô cùng xác thực, nói chứng cứ vô cùng xác thực chính là bờ lờ bên kia. Kỳ thật bọn họ căn bản là không có vô cùng xác thực chứng cứ, là bờ lờ bên kia chấp pháp không lo, nhất định phải giam tần dư hi trở về. Vài phút sau, bờ lờ lại ra tới làm ra nghiêm chỉnh nói rõ, bọn họ cũng là vì phối hợp ép quốc bên kia hành sự, ép quốc yêu cầu khấu người, bọn họ vì không dung tha một cái tội phạm nguyên tắc, gần chỉ là ở chấp hành ép quốc bên kia yêu cầu. Kết quả chính là, bờ lờ chấp pháp không lo việc nhỏ cuối cùng liền diễn biến thành hóa hạ người sân bay tụ chúng nháo sự sự kiện, cuối cùng lại diễn biến thành bờ lờ cung ép quốc cho nhau ném nổi. phảng phất về tần dư hi trong sạch, kỳ thật căn bản là không quan trọng, hiện tại cho nhau ném nổi mới là quan trọng nhất. Mà bổ nứng vào lúc này đưa ra mánh liệt kháng nghị hoa hạ quốc, hiện tại giống như không này quốc ra chuyện gì, quốc tế thượng bờ lờ cung ép quốc ném nổi ném đến náo nhiệt, hoa hạ quốc xem diễn cũng xem đến náo nhiệt. Lúc này, sa ở dưới sơn trại tô mộc hoán bị kỳ duệ uyên cấp kéo trở về nhà sàn. tô mộc hoán trên cổ treo cái camera, ăn mặc thổ gia nam nhân quần áo, vẻ mặt không kiên nhẫn bị kỳ duệ uyên kéo lên lầu, hỏi: lão gia tử, lão gia tử, kia hoa tức lập tức liền phải ấp trứng, ta ảnh chụp đều còn không có chụp xong đâu. chụp cái gì chụp tha chụp, ngươi một cái người quay phim, lại không phải động vật quan sát viên, ngươi chụp cái giám điệu. Kỳ duệ Uyên đem tô một hoán cấp một phen đẩy mạnh môn, vội la lên. Ngươi chạy nhanh cho ta cha cha các người cái kia trên mạng tin tức, ta cháu dâu nhi giống như xảy ra chuyện gì? cha cha, trên mạng tin tức mò. Hắn là vừa rồi thu được đế đô bên kia nhi tin tức, chuyện này còn không phải kỳ tử hàm nói với hắn, nghe nói nháo đến phi thường đại, đều thành quốc tế sự kiện, toàn bộ quốc tế dư luận đều thành một nổi cháo, mấy cái giờ thời gian không ngừng có xoay ngược lại toát ra tới. Có người biết Tần Dư Hy là kỳ duệ huyên cháu dâu nhi sự tình, cho nên liền thông chi kỳ duệ huyên một tiếng. Tình thế phát triển đã không phải hoa hạ một quốc gia có khả năng khống chế, toàn thế giới đều ở bái, vợ lờ cung ép quốc ở cho nhau ném nồi, chờ nồi ném đến không sai biệt lắm, mặt sau còn không biết sẽ bái ra cái gì tới, nói không chừng kỳ duệ huyên cùng kỳ tử hàm thân phận, đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên đương Cục cũng muốn như vậy sự thông chi một chút Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm, có thể không cho hấp thụ ánh sáng tận lực không cần cho hấp thụ ánh sáng, cho hấp thụ ánh sáng, nói không chừng Kỳ Tử Hàm sau này liền phải đổi công tác nội dung. Từ tiếp đặc thù nhiệm vụ đặc thù bộ đội, đổi đến Cảng Quang Minh chút hàng ngày công tác mặt trên tới. Nhưng lúc này, Kỳ Duệ Uyên còn cố được Kỳ Tử Hàm đổi không đổi công tác nội dung. Kỳ Tử Hàm thất nghiệp đều được, chỉ cần Tần Dư Hi ở nước ngoài hảo hảo Kỳ duệ Uyên mới lười đến quản kỳ tử hàm như thế nào như thế nào? Xảy ra chuyện gì nhi? Tô Mộc Hoán có chút mê mang, hắn mấy năm nay cơ hồ đã đem chính mình quá thành một cái thổ gia trong núi người, đối bên ngoài sự tình gì đều không để bụng, sự tình gì đều không lưu ý. Cho nên căn bản liền không biết bên ngoài thế giới, bởi vì Tần Dư khi đi ra biên giới một chuyện, đều sắp phi thiên. Mau mở ra máy tính, cho ta cha cha Cha nhà của chúng ta dư hy tin tức. lão ra tử trong lòng cấp, vào cửa, liền đem tô mục hoán ấn đến nổ thẻ bụt phía trước. Nghe nói trên mạng tin tức mau cơ hồ đều có thể đuổi kịp thật thời báo nói, cho nên kỳ duệ uyên mới cấp vội vàng tới tìm tô mục hoán. Nếu không chờ hắn chậm gì gì thu được núi lớn ngoại tin tức, cũng không biết ngày tháng năm nào đi. Mấy năm nay giới sơn trại phát triển nhanh chóng, từng nhà đều an thượng máy bản, có người trong nhà cũng có máy tính vật như vậy trong trại tuổi trẻ tiểu hải tử còn học xong đan lưới lạc trò chơi chuyện như vậy. bất quá tô mộc hoán nổ tẹp tu là dùng để truyền ảnh chụp cấp từ mỹ lệ hắn bình thường không thế nào động chỉ là ở từ mỹ lệ muốn hắn giao ảnh chụp thời điểm mới có thể mở ra tới dùng một chút. ở kỳ duệ uyên vội vàng chung tô mộc hoán mở ra nổ tẹp tu dựa theo kỳ duệ uyên yêu cầu lại mở ra mấy cái tin tức trang web, sau đó tô mộc hoán ngây ngẩn cả người trước mắt Quốc nội sở hữu tin tức trang web, đều ở quay chung quanh Tần Dư Hi đưa tin, nàng ở sân bay Thé Sỉu, hoa hạ đại sứ quán người đưa nàng đi đại sứ quán chạy chữa, ở F quốc cao cờ đã chết, là bị người giết chết, ở chứng cứ vẫn chưa vô cùng sát thực dưới tình huống, F quốc yêu cầu bờ lở khấu hạ Tần Dư Hi. Sau đó, chính là về cao cờ án này các loại chứng cứ bay đầy trời, phân tích thiệp, video chứng cứ, ảnh chụp từ từ, tất cả đều bị lột ra tới. Kỳ Duệ Huyên ngồi ở tô mục hoán bên người, làm tô mục hoán cho hắn cờ lạc mở thiệp, từng bước từng bước nhìn, tức giận đến dâu run run. Hắn vô đuổi liền mắng. Một cái còn không có chứng cứ vô cùng sắc thực sự tình, liền phải giam hoa hạ công dân, đây là cái gì đạo lý? Đây là cái gì đạo lý? Khi ta hoa hạ người là tốt như vậy khi dễ sao? Nói xong, Kỳ Duệ Huyên liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Thở Phi Phi chuẩn bị cho hắn ở đế đô quan hệ gọi điện thoại đi. Lưu lại Tô Mộc Hoán ngồi ở nổ tệ bức thượng, gắt gao nhìn chằm chằm trong máy tính một đoạn video, cả người mạo mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Này tiết video là từ F quốc bên kia trang web, chạy vào hoa hạ trang web, video là một đoạn nhi thang máy nội cả mạ giật theo dõi, bên trong biểu hiện, cao cờ một người ngồi thang máy lên lầu, thang máy ngừng ở nào đó tầng lầu, tiến vào hai cái nam nhân Sau đó tiếp tục thượng hành. Cao cờ tầng lầu tới rồi, nàng ra thang máy, kia hai cái nam nhân bên trong một cái, cũng đi theo ra thang máy. 663 siêu chú ý. Lúc này, thang máy theo dõi trong video, biểu hiện thang máy còn giữ một người nam nhân. Hắn túi đầu điểm điếu thuốc, ở cửa thang máy muốn khép lại thời điểm, thang máy nam nhân dôi tay, ấn mở ra kiện, không cho thang máy muốn khép lại. Hiện nhiên, hắn đang đợi người nào tiến thang máy. Ước chừng qua 20 tới phút thời gian, lúc trước đi ra thang máy nam nhân lại đã trở lại, hai cái nam nhân lúc này mới ấn xuống thang máy chuyến bề kiện. Này video thông qua tiến độ nhanh hơn, đem 20 vài phút video, ngắn lại đến ngắn ngủn vài phút phóng song, mượn này chứng minh ở cao cờ tử vong kia đoạn thời gian, Tần Dư Hi kỳ thật căn bản là không có xuất hiện ở cao cờ quanh thân phụ cận. Nhưng Tần Dư Hi có thể sai xử giết người, nàng cũng thoát ly không được căn hệ. Trên mạng phân tích gián chia làm hai phái, nhất phái tin tưởng Tần Dư Hi không có giết người, nhất phái nói Tần Dư Hi giết người, tóm lại, không liên quan Tần Dư Hi ở bờ lở gặp được đãi ngộ công chính vẫn là không công chính, nàng cùng Cao cờ chuyện này xem như hoàn toàn xả tới rồi cùng nhau. Cao cờ tử vong thời gian chính là thang máy này hai cái nam nhân, trong đó một cái theo đuôi Cao cờ ra thang máy này 20 phút thời gian. Cho nên trên mạng rất nhiều người đều nói Chỉ cần chứng minh này hai cái nam nhân Cùng Tần Dư Hi là nhận thức Như vậy Tần Dư Hi xối dục lưu sát tội là có thể làm thật Chính là Tô Một Hoán ấn xuống video nút tạm dừng Đem video một bước một bước Trở về phóng Thế trên video Cái kia vẫn luôn chờ ở thang máy nam nhân ngẫu nhiên ngâng lên mặt Sau đó phóng đại Tô Một Hoán đau đầu tắt nước Nhưng trong tay động tác không ngừng Bởi vì hắn là học nhân vật nhất ảnh Cho nên đối với người ngũ quan đặc biệt mẫn cảm Mặc dù thang máy nội theo dõi có chút mơ hồ, chính là thông qua một ít phần mềm có thể gia tăng ngũ quan rõ ràng độ. Sau đó, tô mục hoán sắc mặt tái nhợt nhìn kia trương bỏ thêm rõ ràng độ nhân vật mặt bộ chụp hình, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm đầu hô to một tiếng. A, Hắn giống như nhớ tới cái gì tới, đối, hắn có một trương nội tồn tại, bị hắn giấu ở này tòa núi lớn chỗ nào đó. Tô mục hoán nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nhà sàn. Hướng tới sau lưng giới sơn trại, chóng mặt nhức đầu chạy đi. Hắn phía sau, đang ở cùng đế đô mấy cái người chơi cờ dở thương lượng kỳ duệ huyên, thay thế, mắng một tiếng. Tiểu tử thối, còn không phải là một hoa trứng chim sao. Quay đầu lại liền cho hắn nấu ăn luôn. Giới sơn trại cái này tiểu nhạc đệm, không hề có ảnh hưởng đến quốc tế thượng đối với tần dư hi một chuyện chú ý độ. Sự tình càng diễn càng liệt, hoa hạ ảnh trong thành hoa ngẩn xa, khởi cầm thương chỉ vào trước mặt sợ hãi rụt rè cả người phát run tào đại thiếu dùng sức sèo tiếng trung cả giận nói đây là ngươi làm việc nhỏ một chuyện nhỏ đều bị ngươi làm thành như vậy đây là ngươi làm việc nhỏ bị kia đen nhánh họng súng đối với tào đại thiếu hai đầu gối mềm nũng liền quỳ gối trên mặt đất cả người run đến càng ngày càng lợi hại khóc lóc thảm thiết hô ngẩng xa thiếu gia tha mạng a ngẩng xa thiếu gia chuyện này nếu đã đã xảy ra vẫn là có cứu vãn đường sống còn có cứu vãn đường sống, đường sống, ngần sa trên mặt có thị huyết tươi cười, cả giận nói, ta nhưng thật ra rất muốn nghe một chút, ngươi còn như thế nào làm chuyện này có cứu vãn, hắn đối hoa hạ hắn ngữ rất là tinh thông, bởi vì ngần sa từ nhỏ đã bị hôn đúc hoa hạ văn hóa, từ nhỏ hắn ra tộc người liền nói cho hắn, ở hoa hạ có một cái thật lớn bảo tàng, hắn lớn lên lúc sau nhất định phải đi lấy. Gia tộc của hắn thế thế đại đại đều suy nghĩ tất biện pháp tìm kiếm này phê bảo tàng, tới rồi ngẩn xa này một thế hệ, bởi vì từ nhỏ giáo dục, này cơ hồ đã trở thành ngẩn xa chấp niệm Nhưng tuy là hắn từ nhỏ liền tiếp thu hoa hạ văn hóa hương đúc, đối với hoa hạ những cái đó thành ngữ dùng này, có đôi khi cũng sẽ có vẻ thực đông cứng. Không phải hoa hạ người, lại bị giáo dục muốn đi lấy hoa hạ bảo tàng lớn lên, đây là ngẩn xa. Hắn hành sự thủ đoạn tàn nhẫn cũng không đem mạng người đương mệnh tới xem, cho nên nếu Tào Đại Thiếu nói cứu vãn đường sống, không thể làm hắn vừa lòng. Hắn hiện tại liền giết Tào Đại Thiếu, tiết hắn trong lòng chi hận. vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ, bước Tào tiểu ngũ lấy tiền ra tới đào ảnh thành dân quốc khối kia mau mà mà thôi. Tần dư hy cũng bất quá là một cái nho nhỏ quân cờ, sự thành lúc sau giết chết xong rồi, kết quả sự tình liền thua ở nại viên tiểu quân cờ thượng không những không có làm tần dư hy rơi vào bờ lở chấp pháp cơ cấu trong tay, còn đem sự tình náo đến lớn như vậy. Ngắn ngủn bất quá một đêm thời gian, cao cờ cái kia án tử đã bị bái đến sạch sẽ. Hiển nhiên, bờ lở cung ép quốc vì cho nhau ném nổi, khẳng định muốn xử lý làm chuyện này mọi người. Từ ép quốc, ký phát văn kiện, yêu cầu bờ lở giam tần dư hy người, cập tới chấp pháp giam tần dư hy người, này từ trên xuống dưới một số lớn, đều phải xử lý rớt đối với ngẩng xa tới nói, hắn ở Hoa Hạ vốn là bị chặt đứt vô số cánh tay, hiện tại ở quốc tế thượng lại sẽ là một đốn trạng, tương lai hắn còn có bao nhiêu người có thể sử dụng? Chỉ sợ tương lai cũng cũng chỉ có thể sử dụng dùng tào đại thiếu loại này vô dụng hàng người. Có, có biện pháp, chúng ta nếu đã muốn chạy tới này một bước, sự tình phải giống nhau giống nhau chậm rãi giải, giải quyết, có phải hay không? Tào đại thiếu quỳ trên mặt đất, rung dậy thân thể, đối ngẩng xa phân tích nói. Bọn họ nghi ngờ bờ lờ chấp pháp không lo, kỳ thật bản chất vẫn là ở nghi ngờ Tần Dư Hi có phải hay không thật sự giết người, ép quốc nói chứng cứ không đủ, kia chúng ta liền đem chứng cứ làm đủ, không phải là được. Như vậy Tần Dư Hi giống nhau có thể ngồi tù, nàng đi vào, sự tình trở lại nguyên điểm, tiếp tục dùng đường toàn hình bức tiểu ngũ lấy tiền, thời gian dài, tình thế liền chậm rãi bình ổn. Cụ thể như thế nào làm? Ngừng xa vừa nghe có lý. Chậm rãi buông xuống thương tới, tính toán nghe một chút tào đại thiếu kế hoạch. tào đại thiếu nhặt về một cái mệnh, vì trên mặt đất xoa xoa mồ hôi trên chán, đối ngẩng xa kỹ càng tỉ mỉ nói. Hiện tại trên mạng có một đoạn video, trong video hai cái nam nhân, rất có thể chính là sát cao cờ hung thủ, chỉ cần đem này hai cái nam nhân cung ra tới, cho bọn hắn điểm tiền, làm cho bọn họ thừa nhận như sát cao cờ, lại là tần dư hy sai xử, tần dư hy tội danh liền làm thật. Ngừng xa, hắn một lần nữa rơ lên thường, đối với tào đại thiếu cả giận nói. Đây là cái gì siêu chủ ý? Cái kia trong video mặt, trong đó một người chính là ta, ngươi là muốn ta đi tự thú, nói cho cảnh sát, ta bị tần dư hi sai xử sao? Không không không, ngài, ngài. tào đại thiếu trăm triệu không thầm nghĩ, ngừng xa thiếu gia thành sẽ chơi, bất quá sát một cái nho nhỏ cao cờ mà thôi, hắn thế nhưng cũng đi theo đi, này quá hài tinh hóa. Khó trách hắn xem kia đoạn trên mạng video, cảm thấy lưu tại thang máy người kia hảo quen mắt, nguyên lai like thế nhưng là ngẩn xa thiếu gia. Nhưng tào Đại Thiếu là ai, hắn không đem hắc nói thành bạch, hắn hôm nay mạng nhỏ khó bảo toàn A. Vì thế tào Đại Thiếu trong mắt, ở hốc mắt vừa chuyển, nói, chuyện này cũng dễ làm, ngài liền nói ngài là bồi bằng hữu đi làm việc, căn bản là không biết ngài bằng hữu ra thang máy là đi giết người. Bằng chứng ngài bằng hữu theo đuôi cao cờ ra thang máy, lại chế tạo một ít tần dư hy liên hệ ngài bằng hữu chứng cứ, càng có thuyết phục lực. 664 Phong Vũ Phiêu Diêu Nhân Sinh Sự tình trải qua cả đêm lên men, một cái buổi chiều thêm cả đêm thời gian, nhiều lần xoay ngược lại sau, các ngành các nghề người, đều đứng ra phát ra tiếng. Trước hết ra tới phát ra tiếng, là dừng lại ở bờ lờ thỏa linh vận cùng Chu Vận Hàn. Này hai người đều là Tần Dư Hi bạn bè tốt, thuộc về tin tưởng bất luận kẻ nào đều có khả năng giết người, Tần Dư Hi cũng tuyệt đối không có khả năng giết người người. Các nàng công khai ở truyền thông thượng biểu đạt chính mình kháng nghị, yêu cầu bờ lờ phương diện công bố chấp pháp lưu trình, cũng yêu cầu ép quốc phương diện mau chóng đuổi bắt làm chứng cứ video chung, xuất hiện ở thang máy kia hai cái nam nhân. Nếu không ở căn bản là không có chứng cứ chứng minh Tần Dư Hi xúi dục giết người tiền đề hạ em quốc cùng bờ lợt đều hẳn là cấp Tần dư hi xin lỗi. Thả Linh vận cùng Chu vận Hàn Thanh âm vừa ra tới, đã tới bờ lở diệp hướng nam, Liễu Du Nguyệt, Tân Thành canh một, cấp không ít cùng Tần Dư Hi từng có hợp tác minh tinh, đạo diễn cũng sôi nổi phát ra tiếng. Này rối giải trí nhi người vừa ra đầu, sự tình lại lần nữa tiến vào một cái toàn dân chú ý góc độ, đặc biệt là ở bờ lở liên Hoàn phim thượng, các quốc gia giải trí minh tinh đều ở chỗ này. Ngươi nhận thức ta ta nhận thức ngươi, cho nhau một quan chú, có cái này nhiệt độ, liền bắt đầu sôi nổi phát ra tiếng. Đương nhiên, không có khả năng sở hữu thanh âm, đều nghiêng về một bên duy trì Tần Dư Hi. dưới giải trí cũng có rất nhiều ngày thường xem Tần Dư Hi không vừa mắt. Tỷ như cái kia vông rõ ràng, còn có phía trước cùng Chu vận hàn đấu võ đài, kết quả điện ảnh tới rồi hiện tại đều còn không có cho phép ở hoa hạ cảnh nội chiếu phim Anna. Các nàng liền công khai phát biểu chính mình giải thích, cho rằng Tần Dư Hi khẳng định là thẹn quá thành giận, xui khiến người dết cao cờ. Như vậy thanh âm tự nhiên cũng không ít. Sau lại đương nhiên là duy trì hai bên fans các loại nói nhau nhau, dẫn phát một đợt lại một đợt nhiệt độ gì đó. Hoa hạ đại sứ quán, Tần Dư Hi nghiêm túc nghe đối diện cái kia hoa hạ bác sĩ cho chính mình công đạo những việc cần chú ý. Nàng ngày hôm qua bị đưa đến đại sứ quán. Nơi này người lập tức cho nàng an bài các hạng thân thể kiểm tra, hôm nay kết quả ra tới, trong bụng bảo bảo thực khỏe mạnh. Chỉ là nàng rất dài một đoạn thời gian tới, muốn ăn không phân chấn, thấy bất luận cái gì ăn đổ vật đều tưởng phun, đặc biệt là tới rồi bờ lờ lúc sau, đại khái là tới rồi có thai phản ứng cao phong kỳ, ăn cái gì phun cái gì. Phía trước nàng ăn uống có điểm thay đổi, tới rồi đế đô lúc sau nàng bắt đầu thích ăn củ cải, còn phải là cái loại này dùng dấm phao qua. Nhưng nàng người ở bờ lờ, bên người căn bản là không có dâm củ cải loại đồ vật này. Cho nên bất quá một hai ngày thời gian, Tần Dư Hi gầy thật sự mau, nhưng bụng lại là thực rõ ràng, dùng tay sờ lên, cảm giác lạnh lên. Ngoài cửa có người bước nhanh mà đến, cửa phòng bị mở ra, ngồi ở trên sofa Tần Dư Hi cùng bác sĩ ngẩng đầu nhìn lại, đó là thấy kỳ tử hàm thân xuyên màu đen áo khoác, dẫm lên màu đen quân đủng vào cửa. Dư Hi Kỳ tử hàm bung hành lý tiến lên, dối tay ôm lấy ngồi ở trên sofa Tần Dư Hi, vội vàng hỏi. Thân thể có phải hay không không thoải mái? Thế nào? Không có việc gì, ta đang ở nghe bác sĩ nói chuyện đâu, không có việc gì. Tần Dư Hi áp xuống buồn nôn cảm giác, vô vô kỳ tử hàm bối, hắn tới thức cấp, xuống máy bay liền hướng hoa hạ đại sứ quán tới, dọc theo đường đi đi tới nàng trước mặt, giờ phút này trên chán đều là hãn. mắt khác đều khá tốt. Bảo bảo thực khỏe mạnh, là một cái sinh mệnh lực rất mạnh bảo bảo, chính là phải chú ý dinh dưỡng hút vào, ăn không ô, cũng đến nhiều ít ăn chút nhi. Bác sĩ cười tủm tỉm nhìn kỳ tử hàm, hiện tại tần dư hy sự tình, ở bên ngoài nháo thật sự đại, người nam nhân này xa xôi vạn dặm từ hoa hạ hao hết chắc trở bay qua tới, là thật sự thực cái lao bà hải tử một người. Kỳ tử hàm gật gật đầu, nghiêm túc nhớ kỹ bác sĩ mỗi một cái phân phó, đại bác sĩ đi rồi lúc sau. Hắn kéo qua chính mình hành lý, từ bên trong lấy ra một vại giấm củ cải, nói. Nguyên bản không cho mang lên phi cơ, phi điểm ra gia nhân tình, mới làm ra tới như vậy một bình. Người ăn trước hai khẩu, đừng đem chính mình cùng bảo bảo cấp đói lạ. Hoa! Nguyên bản hưu khí vô lực thần dư hi, vừa thấy kia vại giấm củ cải, đôi mắt đều sáng, nàng chạy nhanh từ trên sofa xuống dưới, ngồi quỳ ở trên thảm, đôi tay ghé vào trên bàn trà. Nhìn trước mặt giấm củ cải bình, lại nhìn về phía bận trước bận sau cho nàng tìm chén đua kỳ tử hàm, hạnh phúc nói. Tử hàm, ngươi về sau khẳng định là cái hảo ba ba. ân Kỳ tử hàm nghiêng đầu, hướng tần dư hy cười, hắn đương nhiên sẽ là một cái hảo ba ba. Sau đó, kỳ tử hàm lại đối tần dư hy nói. Ngươi về sau, cũng sẽ là một cái hảo mụ mụ. Phong vũ phiêu diêu nhân sinh, hai đời trọng tới hai người, tránh ở nước ngoài đại sứ quán. Giống như cưới báo táp chung một diệp cô thuyền, lại cũng cảm thấy gió mặc gió, mưa mặc mưa, hạnh phúc vui sướng. Bởi vì tần dư hi có kỳ tử hàm, một cái vô luận nàng ở nơi nào, đều có thể xa xôi vạn dặm tới tìm nàng, vô luận nàng bị cái dạng gì hoan khuất, đều tin tưởng nàng, tín nhiệm nàng một người nam nhân. Kỳ tử hàm cũng có tần dư hi, hắn niên thiếu thích cô nương, trọng tới một đời sau, nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ. Nguyện ý cùng hắn nắm tay cả đời cái này cô nương. Ăn xong rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi tìm lãnh đạo hỏi một chút kế tiếp muốn như thế nào điều tiết. Kỳ Tử Hàm ngồi ở trên sofa, nhìn Tần Dư hy ăn xong rồi một chén giấm củ cải, mãn tâm mãn nhãn đều là vui mừng, hiện tại chỉ cần Tần Dư hy có thể ăn vào đi độ vật liền hảo, liền sợ nàng cái gì đều không ăn, vẫn luôn phun vẫn luôn phun, đối nàng cùng bảo bảo đều không tốt. Tần Dư Hi trong miệng còn ở ăn củ cải. Lắc đầu nói, nghỉ ngơi không thành, ta hiện tại cũng không như vậy nhiều buồn ngủ, buổi chiều ạ còn muốn mang thỏa linh vận các nàng lại đây hóa trang. Còn muốn hóa trang. Kỳ tử hàm sửng sốt một chút, nhìn cái này công tác quầng thuộc tính Tần Dư Hi, không phải thực tán đồng nói. Đều đã đến lúc này, cái này công tác còn muốn tiếp tục làm sao? Vì cái gì không tiếp tục làm? Lại không phải cái gì rất khó sự tình. Tần Dư Hi buông trong tay chén đũa. Ngồi ở thảm thượng, đem đầu gối lên kỳ tử hàm trên đùi, mơ hồ có chút làm lũng ngựa khí, đối hắn nói. Ta hiện tại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nhìn bọn họ làm ấm ý, cũng không thể từ nơi này đi ra ngoài, cho nên ngươi xem ta nhiều nhảm chán. Sophia các nàng hỏi đại sứ quán người, nói có thể mượn đại sứ quán cảnh, cho nên các nàng liền ở chỗ này hóa trang, ở chỗ này chụp tạp chí biểu mặt, tống cổ thời gian sao? Ngươi nha! Bị tần dư hi này ngữ khí ma đến không có cách nào, kỳ tử hàm biết nàng là thuộc về cái loại này một ngày không sờ đồ trang điểm, liền cả người không được tự nhiên người, chuyện này chỉ có thể tùy nàng. Hiện tại thế cục tần dư hi cũng đích xác cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm nàng làm chính mình thích làm sự tình, dùng để tống cổ hạ thời gian. Cũng tốt là, Sophia các nàng nguyện ý tới đại sứ quán hoa trang. Liên hoan phim sau khi chấm dứt, Quốc nội tạp chí tập san đang rất nhiều minh tinh địa mặt lấy bờ lờ phố cảnh vì bối cảnh cái loại này, nhưng phỏng chừng lấy chú bờ lờ đại sứ quán vì bối cảnh địa mặt sẽ thiếu chi lại thiếu. 665 đặc phê. Tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, tin tức lại tuôn ra tin tức tới, ép quốc thả ra video chứng cứ cái kia lưu tại thang máy nam nhân bị bắt. Hán tính toán từ đế đô bay đi ép quốc đi, ở đế đô sân bay bị chảo. Nước lãng giềng phương diện đưa ra nghi ngờ, người nam nhân này tên là Ngẩn Sa, bất quá chính là nước lãng giềng một cái tới hoa hạ đầu tư bình thường nhà đầu tư, cùng tần dư hy án tử xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nước lãng giềng tỏ vẻ không phục, nhưng nghi ngờ đưa ra không đến một giờ thời gian, hoa hạ ở công cộng công khai truyền thông thượng, vướt ra các loại ảnh chụp chứng cứ, màu sắc rực rỡ vô đánh mã, độ cao rõ ràng ảnh chụp dùng để chỉ chứng Ngẩn Sa cùng một cái gọi là cạm hoạ nam nhân. Với năm kia huyết tẩy hoa hạ giới sơn trại, thủ đoạn chi tàn nhẫn, linh người giận xôi. Quốc tế một trận ồn ào. Cái này hoa hạ quốc thả ra chứng cứ, chính là so ép quốc kia mơ mơ hồ hồ thang máy video theo dõi rõ ràng độ cao nhiều, không chỉ có ngẩng xa mặt trụ chính là giành mạnh, thả vẫn là 360 vô góc chết nhiều trường bội số lớn độ phân giải ảnh trụ. Chứ bỏ ngẩng xa ở ngoài, cạp họa, những cái đó tham dự huyết tẩy giới sơn trại ác đồ tất cả đều bị chụp được ảnh chụp chụp này đó ảnh chụp người tên gọi là tô mộc hoán là một cái ở dưới sơn trại còn không có khai phá lên liền đại ở dưới sơn trại siêu tầm phong tục nhiếp ảnh nhân vật nhiếp ảnh ra hắn tự nhiên biết dùng cái dạng gì góc độ có thể đem một người ngũ quan chụp dành mạch kết quả kỳ thật cũng chính là ép quốc bợ lờ cùng hoa hạ ba cái quốc gia chuyện này hiện tại lại phức tạp đến đem nước láng giềng cấp xả tiến vào sự kiện càng diễn càng liệt cuối cùng còn không biết sẽ liên lụy ra tới một ít cái gì, đó là ở ngay lúc này, Tần Dư Hi đưa ra xin, nàng phải về nước. Vốn dĩ chuyện này, kỳ thật phát triển đến bây giờ, căn bản cũng liền không nàng chuyện gì, sự kiện lần nữa xoay ngược lại xoay ngược lại lại xoay ngược lại, ngay từ đầu ngẩn xa tưởng chủ y đã chết Tần Dư Hi xối dục giết người, kết quả người khác còn chưa tới ép quốc, ở đế đô sân bay đã bị bắt. Hoa hạ yêu cầu Tần Dư Hi về nước, chỉ chứng ngẩn xa cùng cả bạ huyết tẩy giới sơn trại. B.L. căn bản là không có lý do gì không thả người. Bởi vì sự kiện phức tạp, B.L. đã mau bị dư luận nước miếng cấp bao phủ, nếu lại tìm lấy cơ giam tần dư hy không cho nàng về nước nói, B.L. rất có khả năng lại lần nữa lâm vào dư luận nguy cơ chung. Bởi vậy, vốn dĩ liền tính toán lại B.L. nghỉ ngơi mấy ngày, trước tiên mang theo bà bà, tới cái tuần trang mật tần dư hy, căn bản liền không trì hoãn bao lâu. Liền cùng kỳ tử hàm, Chu Hi viện cùng nhau, bước lên về nước phi cơ. Bởi vì sợ trên đường gặp gỡ nguy hiểm, bị người có tâm cấp diệt khẩu, hoa hạ phái đơn độc một trận phi cơ tới đón tần dư Hi bí mật về nước, nàng một hồi đi, liền cho nàng ăn bài một đại thốc bảo tiêu, đem nàng đưa về giới sơn trại. Trước mắt giới sơn trại đã bị tạm dừng du lịch, sở hữu ở giới sơn trại cư trú ngoại lai dân cư, đều yêu cầu tạm thời dọn ly giới sơn trại mà phía trước dọn đi rồi giới sơn trại nguyên chủ dân, hiện tại đều đã bị tiếp trở về giới sơn trại, tập trung bắt đầu điều tra lấy được bằng chứng. Một số lớn quốc gia nhân viên công tác, dọn rất lớn một đống tư liệu lại đây, từng bước từng bước điều tra lấy được bằng chứng, đương nhiên này trong đó cũng có tùng phát tồn, cập đại lượng lịch sử học giả, nhà khảo cổ học. Ngoại giới đều cho rằng giới sơn trại là ở điều tra năm kia kia một hồi huyết tẩy án, trên thực tế ở bất chi bất dứt giữa những cái đó nhân viên công tác điều tra phương hướng đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo huyết tẩy án điều tra phá vi này giữa có rất nhiều đồ vật yêu cầu thu thập dân phong dân tục giới sơn trại các loại lịch sử ghi lại tư liệu thậm chí phủ cận này một mảnh đỉnh núi sở hữu hàng rào dân gian truyền thuyết thậm chí lên huyện huyện chí từ từ Liên tại đây loại tình hình hạ, Trần Ngọc Liên cùng Lục gia cặp kỳ duệ viên cân nhắc vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch. Đem Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm hôn lễ làm. Vốn dĩ Tần Dư Hi ở đế đô đóng phim, hiện tại còn ở nàng kinh nghỉ, này một đường mưa gió nhiều lần xoay ngược lại, kế tiếp cũng không biết sẽ phát sinh chút sự tình gì, cho nên thừa dịp mọi người đều ở giới sơn trại tiếp thu điều tra nghiên cứu cơ hội này, đem hôn lễ làm, miễn cho lại kéo đi xuống, Tần Dư Hi bụng lớn, lại làm hôn lễ liền không quá đẹp. Nhưng là hiện tại làm hôn lễ sự tình cũng yêu cầu cùng quốc gia đánh cái báo cáo mới được, giới sơn trại hiện giờ ở vào cực kỳ nghiêm mật giám thị bảo hộ chung, bên trong một chút gió thổi cỏ lay, đều phải trước cùng quốc gia thông báo. Kỳ Duệ Huyên cùng hắn kia mấy cái người chơi cờ dở, liên danh cấp quốc gia viết xin, xét thấy này mấy cái lào anh hùng phân lượng thật sự là quá lớn, quốc gia cân nhắc luôn mãi, quyết định đặc phê ở phi thường điều tra nghiên cứu thời kỳ, chấp thuận tần dư hy cùng kỳ tử hàm ở giới sơn trại thành hôn. Bất quá bởi vì tình huống quá mức đặc thù, này giới sơn trại rất có thể đề cập đến quốc gia bảo tàng, thì yến chỉ có thể ở giới sơn trại bên trong cử hành, bên ngoài người không thể đi vào, bên trong người cũng không thể đi ra ngoài. Nhưng này cũng là đủ rồi, phong vũ phiêu diêu lâu như vậy, kỳ tử hàm cùng tần dư hy rốt cuộc đi tới này một bước, bọn họ đã thực thỏa mãn. Cả tòa hàng rào, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Bắt đầu vô cùng cao hứng cấp tần dư hi cùng kỳ tử hàm chủ bị khai hôn lễ. Vốn dĩ bởi vì kỳ tử hàm là ở rẻ, cho nên tiếu người nhà cũng không có tính toán theo gả nữ nhi tập tục, tới đem tần dư hi gả đi ra ngoài. Bất quá xét thế giới sơn trại hiện giờ tới phi thường rất nhiều lịch sử học giả cùng nhà khảo cổ học, đại gia vẫn là hy vọng có thể chính mắt khảo chứng một chút giới sơn trại kết hôn tập tục, cho nên chuyện này nhi tuy rằng là bên trong xử lý. Nhưng bọn hắn hy vọng hết thể dựa theo giới sơn trại gà kim hoa tập tụ tới. Tô Sâm bị đặc phái lại đây, đem buổi hôn lễ này ký lục xuống dưới, điện ảnh tư liệu yêu cầu phong đương bảo tồn, tiến vào lịch sử viện nghiên cứu. Mà Liên ở hôn lễ bắt đầu trước một ngày, Tần Dư Hi ngồi ở nhà mình nhà sàn Long Phượng trên giường, vớt ngạnh ngạnh bụng, ở vặn ngón tay đầu tính thời gian. Nàng giả thực mau liền phải qua xong rồi, nếu giới sơn trại bên này sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn song không được lời nói, Bách Thu Phật thủ bên kia, khả năng muốn đổi chuyên viên trang điểm. Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt cá nhân xuất diễn cập vai diễn phối hợp phân sớm đã chụp xong, kế tiếp là hai người bọn họ cùng đoàn phim còn lại diễn viên vai diễn phối hợp. Tần Dư Hi nghĩ phải cho này hai người nói một chút, kế tiếp phỏng trường hai người bọn họ cùng khác diễn viên vai diễn phối hợp, nàng là tham gia không được. Vì thế nàng vừa mới lấy ra di động tới cấp đạo diễn cùng Diệp hướng Nam, Liễu Dung Nguyệt phân biệt đã phát tin tức, cửa gỗ liền bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Trần Ngọc Liên bưng mấy cái mang điểm toan vị thổ ra ba ba vào cửa tới, nhìn Tần Dư Hi ngồi ở mép giường biên, chống tay ở chơi di động, đó là cửa mắng. Thiếu chơi điểm di động, nghe nói cái kia đồ vật có phóng xạ, ta đã rất ít chạm vào. Hiện tại cùng đoàn phim người, nói chút công tác thượng sự tình. Tần Dư Hi phát xong rồi tin nhắn cuối cùng mấy chữ, đưa ra đi. Lúc này mới vướt bụng, dôi tay lấy qua Trần Ngọc Liên bưng tới ba ba, ăn một ngụm, thỏa mãn nói. "Ân, ăn ngon, ta nếu là sớm biết rằng chúng ta trong trại, còn có nhiều như vậy ăn ngon đủ vặt, ta nên sớm chút trở về, cũng không thể đủ ở bên ngoài phun ra thời gian dài như vậy. 666 ra cửa lạc. Người A. Trần Ngọc Liên lắc đầu, đem trong tay mâm đặt ở đầu giường, lại cầm đem ghế rửa lại đây, ngồi ở tần dư hi bên người. Nhìn cái này như hoa nhi giống nhau cô đường, xoa xoa đôi mắt. Bà ngoại, ngươi như vậy, đang ở An Ba Ba Tần Dư Hi, chạy nhanh đuổi tay lại đây, bắt được bà ngoại tay, hỏi, "Như thế nào khóc?" "Không có việc gì, chính là cảm thấy, chúng ta cô nương trưởng thành, bà ngoại đem ngươi dưỡng đến cùng một đóa hoa nhi giống nhau, hiện tại ngươi cũng muốn làm người thê, thực mau cũng muốn làm mẹ người." Bà ngoại có chút cao hứng. Trần Ngọc Liên nói, Thanh âm liền có chút nghẹn ngào lên, nàng tuy rằng vẫn luôn đang ở núi lớn, nhưng giới sơn trại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đều bị phong trại, lại nghe nói một ít tần dư Hi ở nước ngoài đụng tới sự tình. Lão thái thái cảm thấy nàng dưỡng cái này cô nương, thật là sống được quá gian nan. Nàng hít hít cái mũi, đối tần dư Hi công đạo nói, tuy nói, tử hàm trên danh nghĩa là đáp ứng rồi ở rể nhà chúng ta, chính là kỳ ra cũng liền tử hàm một cái nhi tử. Ngươi muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, phu thê gian có thể nhận đến tận lực nhẫn này sinh hoạt, chỗ nào chỗ nào đều là điểm mấu chốt, tương lai gặp gền sự tình không ít, chính là ngươi muốn cùng tử hàn có thương có lượng, đem cái nhật tử càng ngày càng tốt mới là. Ta đỡ phải bà ngoại. Tần dư hy đem đầu dựa vào Trần Ngọc Liên trên tay, chớp chớp mắt trong lòng một mảnh ấm áp. Đây là nàng trước sau hai đời yêu nhất nàng người chi nhất đời trước. Trần Ngọc Liên chỉ sợ cả đời đều không có chờ tới Tần Dư Hi gả chồng sinh con, chính là đời này, Trần Ngọc Liên chờ tới rồi. Trong phòng ánh đèn ấm áp, Trần Ngọc Liên rôi tay, vuốt trên đầu gối Tần Dư Hi đầu, tha thiết công đạo Tần Dư Hi kết hôn lúc sau yêu cầu chú ý sự. Đều nói dưỡng nhi 100 tuổi, trường yêu 99, vô luận Tần Dư Hi bao lớn, gặp qua nhiều ít việc đời, xem qua nhiều ít phong cảnh, lại cùng nhiều ít đại nhân vật kết bạn. Ở Trần Ngọc Liên cảm nhận chung, tần dư Hi vĩnh viễn đều là cái kia, làm nàng có thao không song tâm người. Ngày hôm sau trời chưa sáng, trong trại người đều động lên, mọi người thay hôn tục hỉ yến mới xuyên ra tới trang phụ, mỗi cái dưới sơn trại người, trên eo đều buộc lại một cây màu đỏ lộ mang, nam nhân khăn trùn đầu thượng đeo sừng trâu, nữ nhân khăn trùn đầu thượng đừng tươi đẹp hoa nhi. Trong trại các lao nhân vẻ mặt vui mừng, Bách gia yến hội từ Tần Dư Hi ra trong viện một bàn rửa gần một bàn ra bên ngoài bãi. Các cô nương sáng sớm liền đến Tần Dư Hi trong nhà, cho nàng phủng tới đỏ tươi áo cưới. Mà phòng ngủ, Tần Dư Hi vốt bụng, ngồi ở gương trang điểm trước, mở ra hóa trang bao, mở ra một bộ thích hợp thai phụ dùng đồ trang điểm. Nàng nhìn trong gương, thuộc về chính mình tố nhan, đối trong bụng bảo bảo nhẹ giọng nói. Trước kia, mụ mụ cảm thấy kết hôn là một kiện rất lớn sự tình. Cho nên lúc ấy mụ mụ thề, nếu có một ngày mụ mụ cùng ba ba kết hôn thời điểm, nhất định phải làm chính mình trở thành đẹp nhất tân nương tử. Chính là hiện tại không thể lạc, ngươi ở mụ mụ trong bụng, mụ mụ lại như thế nào hóa trang, đều không thể nùng trang giữa mạc, bằng không ngươi sẽ bị thương. Cổ vận đã lâu đầu gỗ trong phòng, ngoài cửa sổ một mặt nhàn nhạt nắng sớm thấu tiến vào, thần dư hy đạm quét nga mi, nhẹ điểm môi đỏ, tuy là chỉ có thể thoáng trang trí một phen chính mình. Vô pháp làm chính mình trở thành một cái đẹp nhất tân nương, nàng cũng một chút đều không hối hận. gả cho thích người, chính là đầu bù tóc rối, nàng cũng vui mừng. Thổ ra các cô nương, ở ngoài cửa thanh thúy cười, có người gõ cửa tới, hỏi. Dư hy tỷ hảo sao? Từ từ, tân dư hy đem chính mình đầu tóc tản ra, buông xuống hoa trang soát, lại nói. Hảo, vào đi. Các cô nương liền cười nối đuôi nhau mà nhập cho nàng mặc vào màu đỏ áo cưới, thêu thủa tinh mỹ, làn váy du dương. Có lão nhân tiến vào, cầm một cái đại đại sừng trâu làm thành vòng cổ, hướng thần dư hy trên cổ quải. Còn có người lại đây cấp thần dư hy trải đầu biên bím tóc. Nàng hôn lễ không có màu trắng áo cưới, cũng không có giáo đường cùng thần phụ, chỉ có giới sơn trại lao ma ma cùng một đống lớn cổ xưa, gần như thất truyền tập tụ. Bên ngoài pháo tiếng vang lên, có người kêu ra cửa lạc. Trần Ngọc Liên cùng Tiếu Mạn Mạn đó là lãnh một đống lớn bà bà ma ma đặt mông ngồi dưới đất khóc, khóc thét thanh trang bị hỉ nhạc nổi lên bốn phía, pháo một đường nổ vang. Sân bên ngoài đứng thân xuyên quân trang kỳ tử hàm. Tần Dư Hi bị các cô nương đỡ đứng ở nhà chính cạnh cửa, có hai cái cô nương nắm màu đỏ khăn voan lại đây, cái ở nàng trên đỉnh đầu. hô. tỷ tỷ sớm sinh quý tử, tỷ tỷ bách niên hảo hợp, tỷ tỷ hạnh phúc vui sướng. Đợi đến đi xuống lầu thang. Tiếu mạn mạn khóc lớn đi tới, che miệng hô. Hoa nhi, ra cửa, đến khóc ca. Khóc không được. Thần dư hi mặt cái ở khăn quan, nàng mơ hồ còn có chút muốn cười. Tiếu mạn mạn liền khắp nàng đùi một phen, khóc dòng nói. Nhi thân, nương thịt, ngươi ra cửa gả ngươi tình ca ca, muốn niệm cha mẹ dưỡng ngươi dục ngươi tri ân, cho ta khóc. A, thần dư hi đau đến mau khóc, nàng hàm chứa khóc nước nở kêu lên. má ơi. Ai, đối, khóc đến càng lớn thanh càng vui mừng. Bên cạnh lục gia cao hứng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hôm nay giới sơn trại nam nhân đều bồi sung kíp, chỉ chờ tần dư hy khóc lóc đi một bước, ven đường liền có người hướng lên trời nả một phát súng. Đây là giới sơn trại kim hoa xuất giá, hướng nhà trai khoe ra bọn họ vũ lực đâu, chính là muốn cho nhà trai nhìn xem, nếu là tương lai, nhà trai dám đối với kim hoa cô nương không tốt, sung kíp hầu hạ. Tần Dư Hi khóc lóc bị đưa ra môn, thưởng bên ngoài đỉnh đầu hồng ghế nhuễn tiệu, từ bốn cái binh ca ca nâng hướng đông sân đi. Vốn dĩ kỳ tử hàm là ở rẻ, hoàn toàn không cái này chính tự, nhưng hiện tại ở rẻ không vào chuế, cũng không phải thiếu gia cùng kỳ gia định đoạt, quyền đường Tần Dư Hi xuất giá, kỳ tử hàm ở rẻ, hai bên tập tục cùng nhau bày. Mặt sau tiếng khóc một mảnh, Tần Dư Hi ngồi ở cố kiệu thượng, cũng là ở khóc, nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem. Liền nghe được Trần Ngọc Liên Hô. Nhi A, chớ quay đầu, trong nhà cha mẹ trưởng bối đều hảo, không thịnh hành quay đầu lại. Tần Dư Hi liền an an phận phận, ở chiêng chống vang trời, pháo cùng tiếng súng tề vang trung, ngồi ở cốt kiệu thượng khóc. Ra hàng rào, đi ở cốt kiệu bên cạnh kỳ tử hàm, duỗi tay cầm Tần Dư Hi tay, hỏi như thế nào khóc thành như vậy? Rất đau sao? Tiếu mạn mạn véo nàng đùi kia một chút, kỳ tử hàm là nhìn. Hắn nhìn này lực đạo hẳn là không nhẹ, cho nên trong lòng cũng là thế Tần Dư Hi đau. Lại thấy Tần Dư Hi một đường đều ở khóc, hắn liền có chút bất an, quả thực vô cùng đau đớn sao. Ta bà ngoại nói, muốn một đường khóc đến ngươi ký túc xá đi, bằng không không may mắn. Tần Dư Hi khóc lóc, nàng hảo tâm mệt, hiện tại mới là minh bạch khi còn nhỏ xem trong trại cô nương xuất giá, cái gì đều không cần làm, cũng chỉ còn khóc, kỳ thật là thật sự không dễ dàng. Đi ở hắn bên người kỳ tử hàm đó là cười nói. Kia Thành, ngươi ngàn vạn đừng cười, chúng ta đem này một đường khóc xong, ngàn vạn không thể cười a. Ta, ta tận lực. Tần Dư Hi khóc lóc theo tiếng, khóc một đường, khóc xong một cái cô nương cả đời nước mắt, hôn sau, liền không có nước mắt, chỉ còn lại có cười vui. 667 cũng không có vắng họng. Đế đô nắng hè trói trang ngày mùa hè, đúng là thời tiết nhất nhiệt thời điểm. Quốc tế chú ý một hồi nước láng giềng phú hào, huyết tẩy hoa hạ giới sơn trại một án, ở đế đô tối cao tòa án triệu khai. Các quốc gia truyền thông sáng sớm chờ ở tòa án bên ngoài, giá thật dài phao ống, ở trị an duy trì hạ, lạng lặng chờ lần này chủ yếu chứng nhân trình diện. Từng chiếc chống đạn xe xử tới, một đám thân xuyên áo chống đạn bảo tiêu, vây quanh đi lên, đem trong xe chứng nhân cấp tiếp ra tới. Denver Last tức khắc giống như pháo hoa giống nhau ở đèn nghìn nghịt phóng viên trung nổ tung. Có người đứng ở đám người ở ngoài, đang ở cho chính mình quốc gia làm hiện trường đưa tin. Án này sở dĩ có thể khiến cho quốc tế thượng chú ý, kỳ thật là có bao nhiêu phương diện nhân tố. Đầu tiên, tạo thành này tông huyết tẩy giới sơn trại huyết án, là nước láng giềng nhà giàu số 1 ngẩng xa ra thiếu gia, chính thức ngẩng xa ra người thừa kế. Căn cứ truyền thông bái ra tới tư liệu, Ngẩng xa ra chiếm cứ nước láng giềng mấy trăm năm, vô luận là ở quân chính thương các phương diện đều có này thế lực thấm vào. Kết quả liền như vậy cái khổng lồ gia tộc chính đích người thừa kế ở Hoa Hạ bị bắt thả huyết tẩy giới xuân trại, nhìn trộm Hoa Hạ quốc bảo án trưng cứ vô cùng sát thực. Toàn bộ Ngẩng xa ra ở nước láng giềng từ đầu năm phong cách tới rồi năm đôi. Lại tiếp theo, vì sao Ngẩng xa thiếu gia muốn huyết tẩy Hoa Hạ một cái biên giới tiểu xuân trại? Công chúng đã biết này trong đó liên lụy ra một cái phi thường có truyền kỳ sắp thái chuyện xưa. Căn cứ hoa hạ chính sử giã sử các lộ ghi lại, cùng với cử quốc chi lực nghiên cứu khảo chứng, chứng thực hoa hạ giới sơn trại từ mấy trăm năm trước, một thế hệ lại một thế hệ người, bảo hộ một cái thật lớn quốc gia bảo tàng. Mà ngẩn xa huyết tẩy giới sơn trại, chính là phải được đến cái này bảo tàng. Cuối cùng, cái này huyết tẩy án chứng nhân, là toàn bộ giới sơn trại hiện tại còn còn sống mọi người. Mà trong đó hai vị, một vị là đường kim hoa hạ chạm tay là bỏng lưu lượng hoa đán thỏa linh vận, một vị là ở hoa trang giới, có được đạo sư chi xương Tần Dư Hy. Đồng thời, Tần Dư Hy vẫn là hoa hạ ngày hoa giới long đầu tiêu thụ Dư Hy phòng hoa trang chuỗi cửa hàng kim tự chiêu bài. Vô luận từ bất luận cái gì một cái góc độ tới nói, án này nhiệt độ đều tiểu không được. Cửa xe bị mở ra, thỏa linh vận mang kính dâm nhi đi ra, nàng ở số phì ạ tỷ mỹ tạo hình hạ. Dơ tay nhấc chân gian, đều là ưu nhã báo cung phong. Trung quanh phóng viên kêu nàng tên, thế nhưng còn có fans đi vào hiện trường, dơ thẻ bài hô to tiểu linh tử không khóc chúng ta hái ngươi tiểu linh tử. Đương các fan biết Thỏa Linh Vận đã từng là một hồi huyết tẩy án người sống sót, năm đó nàng trải qua trận này huyết tẩy án khi, đúng là niên thiếu, mọi người đều đau lòng hỏng rồi. Mà mấy năm nay, Thỏa Linh Vận ghi nhớ Tần Dư Hi dạy bảo, vẫn luôn ở dùng tác phẩm nói chuyện. Ngày thường cũng không có gì thực khoa trương thai tiếng truyền ra tới, đại đa số thai tiếng, nói nàng yêu sớm gì đó, đều là một ít bắt gió bắt bóng chuyện này. Cho nên nàng này tuổi còn trẻ, bất quá 18 tuổi bộ dáng, ảnh hậu đều cầm hai cái, hút phấn vô số không nói, chỉ cần có nàng ở địa phương, là có thể tạo thành giao thông gủng đổ. Hiện giờ nàng cái này cơ hồ không có gì thật chú ý thai tiếng người, đột nhiên bị phơi ra là một tông huyết tẩy án người sống sót, Từng ở giờ trải qua quá một hồi cực kỳ bi thảm đuổi giết, dẫn tới vô số fans vì nàng đau lòng vì nàng rơi lệ. Vì thế thiên không lượng, rất nhiều cả nước các nơi fans chạy tới Đế đô, đổ ở tòa án bên ngoài, vì chính mình thần tượng cung cấp tinh thần chi viện. Nay liên mới có mới vừa rồi kia một màn, mọi người đều khóc đều, Têu Tiểu Linh tử không khóc cảnh tượng. Thoa Linh vận vừa xuống xe, còn tưởng rằng chính mình ở bước trên thảm đỏ. Nàng ngẩng người, mang kính dâm nhi xoay người, Từ trong xe dắt ra một cái bụng to, người mang lục giáp nữ nhân. Có người cao giọng kêu là Tần Dư Hi, đèn phờ lát lại là một trận nhi bắt giữ, làm cho Tần Dư Hi cũng ngẩn người. Nàng bị thỏa linh vận đỡ, trên mặt cũng là đeo cái hắc siêu, hỏi. Như thế nào nhiều như vậy người? Không biết, Sophia nói không phát thông cáo. Thỏa linh vận đỡ Tần Dư Hi cẩn thận đi phía trước đi, nàng này tư thái, tức khắc mềm vô số phân tâm, xem nột. Bọn họ tiểu linh tử nhiều ôn nhu săn sóc, thân là đại minh tinh, còn biết nâng thai phụ, không hổ là năm nay nhất chịu phèn siêu thích nữ nghệ sĩ. Thỏa linh vận, hai người đi phía trước đi, quanh thân tất cả đều là bảo tiêu, kỳ tử hàm không thể công khai lộ diện, vì thế đứng ở tòa án cửa chờ, chỉ chờ Tần Dư Hi đi tới cửa, hắn vội vàng dối tay đỡ qua nàng tới. Tần Dư Hi không mấy ngày liền phải sinh, vốn dĩ kỳ tử hàm không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con làm nàng lớn bụng còn tới thượng tòa án nhưng là tòa án định đến lúc này mở phiên tòa giới sơn trại mấy trăm hào người có chút phân lượng chứng nhân đều tới thần dư hy còn không co sinh đâu sớm hay muộn là muốn tới đi một chuyến vì giới sơn trại những cái đó chết đi người nàng vô luận như thế nào đều phải tới mấy người tiến vào tòa án bên ngoài đám người xôn xao là lục gia phủng lão tộc trưởng hắc bạch di ảnh an mặc dân tộc thổ gia quần áo lên mấy nam nhân cũng xuống xe, kia mấy nam nhân trong tay cũng đều là phủ một trương hắc bạch ảnh trụ, đó là huyết tẩy án trung bị ngẩn xa giết chết mọi người. Hôm nay giới sơn trại người phủ bọn họ di ảnh, ngàn dặm xa xôi đi vào đế đô, phải vì giới sơn trại lúc trước chết đi những người đó giải tội. Vẽ đường nhìn mọi người thấy thế, xôi nổi trầm mặc xuống dưới, cổ họng một trận nghi nghẹn nào, ai cũng biết như vậy thượng đỉnh không quá thích hợp, chính là ai cũng không nói gì thêm. Denver Last vẫn như cũ ở lập lòe, mọi người lúc này mới nhớ tới, dưới sơn trại này đó phổ phổ thông thông người miền núi, một thế hệ người, tiếp theo một thế hệ người, vì cái này quốc gia, bảo hộ một tòa to lớn bảo tàng. Bọn họ không có gì công nghệ cao, cũng không có cường đại vũ lực, thậm chí có người, căn bản là không đọc quá mấy năm thư, không biết đến mấy chữ, nhưng chính là như vậy phổ phổ thông thông, bần cùng cả đời mọi người, bảo vệ cho núi lớn. Bảo vệ cho hoa hạ quốc gia hình bảo tàng Lúc này mới càng làm cho người chấn động Càng cảm thấy ra những người này vĩ đại Có tiếng khóc vang lên So với mới vừa rồi hô lớn tiểu linh tử không khóc thanh âm Càng làm cho người bi tịch Nước láng giềng tới các phóng viên Ở trong đám người Đều sôi nổi cuối đầu Lục gia đi tuốt đàng trước đầu ốm láo tộc trưởng ảnh trụ Vào tòa án Tòa án nhân viên công tác thấy thế Môi giật giật Rốt cuộc chưa nói cái gì Quốc gia thiếu những người này một cái khen thưởng, thế đạo thiếu những người này một cái công đạo, nhưng lục gia bọn họ lại không có cảm thấy có cái gì, bọn họ phùng ảnh trụ tiến vào, chỉ là muốn cho này đó bị ngẩng xa bắn chết người nhìn xem, hôm nay, hoan, có đầu nợ có chủ, bọn họ có thể an rớt ngàn thu. Đứng dậy, tòa án, có người hô lớn, đại gia sôi nổi đứng dậy, hướng thẩm phán cùng quốc huy biểu đạt kính ý. Nhân viên công tác thái độ nghiêm cẩn bắt đầu lật xem các hạng chứng cứ, ngẩng xa, cạp họa, tàu đại thiếu, từng bước từng bước bị mang theo đi lên. Bọn họ luật sư, từ nghèo biện giải, bị phong tuấn chỉ cùng thẩm vui vẻ dẫn theo luật sư đoàn, giết được là một đường bị đánh cho tơi bởi, quân lính tăng dã. Trang nghiêm túc mục tòa án, trinh khí giặt rào. Công nghĩa, tuy rằng đến muộn, nhưng cũng không có văn học. 668 phương pháp có rất nhiều. Công ty quản lý, vông rõ ràng tức giận đến quăng người đại diện một cái chén trà, chỉ vào người đại diện cái mũi mắng. Ta là nữ chính, nàng Liêu Dung Nguyệt mới là nữ nhị, đài truyền hình làm hoạt động, dựa vào cái gì chỉ thỉnh diệp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt. Ta cái này chính thức nữ chính, dựa vào cái gì bị bọn họ vắng vẻ. Ngồi ở trong văn phòng người đại diện, đau đầu đỡ chán, nói. Bách thú Phật Thủ trải qua 2 năm, rốt cuộc bắt đầu ở đài truyền hình truyền phát tin. Nhưng người xem phổ biến chỉ thích nam chủ cùng nữ nhị, đài truyền hình cũng là căn cứ người xem yêu thích tới, chuyện này, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Về này bộ phim truyền hình danh tiếng, hướng hai cực phát triển hiện tượng, người đại diện cũng thực bất đắc dĩ. Không riêng người đại diện cảm thấy bất đắc dĩ, ngay cả kinh tế công ty đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn nói dây dưa dây cả 2 năm thời gian, chụp xong một bộ phim truyền hình, ở chế tác thượng cần đến Hoàn Mỹ một ít đi, đích xác. Bách thú Phật thủ thật là chế tác hoàn mỹ. Bởi vì Tần Dư Hi mang thai, nàng vốn định từ diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt hóa trang công tác, nhưng diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt kiên trì phải dùng Tần Dư Hi kiên quyết không đổi chuyên viên trang điểm, vì thế này bộ kịch dây dưa dây cả hoa 2 năm thời gian mới hoàn thành quay trụ. Hơn nữa hậu kỳ chế tác, bá ra chiếu phim trình tự, mãi cho đến năm nay mới bắt đầu truyền phát tin. Phân đoạn thắt cổ đủ người xem ăn uống, một khi bá ra, liền so đồng kỳ phim truyền hình dạ tình muôn cao. Nhưng là danh tiếng hoàn toàn hai cực hóa phát triển, đặc biệt chỉ cần nữ chủ cùng nữ nhị cùng khung, kia nữ chủ cho người xem cảm giác, liền có chút chán ghét, nữ nhị tiểu thiếu khả nhân, mỹ lệ đến liền cùng tiên nữ giống nhau, liền tính là làm chuyện xấu, cũng có thể dẫn tới người xem một trận nhi thương tiếc. Người xem xem điện ảnh phim truyền hình, là xem mặt. Cho nên này bộ kịch, người xem nghiêng về một bên thích nữ nhị Liêu Dung Nguyệt, Nghiêng về một bên căm ghét nữ chủ ông rõ ràng. Nay bộ kịch còn không có ba song, liền có người thả ra hào nôn. Nếu đạo diễn không thay đổi kết cục, không cho nam chủ cùng nữ nhị ở bên nhau, bọn họ liền bỏ kịch, kiên quyết bỏ kịch. Thậm chí chỉ cần một truyền phát tin đến nam chủ cùng nữ chủ phát triển tình yêu kia một tập, người xem liền tổ chức lên lên mạng mắng, đem cái ông rõ ràng mắng đến là máu chó phun đầu, đem ác độc nữ nhị liễu dung nguyệt phủng thượng tiên nữ cấp địa vị. Chính là bởi vì Liễu Dung Nguyệt ở kịch hóa trang tạo hình, so với ông rõ ràng phải đẹp quá nhiều quá nhiều. Mọi người xem Liễu Dung Nguyệt, trang dung tự nhiên, son phấn phục rán, lại xem ông rõ ràng, cảm giác nàng vừa khóc, nhãn tuyến liền phải hoa, trên mặt hai điều thật sâu nước mắt mương, khoảng đầu thời điểm, son phấn còn có thể nơi nơi phi cái loại này. Cho nên này ở hoa hạ ảnh sử thượng, trước nay không xuất hiện quá hiện tượng, nữ nhị so nữ chủ càng được hoang nên. Hiện giờ ở Bách Thu Phật Thủ này bộ kịch xuất hiện, đài truyền hình vì giả tỉnh, vì lấy lòng người xem, chỉ thỉnh diệp hướng Nam cùng liễu Dung Nguyệt đi làm hoạt động thượng tiết mục, cũng là đương nhiên. Vông rõ ràng tức giận đến muốn tạc, nàng chỉ vào người đại diện cái mũi, hoáng. Chính là ngươi, ngươi lúc trước nếu là cho ta cũng thỉnh Tần Dư Hi, ta có thể có như bây giờ xấu hổ sao. Chính là ngươi, ngươi, ngươi cho ta đem Tần Dư Hi mời đi theo. Hạ bộ diễn ta muốn cho nàng trò ta hóa trang. Vốn dĩ, ai cũng không đem một cái chuyên viên trang điểm để vào mắt, cảm thấy một bộ điện ảnh phim truyền hình, cốt truyện đẹp là được, hóa trang việc này, ai đều có thể hóa, vai chính xuất diễn trọng một chút, tự nhiên có thể thảo người xem yêu thích. Nhưng Bách Thu Phật Thủ nói cho đại gia một đạo lý, trang họa không tốt, nữ số 2 cũng có thể nghịch tập nữ chính. Cho nên ông rõ ràng nhưng xem như biết sai rồi, nàng rõ ràng một cái nữ chính. Hiện tại bị Liêu Dung Nguyệt đè ép một đầu, kia nàng hấp thụ giáo hấn, tiếp theo bộ diễn, nhất định phải tìm cái trong nghề tốt nhất chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Tần Dư Hi chính là cái này trong nghề tốt nhất chuyên viên trang điểm. Người đại diện vẻ mặt vô tội, há mồm, nói: "Ngươi một đường cùng Tần Dư Hi làm đối, lấy Tần Dư Hi giờ này ngày này địa vị, nàng có thể đáp ứng ngươi, đi cho ngươi tiếp theo bộ diễn hóa trang." Rõ ràng, ta cảm thấy ngươi không cần nằm mơ. Hơn nữa, không riêng gì người một người đã nhận ra vấn đề nơi, đã có rất nhiều nữ nghệ sĩ tự bách thu phật thủ phát sóng tới nay, tranh nhau đi hẹn trước Tần Dư Hì, người nhà, ai. sẽ thấy bách thu phật thủ cái này ví dụ, liễu dung nguyệt thành công chi lộ là có thể phục chế, rất nhiều bởi vì vận khí không tốt, hoặc là khác cái gì nguyên nhân, không có bắt được vai chính kịch bản nữ nghệ sĩ, bắt đầu hướng tới hóa trang cái này phương pháp nghi cách, liên tính là bắt được nữ xứng kịch bản nhưng là chỉ cần ở kịch trung bảo trí nhan giá trị vẫn luôn tại tuyến, mặc dù kỹ thuật diễn không online, mặc dù là cái ác độc nữ nhân, cũng làm theo có thể so nữ chủ càng được hoan nền. Cho nên phỏng trừng Tần Dư Hi hiện tại đã không có đương kỳ bài cấp vông rõ ràng, vô số nữ nhị nữ xứng không tiếc hoa số tiền lớn mời Tần Dư Hi đi cho các nàng hóa trang, hoàn luân đắc chứ vông rõ ràng chuyện gì. Cũng không biết có phải hay không vông rõ ràng nghĩ đến quá đơn giản. Từ Bách Thu Phật Thủ còn không có bắt đầu quay khởi, nàng liền nói rõ chán ghét Tần Dư Hi. Sau lại Tần Dư Hi ở nước ngoài xảy ra chuyện, Vương rõ ràng công khai đứng ra châm trọc niệm ai. Hiện tại nàng lại muốn cho Tần Dư Hi tới cấp nàng tiếp theo bộ diện hoa trang. Đương Tần Dư Hi thật là cái không biết giận sao. Vương rõ ràng có mặt đưa ra cái này ý tưởng, người đại diện cũng chưa mặt đi thỉnh Tần Dư Hi. Ta, ta nhiều cấp điểm tiền còn không được sao. Vương rõ ràng nói được ủy khuất, hôm nay hành vòng, hôm nay đánh đến ngươi chết ta sống, ngày mai vì ích lợi tỉ muội tương xứng, không thể so so đều là sao? Nàng hiện tại đã biết chuyên viên trang điểm tầm quan trọng, đoạn không có khả năng lại đào mổ trôn mình, chỉ cần Tần Dư Hi chịu đáp ứng cho nàng hạ bộ diện hóa trang, nàng bảo đảm không hề cùng Tần Dư Hi làm đúng rồi. Hơn nữa, có thể cấp Tần Dư Hi rất nhiều rất nhiều tiền, thỉnh nàng lại đây hóa trang. Ngươi đại diện lắc đầu. Những mày, hỏi ông rõ ràng. Ngươi cảm thấy Tần Dư Hi là cái thiếu tiền người. Nàng so ngươi có tiền gấp mấy trăm lần, ngươi hoa số tiền lớn. Ngươi liền tính là đem chúng ta nhà này kinh tế công ty bán, đều không đủ nàng xem. Hiện tại Tần Dư Hi tiếp hóa trang nghiệp vụ, hoàn toàn không phải trước hai năm như vậy cách giải quyết. Nàng tiếp hóa trang toàn bằng chính mình cao hứng, có cảm thấy hứng thú kỳ bản. Nàng tiếp, có cùng nàng quan hệ tốt nghệ sĩ mời. nàng tiếp có khó khăn đặc hiệu hóa trang, nàng cũng tiếp. Chính là sẽ không vì tiền đi tiếp kịch bản. Sau đó, người quản lý còn nói thêm, không cần suy nghĩ, ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi, tần dư hy năm nay đã tiếp hở lở vđúp tảng lớn nhi đặc hiệu hóa trang, vẫn là hở lở vđúp đạo diễn, đi rồi thỏa linh vận phương pháp mới thỉnh động nàng, nàng hiện giờ đi chính là quốc tế lộ tuyến, ngươi loại này tiểu ngư tiểu tôm, thật là xứng đáng không đổi kịp nàng này trời lớn. Nghĩ đến, cùng Tần Dư Hi quan hệ tốt những cái đó nghệ sĩ, tỉ như Thỏa Linh Vận, Diệp Hướng Nam, Liêu Dung Nguyệt chờ hiện tại đều đã bắt đầu đi quốc tế hóa lộ tuyến, đặc biệt là Thỏa Linh Vận, bất quá 20 tuổi, đều tham diễn vài bộ hở lở HLV đút đại chế tác điện ảnh. Hồi hồi đều là Tần Dư Hi cho nàng hóa trang, hồi hồi đều có thể vọt vào Oscar. Nói không rõ là Tần Dư Hi phủng đỏ Thỏa Linh Vận, vẫn là Thỏa Linh Vận phủng hảo Tần Dư Hi, tóm lại. Theo Thỏa Linh Vận ở HLV Đút Vận Đỏ, Tần Dư Hy Hóa Trang Kỹ Xảo đã được đến HLV Đút Đại Đạo Diễn Nhóm Tán Thành. Đặc biệt là ở đặc hiệu hóa trang phương diện, nàng cơ hồ là toàn năng hình, quái vật có thể làm, ngoại tinh nhân có thể làm, yêu ma quỷ quái có thể làm, tăng thi cương thi quỷ hút máu, toàn năng làm. Có nàng tham diễn đặc hiệu điện ảnh, ở đặc hiệu hóa trang tạo hình phương diện, có thể được đến điện ảnh chế tác phương, cập người xem nhất trí khen ngợi. Chỉ là nàng như cũ không thế nào bán hở lở vết đút đại đạo diễn trướng, có người thỉnh nàng đi hóa trang làm đặc hiệu, nàng vẫn như cũ là tưởng tiếp liền tiếp, tưởng không tiếp liền không tiếp. Cho nên nếu muốn thỉnh động Tần Dư Hi, trước hết mời động thỏa linh vận, nếu thỉnh thỏa linh vận, nàng tất nhiên muốn kéo lên Tần Dư Hi tới cấp nàng hóa trang. Trừ cái này ra, nếu muốn thỉnh động Tần Dư Hi, còn có thể đi tìm Chu Vận Hàn, Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt. Lúc trước ở Tần Dư Hi xảy ra chuyện thời điểm mấy cái kiên quyết duy trì nàng nghệ sĩ đều có thể mời đặng Tần Dư Hi, trừ bỏ này vài người người khác trừ phi lấy ra nàng cảm thấy hứng thú kỳ bản, nàng chỉ tiếp có tính khiêu chiến đặc hiệu hóa trang như bông rõ ràng loại này hiện giờ là tưởng đều không cần lại suy nghĩ trong nghề người hiện giờ cũng là một tổ ong hướng Tần Dư Hi kỳ hảo đại gia cũng đều nhìn ra được tới Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt danh khí. Tuy rằng so thỏa linh vận thiếu chút nữa, nhưng hắn hai cùng Tần Dư Hi quan hệ hảo. Tần Dư Hi ở hở lở vét đút đại đạo diễn trước mặt tranh một vị trí nhỏ, được đại đạo diễn ưu ái. Cấp Diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt giới thiệu không ít tiến quân hở lở vét đút cơ hội. Như vậy đại gia cũng là có thể như vậy. Không riêng quang có thể nửa đêm đi gõ đạo diễn cửa phòng, cũng có thể đi một chút không giống bình thường chiêu số. Tỷ như cùng này đó có thể được hở lở vét đút đại đạo diễn ưu ái, có tài tình người làm tốt quan hệ. Phương pháp có rất nhiều. Nói đến nói đi, chính là vông rõ ràng bản thân tâm thuật bất chính, tổng ái bỏ đá xuống giếng, cũng là xứng đáng chỉ có thể bị nhốt ở hoa hạ này chỗ trô nước cạn. Vông rõ ràng bị người đại diện trầu này phân tích, nôn đến là đấm ngực dừng chân. Nàng thật là hối hận à, lúc trước có bao nhiêu khinh thường tần dư hi, cảm thấy chuyên viên trang điểm có bao nhiêu không quan trọng, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Thật là không cần xem thường đoàn phim mỗi một viên đinh ốc thường thường một viên đinh ốc nói không chừng là có thể khởi đến vận ngã thế cục tác dụng. 669 Đại Kết Cục Tiếu Dực, Tiếu Dực Sáng sớm núi lớn, khói nhẹ lượn lờ, thiên tài tờ mở sáng, Trần Ngọc Liên đứng ở nhà mình nhà sàn trước, kéo ra giọng nhị tê ừ. Trên lầu, Tần Dư Hi ở kỳ tử hàm trong lòng ngược xoay nửa cái thân, lẩm bẩm nói. Ba ngoại lại ở tìm ngươi nhị tử hắn khẳng định lại vào núi hôm nay nghỉ phép trung kỳ tự hàng xoa xoa tần dư hy cái gáy thượng nhắm mắt lại lại sờ sờ nàng rụng thẳng bụng phật hệ nói tùy hắn đi ta là quản không được này thai nếu là cái nữ nhi nhất định phải hấp thụ giao hấn đem tính tình dưỡng đến hảo chút nhà hắn nhi tử tiêu dực từ tần dư hy sinh hạ tới chính là đặt ở giới sơn trại dưỡng từ một tuổi bắt đầu bị lục ra văn thân nói là tương lai muốn kế tần dư hy vị Lập tức tiếp theo giới tộc trưởng Kết quả người này nhưng thật ra cái tốt Từ ký sự khởi Liền biết chính mình là hạ tiếp theo giới Giới sơn trại tộc trưởng Mang theo trong trại tiểu hài nhi Các loại nghịch ngợm gây sự Lấy hắn cầm đầu Trong trại hắn kia một bát tuổi hài tử Liền không nhà ai đại nhân quản được chủ quá Tháng sau Tiếu dực liền phải đi trong huyện học tiểu học Nhìn xem tới rồi tiểu học lúc sau Này ra hầu có thể hay không sửa sửa tính tình Lấy kỳ tử hàm đối tiếu dực hiểu biết, cảm thấy đứa nhỏ này muốn sửa tính tình, khó A. Hắn năm nay thăng chức vụ, từ giới sơn trại điều tới rồi trong huyện, lấy hắn quân công, ở trong huyện cũng đãi không được mấy năm là có thể đi thành phố. Cho nên tiếu dực đã bị an bài tới rồi trong huyện học tiểu học, bằng không kỳ tử hàm có tâm đem tiếu dực ấn ở giới sơn trại nhiều đãi mấy năm, miễn cho cái này hồn tiểu tử đi ra ngoài sau, cho hắn khắp nơi gây chuyện thị phi. Thần dư ghi đó là nhắm mắt lại cười, hôn hôn kỳ tử hàng cảm, nhẹ giọng nói. Chỗ nào có ngươi như vậy đương ba ba. Hắn không sinh phía trước, ngươi là các loại đau sủng, sinh lúc sau lại nhìn một cái, ta xem ngươi đều hận không thể đem hắn nhét trở lại ta trong bụng đi, như vậy không thể được, ngươi chạy nhanh rời giường cấp tìm xem đi, trên núi xà nhiều. Ta xem xà đều sợ hắn. Kỳ tử hàng bị lão bà thúc giục, nhận mệnh xoay người rời giường, bộ trên chân dày. Thở dài. Ta a hiện tại cuối cùng lý giải ra ra năm đó tấu ta thời điểm tâm tình, đổi thành ta là tiếu dực như vậy nhi, ta cũng đến tấu. Từ hàm, từ hàm a trần ngọc liên ở dưới lầu tiếng hô vang lên, vội vội vàng vàng. Từ hàm ngươi nhanh lên nhi xuống dưới, tiểu cánh chỉ sợ lại vào núi, ta sờ hắn kia đệm chân tử đều là lệnh, khẳng định đi rồi thật dài thời gian, ngươi cấp tìm xem đi. Ai, liền đi. Trong phòng. Mặc xong rồi dạy kỳ tử hàm, phủ thêm quân trang, quay đầu đối tần dư hi nói. Bà ngoại cũng thật là quá cưng chiều này gia hầu, muốn ta nói, nên làm hắn ở trong núi mê cái lộ, bị rắn cắn thượng một ngụm, hắn mới hiểu được cái này chi nhớ. Kỳ tử hàm, ngươi có thể hay không nhanh lên nhi. Lúc này, thúc dục người chính là ở tại cách vách kỳ duệ uyên lão gia tử trung khí mười phần lôi kéo rộng nhi giống to. Hai tử đều vào núi như vậy đã nửa ngày. Có ngươi như vậy đưa người khác ba ba. Chạy nhanh tìm đi. Tới tới. Kỳ tử hàm thở dài. Hiện giờ hắn ở cái này trong nhà địa vị. Cũng liền so với hắn lao bà trong bụng bảo bảo cao một chút. Mà tiếu dực ở cái này trong nhà địa vị. Thỏa thỏa nghiên áp hắn mấy cái phố. Kỳ tử hàm nghiêm túc cẩn thận phân tích qua. Nhà hắn tiếu dực vì cái gì sẽ như vậy không sợ trời không sợ đất. Sáu tuổi không đến. liền dám một mình vào núi đi bộ. Kỳ thật cùng di chuyển là không có quan hệ. Tuyệt đối không có quan hệ. Tất cả đều là bên người này đàn trưởng bối cương triều. Hãy chờ xem, nhị thai hắn nhất định hấp thụ giáo huấn, kiên quyết không cho trưởng bối nhúng tay nửa điểm nhi hài tử giáo dục. Nếu không lại dưỡng ra cái tiếu dực số 2 tới, hắn đời này cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Kỳ tử hàm lắp đầu, vào sơn đi tìm người, hắn dọc theo dọc theo đường đi rất nhỏ dấu vết, hướng núi sâu một đường thăm. Đó là ở một khối núi đá mắt sau, tìm được rồi nhà hắn hồn tiểu tử. Tiếu dực đang cùng trong trại hai cái tiểu đồng bọn trích trên cây trái cây. gia hầu cưới ở một cây nhánh cây thượng, dôi tay hái được cái giã quả, cắn một ngụm, đối phía dưới hai cái tùy tùng nhi nói. Này cây thượng không ngọn, chúng ta đổi cây. Dữ ca, không sai biệt lắm được, trong chốc lát trở về chậm, người ba lại nên tấu ngươi. Đúng vậy dữ ca, lão nhân nói hải tử không thể đơn độc vào núi. Vào núi đến có đại nhân đi theo, Dư ca, chúng ta đều đã ở chỗ này đãi thật dài thời gian, về đi. Không thành. Trên cây tiếu dực bản khuôn mặt nhỏ, hơi có chút lãnh đạo khí chất, đối phía dưới hai hải tử nói. Các ngươi hôm nay phải đi về, về sau cũng đừng cùng ta vào núi, điểm này nhi gan đều không có, ta mang theo hai ngươi có ích lợi gì. Rồi sau đó, hắn tiếp theo còn nói thêm. Ngày mai ta ba ăn sinh nhật. Chích mấy cái trái cây cho hắn nếm thử, đến ngọn, ta nói cho các người, ta ba chính là cái đại anh hùng, hắn đời này đánh quá người xấu, so chúng ta giới sơn trại mọi người thêm lên đều nhiều, ta mẹ nói, ta ba đáng giá tốt nhất. Lời này âm nhu nhu, mang theo một ít tiểu nhân bá đạo cảm, nhưng càng nhiều, lại lộ ra đối đại anh hùng ba ba sùng bái chi tình. Tiểu băng hữu từ nhỏ dưỡng ở giới sơn trại. Trong nhà cho tới nay quán triệt Nam Hải Nhi muốn nghèo dưỡng cái này lý niệm, tiếu dực chưa bao giờ biết nhà hắn có bao nhiêu tiền. Cho nên ngày mai ba ba ăn sinh nhật, tiếu dực trên người không nửa cái tử nhi, liền nghĩ lên núi trích chút trái cây cho hắn ba ăn sinh nhật. Nhưng là mãn sơn trái cây đều không phù hợp tiếu dực tiểu bằng hưu yêu cầu, muốn lớn lên đoan chính tròn xoe, còn muốn nhan sắc đẹp, trừ cái này ra, còn phải là ngọn. Như vậy đưa cho hắn cái kia đại anh hùng ba ba mới là tốt nhất. Đại thạch đầu mặt sau kỳ tử hàm, yên lặng xoay người, đứng ở cục đá mặt sau cười một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn bị chi chi diệp diệp che đậy ở không trung, nội tâm mềm đến là rối tinh rối mù. Hắn vẫn luôn không quên, tiếu dực đi vào hắn lao bà trong bụng kia một năm, thật là cái thời buổi rối loạn, thiếu chút nữa điểm, kỳ tử hàm liền phải mất đi tần dư hy cùng tiếu dực. Mà đúng là tiếu dực đã đến, mới xoay chuyển một cái tử cục làm Tần Dư Hi có thể cuối cùng an toàn trở lại quốc nội. Nay đó, Kỳ Tử Hàm vẫn luôn không quên. Cứ việc ở Tiếu Dực trưởng thành trong quá trình, làm Kỳ Tử Hàm đầu tắc đau, cũng không thiếu ai hắn đấu, nhưng nhà hắn Tiếu Dực, vẫn như cũ là dưới bầu trời này nhất đáng yêu nhi tử. Ngừng đầu nhìn bầu trời Kỳ Tử Hàm, nghe cục đá mặt sau động tĩnh, Tiếu Dực lưu hạ thụ, tiếp tục mang theo hắn hai cái tiểu tùy tùng, mãn sơn chuyển động, đi tìm kia một khắc nhất ngọt cây ăn quả Kỳ tử Hàm mặc không lên tiếng đi theo nho nhỏ nam tử Hán mặt sau, yên lặng bảo hộ cái này không sợ trời không sợ đất hải tử. Thằng đến cái này tiểu nam tử Hán, rốt cuộc tìm được kia cây nhất ngọc thụ, kỳ tử Hàm mới là sụ mặt đứng ra, trong tay cầm một cây nhánh cây, hướng tới tiểu dược hét lớn. Ngoại danh, làm ta hảo tìm, ngươi bà cố ngoại cùng ngươi thái gia gia đều mau cấp điên rồi, chạy nhanh lại đây, làm ngươi lão tử chịu ngươi mấy cái tử. Làm ngươi lần sau còn chạy loạn Nơi xa tiếu rực ngần người Hỏng rồi, nhanh như vậy đã bị hắn lao tử bắt được Hắn trên quần áo còn bọc tràn đầy trái cây Đó là hét to một tiếng Chạy Mang theo hắn kia hai tiểu tùy tùng nhi Nhanh như chớp hướng trên núi chạy Kỳ tử hàm theo ở phía sau truy Cùng nghiền tiểu cây dường như Dẫn theo nhánh cây mãn núi lớn Đuổi theo ba con con khỉ nhỏ chạy Thái dương dần dần bò lên trên trên núi Núi lớn hằng rào Rộng mở cửa trại, hoang nênh lại một bát du khách tiến vào. Mỹ lệ nữ nhân đỉnh bụng to, an mặc dân tộc thổ gia thiếu phụ phục sức, đứng ở cổ xưa nhà sàn trước, chờ trưởng phu sách theo con khỉ quậy trở về. Hán tay trái cầm quân mũ, mũ tất cả đều là trái cây, tay phải dẫn theo con khỉ nhỏ, bước đi như bay. Ở hai người bọn họ vào sân giờ khắc này, Tần Dư Hi cười đón nhận đi, mãn viên sắc thái tươi sống, không cần thịnh trang trang điểm. Liền đã là nhân gian nhất cực hẳn Mỹ. Toàn thư xong.